La Sùng kế hoạch chu toàn, tự cho là tuyệt đỉnh thông minh. Mà sở linh xanh cũng tùy ý hắn ở trong xe buông lời hung ác. La Sùng xem tiêu ngạo sở linh xanh vẫn luôn trầm mặt không mở miệng, còn tưởng rằng sở linh xanh nhất định là sợ hắn duyên cớ, quả nhiên lưới sắt chính là hữu dụ. Người trước kia không phải thực tiêu ngạo sao? La Sùng đắc ý nhìn sở linh xanh, thế nào? Hiện tại biết sợ hay đi. Ta nói cho ngươi, chính ngươi lại lợi hại lại có ích lợi gì. Còn không phải ngoan ngoan đi theo ta ra tới. Ngươi nói một chút Nếu là đêm nay ta cho ngươi nhiều lục thượng mấy cái video, sau đó phát đến trên mạng, ngươi đoán đại gia sẽ thấy thế nào ngươi? Sở linh xanh nhàm chán rửa vào ghế dựa thượng, nhìn la sùng, thấy thế nào? Dùng đôi mắt xem. La sùng trên mặt tươi cười cương một cái trước mắt, ngay sau đó phẫn nộ tạp một chút lưới sắt chỉ vào sở linh xanh quát, họ sở. Ngươi xong rồi. Ta liền ca mê ra đều chuẩn bị tốt. Trừ phi ngươi về sau ngoan ngoan nghe lời, nếu không ta sẽ làm ngươi ở Nam Thành Đái không đi xuống. Sở Linh Xanh một bên nghe hắn lại nhải, một bên quay đầu xem ngoài cửa sổ. Nàng mày hơi hơi nhăn lại tới, này xe vẫn luôn đều ở trên đường cao tốc chạy, tốc độ xe thậm chí tới rồi 100 mại. Nếu là ở ngay lúc này động thủ, bọn họ toàn xe người đều đến chơi xong, nói không chừng còn sẽ liên lụy mặt sau xe. Còn không phải thời điểm, nàng chống cầm không kiên nhẫn tưởng, chờ chờ một chút. La Sùng ngồi ở trên ghế phụ, quay đầu nhìn sau ngồi trên sở Linh Xanh, Mỹ Nhân chính là Mỹ Nhân A, nàng chỉ là ăn mặc đơn giản quần áo. An tính ngồi ở chỗ kia, liền thập phần hấp dẫn người. Sở Linh xanh sườn mặt phi thường tinh xảo, mỗi một cái mặt bộ đường con đều phản phất dùng bút vẽ tỉ mỉ thiết kế quá giống nhau, mà nàng bản nhân còn mỹ mà không tự biết, không thi phân trang, cũng không cố tình ăn mặc, tóc cũng tùy ý chát ở sau đầu, tùng tùng tán tán, đặc biệt câu nhân. La sùng đột nhiên không nói lời nào, mà là dùng cặp kia thon dài đôi mắt, thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm Sở Linh xanh xem. Sở Linh xanh liếc nhìn hắn một cái, như thế nào không nói Tiếp tục nói a ngươi chuẩn bị mấy cái camera, phải dùng cái gì góc độ trụt? Trụt bao lâu? Ngươi hảo hảo nói cho ta nghe một chút đi, ta tò mò. La Sùng chương 35 thêm càng La Sùng kế hoạch thông qua Cố Mạc Thịnh bắt cóc sở linh xanh thời điểm, đều không có nghĩ đến sẽ như vậy thuận lợi. Rốt cuộc nghe nói Cố Mạc Thịnh cùng sở linh xanh quan hệ chẳng ra gì, hơn nữa này lại không phải sở linh xanh đệ đệ, thậm chí còn không phải Cố Hiên Chi thân đệ đệ, như vậy xa cách quan hệ. Đổi cái người bình thường đều không trở lại đi. Rốt cuộc rất nhiều nhân vi chính mình thân nhân mạo hiểm đều làm không được, hướng chi không phải chính mình thân nhân. La sùng suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy sở linh xanh khẳng định sẽ không tới, cho nên hắn kế hoạch làm Cố Mạc Thịnh cấp sở linh xanh gọi điện thoại, làm hắn ở trong điện thoại trang thảm khóc vài tiếng, làm cho sở linh xanh mềm lòng, nói không chừng nàng tâm mềm nũng, liền tới rồi đâu. Nhưng mà Cố Mạc Thịnh cũng không phối hợp. Trước kia Cố Hiên Chi ở thời điểm, La ra người yêu cầu liếm mặt lấy lòng cố ra, sau lại cố hiên chi đã chết, vì la hữu lan kế hoạch, la sủng càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngay cả bị sở linh xanh đánh, còn phải nén lẫn dợ, hắn nội tâm đã sớm nghẹn thật lâu tức giận Lần này bắt cóc cố mặc thịnh, cũng là bị khí hôn đầu, dù sao cố phong lãng chính là cái bao cỏ, cố hiên chi lại đã chết, bọn họ la ra cũng có nhất định thế lực, liền tính lần này trói lại cố mặc thịnh, bọn họ cố ra lại có thể thế nào. Cô phong lãng cái kia bao cỏ còn có thể tìm bọn họ la ra tính sổ sao. Còn có sở linh xanh, chỉ cần nàng có nhược điểm ở chính mình trong tay, sợ hãi nàng không nghe lời. La sùng liền cảm thấy, chính mình cô cô la hữu lan dĩ vạng thật sự là quá nhắc gan, chính là bởi vì nàng lo trước lo sau, này cũng không dám, kia cũng không được, mới có thể đi theo cố chấn quốc bên người 20 năm, kết quả giỏ che múc nước công dạ chẳng. Cô hiên chi đều đã chết, cố ra một đoàn hôn loạn, đây là thật tốt cơ hội A La hữu lan thế nhưng cũng chưa có thể nắm chắc được. La sùng nghĩ đến đây, lại nhìn sở linh xanh, cười lạnh, cố thái thái gần nhất thực phong cảnh sao, nghe nói dương thiếu phải cho người đường chỗ dựa. Sở linh xanh mỉm cười, đúng vậy, ngươi hiện tại dám trói ta, không sợ hắn ngày mai tìm ngươi phiền phải sao. La sùng trên mặt cười lạnh cứng đờ một cái trước mắt, gần nhất sở linh xanh cùng dương trình lãng thai tiếng nơi nơi đều là, tuy rằng rất nhiều người bên ngoài thượng chưa nói, nhưng là ngầm đều ở chuyển dương thiếu yêu thầm sở linh xanh nhiều năm. Hai người kết phường mưu đoạt cố thị tài sản sự, La Sùng kỳ thật không quá tin. Nhưng là hiện tại nhìn sở linh xanh, hắn đột nhiên có điểm không xác định. La Sùng, ta thảo, ngươi quả nhiên cùng họ Dương có một chân. Không biết như thế nào, La Sùng đã có điểm sinh khí, hắn xoay người, dựa vào lưới sát thượng, dội tay chỉ vào sở linh xanh, lại đem lời nói lặp lại một lần, ngươi tiện nhân này, ngươi thế nhưng cùng họ Dương có một chân. Phần 52. Sở linh xanh tuy rằng đối rất nhiều chửi rủa đều miễn dịch. Nhưng là bị một đầu heo chỉ vào mặt mắng tiện nhân, là người đều sẽ sinh khí đi. Sở linh xanh mặt lạnh xuống dưới, ta với ai có một chân, quan người đánh giắm. Dựa, ngay cả cố hiên chi cũng chưa nói cái gì đâu, này đầu heo tính cái hảng. La sùng nghe được nàng nói như vậy, tức khác càng khí. Hắn phía trước tuy rằng bị sở linh xanh tấu một đốn, nhưng kỳ thật nội tâm cũng không có hận sở linh xanh, chủ yếu hắn người này đi, có điểm nhăn khống, đặc biệt là đối nữ nhân, phạm là lớn lên phù hợp hắn thẩm mị nữ nhân. Hắn nhẫn mại độ liền sẽ đề cao gấp 10 lần không ngừng. Nhưng là nếu nữ nhân này ở bên ngoài làm loạn, lại chướng mắt hắn, vậy phải nói cách khác. Hắn hung tận mắng, trong giọng nói thậm chí còn có chút thất vọng, ngươi thoạt nhìn như vậy thanh thuần, nguyên lai trong xương cốt là cái dâm phụ, ta xem không ngừng họ dương đem, cố thị mặt khác ba cái thiếu ra đều cùng ngươi làm tới rồi đi. Thiện nhân, bọn họ có thể, ta đây vì cái gì không được. Thêm ta một cái không nhiều lắm đi. Sở Linh xanh méo méo thủ đoạn, nhìn hắn cười lạnh. Vì cái gì ngươi không được, chứ bắt rơi chiếu gương, xấu bái. Sở Linh Xanh tiếp tục nói, không ngừng bọn họ, ngay cả hai vị này bảo tiêu đại ca, còn có ngươi tài xế, đều so ngươi hành, bởi vì bọn họ so ngươi nhan giá trị cao, dáng người hảo, bọn họ chính là so ngươi cường. La Sùng Sở Linh Xanh bên người hai vị bảo tiêu đại ca mạc danh ngượng ngùng, lần đầu tiên bị khen, còn có điểm ngượng ngùng đâu. La Sùng dựa vào song sát thượng, nhìn Sở Linh Xanh, khí đỏ mặt tiết hai. Này mẹ nó chính là chính ngươi nói đợi lát nữa ta đem bọn họ toàn tiêu lên cùng nhau hầu hạ ngươi như vậy ngươi vừa lòng đi sở Linh xanh nhìn hắn đột nhiên nắm lấy bên người bảo tiêu đại ca tay bảo tiêu đại ca sử sốt liền thấy sở Linh xanh đối hắn hơi hơi mỉm cười vị này đại ca mượn ngươi tay dùng một chút bảo tiêu đại ca caứ sốt đang ở bông lời hung ác la sùng cũng sử sốt sau đó liền tại đây một hai giây thời gian sở linh xanh đột nhiên bạo khởi bắt lấy bảo tiêu tay hung hăng nềnn ở lưới sát thượng cái lưới sắt thẳng đánh la xuống mặt. Mới từ cao tốc trên dưới tới, chính giảm tốc độ ở dân cư thưa thất đường nhỏ thượng hành xử hắc bên trong xe, chuyến ra một tiếng phanh vang lớn, toàn bộ thân xe đều tùy theo chấn động một chút, thân xe hướng bên cạnh đột nhiên quải một chút, thiếu chút nữa lao ra quốc lộ, đụng vào bên cạnh trên vách núi đá, còn hảo tốc độ xe không mau, tài xế kịp thời đem phương hướng điều chỉnh đi trở về. Sở linh xanh bắt lấy bảo tiêu tay, một quyền đem giựt vào lưới sắt thượng la sùng bị đánh ngóc. Hắn lúc ấy khoảng cách lưới sắt còn có mấy centimet tả hưu khoảng cách, nhưng Sở Linh Xanh lại ngạnh sinh sinh dùng tại mạnh, đem lưới sắt bị một quyền tạp biến hình. La Sùng đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bị kia cậy mạnh mang theo lưới sắt ở trên mặt, hắn kêu thảm thiết một tiếng, cái mũi lập tức đau xót, nước mắt cùng máu mũi đồng thời trào ra tới. Mặt cùng cái trán nháy mắt xưng đỏ lên, cả người đầu váng mắt hoa, mắt đầy sao sẹt. Theo La Sùng tham gia, là bị Sở Linh Xanh bắt lấy tay bảo tiêu, hắn ở không có chuẩn bị tình huống. Không có nắm tay mu bàn tay cứ như vậy đòn nghiêm trọng ở kiên cố lưới sát thượng, loại này đánh sâu vào có thể nghĩ. Hắn lập tức thống khổ ôm cánh tay hoa ở trên ghế sau, mu bàn tay xương cốt đau đớn phẳng phất vỡ vụn giống nhau. Sở linh xanh lại nhanh chóng đem một cái khác bảo tiêu đẻ lại, đem hắn hai cái cánh tay dùng sức đẻ ở sau lưng, làm hắn cả người thành không lưng nằm ở đầu gối vị trí, một cái như cao mã đại bảo tiêu, giờ này khắc này bị một cái nữ hài đẻ ở phía sau lưng thượng, lại một chút không thể động đậy. Này nhận chi làm hắn kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Sở Linh xanh lạnh giọng đối tài xế nói, "Dừng xe." Hết thể từ phát sinh đến kết thúc, chỉ có ngắn ngủn vài giây thời gian, Sở Linh xanh ra tay nhanh chóng, đánh mọi người trở tay không kịp, tài xế nhìn đầy mặt đều la huyết, phảng phất sóc ngất xỉu la sủng, cùng với trên ghế sau che lại giống như xương tay đứa gãy. đầy mặt mồ hôi lạnh thống khổ không thôi bảo tiêu, nơi nào còn dám nói cái gì, vì đại gia an toàn, hắn ngoan ngoãn đem xe dừng lại. Bọn họ đi theo la sủng. Se vãng làm nhiều nhất, bất quá là mang theo mảnh mai xinh đẹp nữ minh tinh đi các loại khách sạn, hoặc là la sùng nơi vùng ngoại ô biệt thự. Liên tính này đó nữ minh tinh nhóm không tình nguyện, dễ rủ cũng vô dụng, bởi vì bọn họ đều không cần bảo tiêu, nhưng là la sùng một người là có thể nhẹ nhàng áp chế các nàng. Kết quả, hôm nay thật là gặp quỷ. Nay Cố Thái thái thoạt nhìn, thậm chí so rất nhiều nữ minh tinh đều mảnh mai nhỏ gầy, chính là nàng lại một quyền đem kiên cô rắn chắc lưới sắt cấp tạp biến hình, còn ở ngắn ngủn 3 4 giây nội liền chế trụ hai cái thân cao thể tráng bảo tiêu. La sùng lúc này cả người cũng mộng bức. Hắn lần trước tuy rằng bị sở linh xanh tấu quá một lần, nhưng là sở linh xanh trừ bỏ ngay từ đầu đá hắn kia một chân, mặt khác thời điểm đều là dùng nào đó kiên cố đồ vật, nhẫn kim cương, đánh hắn, cho nên hắn lần này để cao cảnh giác, ở bên trong xe hạn thượng lưới sát, còn làm hai cái thân thủ lợi hại bảo tiêu nhìn nàng. Một khi nàng có cái gì động tác, ở hai cái bảo tiêu liên thủ áp chế hạ, nàng cũng phiên không ra cái gì sóng to tới. Kết quả, La Sùng phát hiện chính mình nghiêm trọng xem nhẹ sở linh xanh. Tài xế trong lòng run sợ đem xe dừng lại sau, liền sở linh xanh mở cửa xe, một tay một cái, đem hai cái tráng giống đầu như bảo tiêu ném xuống đi. Sau đó, nàng nhìn tài xế, lăng cái gì? Còn không mau lái xe? Nếu không phải bởi vì nàng sẽ không lái xe, nàng liền tài xế đều cấp ném xuống đi. Chạy nhanh gật đầu, khẩn trương hề hề hướng mục đích địa khai, kỳ thật bọn họ khoảng cách mục đích địa đã rất gần. Qua này đoạn dân cư thưa thất đường núi, liền đến nam thành vùng ngoại ô nào đó nghỉ phép khu. Nghỉ phép khu kiến ở trên núi, biệt thự đơn lập chi gian khoảng cách rất xa, chung quanh còn có quả lầm cùng ruộng bắp, la ra ở chỗ này có một đống chính mình biệt thự, ngày thường không có việc gì, la sùng liền sẽ mang theo hồ bằng cầu hữu tới nơi này khai bạc ti, nướng mở bờ, bờ cửa, đua xe. Tới biệt thự cửa lúc sau, sở linh xanh đi đến ghế phụ trước cửa, một tay đem choáng váng la sùng từ trên xe kéo xuống dưới La Sùng có chút hoảng sợ nhìn sở linh xanh, người, người rốt cuộc là như thế nào làm được. Hắn hoài nghi sở linh xanh không phải người, không phải là cái gì quỷ quái biến đi. Phía trước nghe nói cô thái thai ốm yếu bệnh tình nguy kịch, cố yên chi khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm danh y y hề cũng không có thể trị hảo bệnh của nàng, hiện tại vẫn sống nhảy loạn nhảy một chút bệnh khí đều không có, càng quan trọng là nàng như vậy vũ lực giá trị, nàng không khoa học ca. Hắn kia hai cái bảo tiêu chính là từ nhỏ học tập võ thuật, luyện qua quyền anh Đương tư nhân bảo tiêu nhiều năm, mặc kệ đối thượng người nào, lại kém cũng có thể quá mấy chiêu, nhưng là bọn họ ở sở linh xanh trước mặt, lại một chút không có đánh trả dư lực. Liên tính sở linh xanh nàng học quá võ thuật, cũng không có khả năng làm được như vậy hàng duy đả kích dường như áp chế A. Chẳng lẽ đây là võ hiệp thế giới một anh khỏe chấp 10 anh khôn? Sở linh xanh đem la sùng bức trên mặt đất, mỉm cười, như thế nào làm được? Nàng tạm dừng 2 giây, chậm rãi mở miệng, không nghe nói qua, thiên hạ võ công. Duy mau không pha sao. tựa như như vậy. Lời còn chưa dứt, La Sùng liền thấy nàng đột nhiên xoay người, bắt lấy trong tay không biết khi nào tìm kiếm cục đá. Bang một tiếng, hung hăng nện ở phía sau chuẩn bị đánh lén tài xế trên đầu. Tài xế. La Sùng. Tài xế đương trường bị tạp vượng, thật mạnh ném tới trên mặt đất. Sở linh xanh đem trong tay dính máu cục đá tùy tay vứt trên mặt đất, cảm thấy chính mình ngón tay chuyển đến đau nhức, nàng thúi đầu xem một cái, phát hiện chính mình ngón trỏ cùng ngón út sưng lên thậm chí còn ở mạo huyết hạt Châu. Đây là nàng vừa mới ở bắt lấy bảo tiêu tay tạp lưới sát thời điểm, đụng tới, tuy rằng dùng người khác tay lấp đế, nhưng rốt cuộc vẫn là phòng hộ không đủ, sở linh xanh đen đuổi mắng câu thô khẩu. Đau đớn làm nàng sắc mặt thập phần khó coi, lẫy nặng nề nhìn chầm chầm La Sùng. La Sùng lúc này đều dọa ngây người, hắn rôi tay lau một chút chảy tới trong miệng máu mũi, đầy đầu mồ hôi lạnh nói: "Ngươi, ngươi giết người? Ngươi cũng dám giết người?" Tài xế đầu bị cục đá tạt phá, Đầy đầu là huyết nằm ở thảo thứ thượng, la sùng hạ cả người đều ở phát run. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng biết chính mình rốt cuộc chọc tới cái dạng gì người. Sở Linh Xanh mỉm cười, ngươi yên tâm, đừng khẩn trương, ta là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, ta không giết người. La sùng. Thật vậy chăng? Hắn không tin. Hắn kéo tròn vo thân thể trên mặt đất xê dịch, hoảng sợ nhìn sở Linh Xanh, trước mắt cái này mỉm cười nói chính mình là tuân kỷ thủ pháp nữ nhân, liền ở hơn 10 phút trước. Ngạnh sinh xinh tạp chặt đứt một cái bảo tiêu mu bàn tay, dùng cục đá tạp phá một cái tài xế đầu, còn đem mùi hắn đều thiếu chút nữa đánh gãy. Sợ hai phản phất đêm khuya gió lạnh, từ bốn phương tám hướng bao bọc lấy la sùng, lạnh leo từ đáy lòng một chút một chút thấm đi lên, hắn sát mặt trắng bệnh, nếu không phải giờ này khắc này đang nằm trên mặt đất, hắn nói không chừng, đã chân mềm quỷ xuống tới. chương 36. Sở linh xanh đi đến la sùng bên người, không chút khách khí chen chân vào ở trên người hắn đạp một chân. Đem hắn cấp đá thành quỳ dạp trên mặt đất tư thế, la sùng bị nàng dọa kêu thảm thiết vài tiếng, thanh âm bén nọn, phản phất đợi làm thịt heo dường như. Sở linh xanh kéo xuống hắn áo khoác, thuận thế đem hai tay của hắn bó trụ, sau đó cứ như vậy làm la sùng mặt chiều hạ quỳ rạp trên mặt đất, một đường kéo hắn hướng biệt thự cổng lớn đi đến. Biệt thự ngoại là một mảnh cỏ xanh mà, mặt cỏ trung ương là một cái đá cội phô thành đường nhỏ, sở linh xanh cứ như vậy kéo la sùng, đá cội đem la sùng cộm đến cả người đều đau. Sương lên mặt còn thường thường đụng tới mặt đất, đau hắn một đường, kêu thảm thiết. Biệt thự nội người đều bị hắn kêu thảm thiết kinh động, có người mở ra biệt thự đại môn, liếc mắt một cái liền thấy một cái khuôn mặt tinh xảo nữ hải, trong tay kéo một đầu heo. "A không phải?" Kéo một người đi tới. Mở cửa người là cái tuổi trẻ nam nhân, hắn xem Sở Linh xanh ánh mắt đầu tiên còn có chút kinh diễm, kết quả dây tiếp theo liền thấy được nửa chết nửa sống quỷ dạp trên mặt đất la sùng. Hắn khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, "Ta thảo, La thiếu, ngươi làm sao vậy?" La Sùng trên mặt đất đau thẳng rên rỉ, trên người đau vẫn là thứ yếu, chủ yếu là bị đâm hư cái mũi cùng mặt bộ, loại này đau là khó có thể chịu đựng thậm chí theo thần kinh truyền tới đại não, hắn hiện tại nơi nào còn nghe thượng bằng hưu hỏi chuyện, hắn đều mau đau ngất đi rồi. Sở Linh Xanh đem La Sùng ném ở cửa, nhấc chân đạp lên hắn phía sau lưng thượng, lạnh bút nhìn mở cửa người trẻ tuổi, người là hắn đồng lõa. Người trẻ tuổi, hắn nhìn nhìn Sở Linh Xanh, lại nhìn nhìn La Sùng, có điểm hiểu được. La Sùng mang theo tài xế cùng bảo tiêu, thế nhưng bị một cái nhược nữ tử cấp phàng giết. Đương nhiên, hắn căn bản không được sở linh xanh một người có thể phản sát nàng khẳng định mang theo rất nhiều người. Những người đó giờ này khắc này, nhất định liền mai phục tại biệt thự chung quanh, có điểm hắn thừa nhận, chờ đợi hắn, chính là cùng La Sùng giống nhau kết cục. Người kia lập tức cười một chút, sau đó lui về phía sau vài bước, nói, sao có thể chứ? Ta chỉ là đi ngang qua, tiến vào uống chén nước, nhìn đến La Thiếu không có việc gì. Ta liền an tâm rồi. Nói xong, hắn lập tức thật cẩn thận từ cửa bài trừ tới, cũng không dám tới gần sở linh xanh một mét khoảng cách, sợ ly nàng gần một chút, nàng phía sau mai phục bọn bảo tiêu đột nhiên xuống tới, đem hắn ấn ở trên mặt đất chính là một đốn hành hung. Hắn lần này tới thuần túy là ngoài y mớn. Hắn là tới này phụ cận quốc lộ đèo thượng đua xe, la xùng lúc sau, liền thập phần nhiệt tình mời hắn lại đây, nói đêm nay có phi thường kích thích hảo ngoạn sự, làm hắn cùng nhau. bọn họ những người này Ngày thường cùng nhau ăn nhậu chơi bởi, cái gì chưa thấy qua La Sùng dù sao cũng là khai công ty quản lý Trong công ty cái gì nữ minh tinh luyện tập sinh rất nhiều Thường thường sẽ mang một ít mỹ nữ ra tới khai party Mà La Sùng người này đâu, lại chơi khai Bọn họ cái này trong vòng người, ai không biết Cho nên nếu La Sùng đều nói tốt chơi Kia khẳng định không tồi, người này liền tới rồi Dù sao cũng là tiện đường, kết quả xui xẻo gặp được như vậy kính bạo sự tình Hắn đang chuẩn bị trộm trốn chạy Sở Linh Xanh liền quay đầu nhìn hắn, ngươi phải đi sao? Ngươi nọ bước chân một đốn, ngượng ngùng cười cười, không thể đi sao? Hắn thử nhìn Sở Linh Xanh, Sở Linh Xanh không quen biết hắn, phòng trừng cũng chính là nào đó mê chơi ăn chơi chắc đáng thôi, nàng hỏi, bên trong người đâu? người trẻ tuổi kia sử sốt lập tức có chút trột dạ, bọn họ, ở trên lầu. Xem hắn này trột dạ biểu tình, Sở Linh Xanh ánh mắt níu lại, đột nhiên rôi tay, bắt lấy đối phương cổ áo một túng vung, liền đem hắn quăng đi vào. Người nọ còn không có phản ứng lại đây, liền thật mạnh nện ở trên mặt đất, hắn kêu thảm thiết một tiếng, cảm giác toàn bộ phần lưng đều phải chật nức. Sở Linh xanh lạnh mặt, đem la sùng ném đến trên mặt đất, sau đó một chân mang theo môn. Cái kia người trẻ tuổi thập phần kinh hoàng, hắn không nghĩ tới cái này thoạt nhìn như vậy mảnh mai nữ hài tử, sức lực sẽ lớn như vậy, chẳng lẽ đây là la sùng theo như lời kích thích. Kia thật đúng là đủ kích thích. Phần 53. Theo người trẻ tuổi đau hô, cùng với Sở Linh Sanh mạnh mẽ đóng cửa đông cứng. Lầu 2 thượng có đạo môn mở ra, có người đi ra hỏi, phát sinh chuyện gì. Lầu 1 TV cùng âm hưởng còn mở ra, bàn sơn phóng ăn thừa đồ ăn, còn có bài bổ kẹ, máy chơi game, hiển nhiên không lâu phía trước, bọn họ còn ở tụ ở chỗ này chơi qua, hiện tại người đều ở lầu 2. Có người kêu sợ hãi, ta thảo, là thiếu đây là như vậy. La sùng mặt xương phủ thành đầu heo, quy dạp trên mặt đất, kéo một đạo thật dài vết máu, nhìn thập phần doa người. Sở linh xanh ngẩn đầu xem qua đi. Lầu 2 xuất hiện 3 cái tuổi trẻ nam nhân, 2 cái tuổi trẻ nữ nhân, trong đó một cái đúng là Ninh Hiểu Chu. Ninh Hiểu Chu nhìn đến sở linh xanh thời điểm, sắc mặt đều trắng, nàng khiếp sợ che miệng, cố Thái Thái. Người thế nhưng thật sự tới. Có người vừa nghe, cả kinh nói, cái gì? Nàng chính là cố gia vị kia Thái Thái. Cùng nghe đồn không quá giống nhau a Có cái nữ hài nói, la thiếu không phải nói sao, đêm nay mời cố Thái Thái lại đây chơi. Các ngươi còn không phải là biết nàng sẽ đến mới đến sao. Linh Hiểu Chu có chút khẩn trương nhìn Sở Linh xanh, còn hơi mang mong đợi hướng nàng phía sau chúng quanh đều nhìn nhìn, cho rằng nàng ít nhất sẽ mang một ít bảo tiêu lại đây. Kết quả, cái gì cũng không có, trừ bỏ La Sùng cùng cái kia ngã trên mặt đất người trẻ tuổi ở ngoài, lâu một đại sảnh cũng chỉ có Sở Linh xanh một người. Ninh Hiểu Chu lại bắt đầu vì Sở Linh xanh lo lắng đi lên. La Sùng nhân phẩm nàng lại rõ ràng bất quá, phi thường ác liệt, thật là chuyện gì đều có thể làm được ra tới. Linh Hiểu Chu quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng, liền phòng này Đã bảy tam đại ca ra, vừa mới mấy người này chính là ở trong phòng đùa nghịch mấy thứ này. Sở Linh Xanh đang muốn lên lầu, đột nhiên túi quần di động văng lên, nàng vì thế đi cầm di động. Trên lầu người chấn kinh rồi, ta dựa, nàng như thế nào còn mang theo di động. Lại có người nói, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, chạy nhanh đi xem La Thiếu thế nào. Hán thoạt nhìn không tốt lắm. Thậm chí còn có người một bên xuống lầu, một bên hỏi Sở Linh Xanh, uy, La Thiếu rốt cuộc làm sao vậy? Còn có Nô Phi, ngươi nằm trên mặt đất giả chết đâu. Còn không chạy nhanh lên. Nô Phi. Hắn cho tới bây giờ, mới đem phía sau lưng thượng đau hoán qua đi. Vừa mới kia một chút, hắn đều thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn chết mất hảo sao. Nô Phi giờ này khắc này chính là thật sự muốn giả chết. Căn bản không nghĩ phản ứng các bằng hưu nói. Hắn hận không thể chính mình thật sự ngất xịu đi. Không cần lại chính diện đối thượng cái kia nữ ma đầu. Sở Linh Xanh cảm thấy nơi này quá xảo. Nàng cầm di động đi đến bên kia. Nhìn thoáng qua điện báo nhắc nhở, biểu hiện chính là xa lạ dãy số. Nàng mặt vô biểu tình tiếp lên, đồng thời quay đầu nhìn chằm chằm những cái đó xuống lầu người trẻ tuổi, ba nam hai nữ, nàng hoàn toàn có thể đối phó, vấn đề không lớn. Điện thoại truyền được, an tính 2 giây thời gian, đối diện mới truyền đến lảnh trầm thanh âm, nghe Triệu Thúc nói ngươi đi ra ngoài mua đồ vật. Như thế nào còn không trở lại? Sở Linh xanh nhíu mày, điện thoại thế nhưng là Cố Hiên Chi đánh tới. Nàng nhìn thoáng qua thời gian, 7 giờ rưỡi ra môn. Hiện tại thế nhưng đã mau 9 giờ, nàng ở trên đường chậm trễ quá nhiều thời gian, vốn đang nói đuổi ở 11 giờ trở về ngủ đâu, hiện tại vừa thấy, 12 giờ có thể trở về liền không tồi. Sở Linh Xanh, xin lỗi, Cố Tổng, đêm nay ta khả năng cũng đến thỉnh cái giả, không thể chiếu cấu ngươi, bất quá ta muốn chiếu cấu ngươi thành ý là thật sự, ta tranh thủ ngày mai lại hảo hảo biểu hiện. Cố Hiên Chi ngồi ở phòng khách cửa sổ sắt đất trước mặt, nhìn ngoài cửa sổ nơi xa hải cảnh, trên mặt không có gì biểu tình. Cố phong lãng cùng cố minh thần hai người đang ngồi ở phụ cận trên sofa, dựng lô thai ở nghe lén, triệu quản gia cũng là vẻ mặt lo lắng bộ dáng Cố hiên chi, vì cái gì xin nghỉ? Lý do? Sở linh xanh thập phần bình đạm mở miệng, ta bị bắt cóc, cho nên đến chế chút trở về. Cố hiên chi? Không phải, bị bắt cóc vì cái gì ngữ khí như vậy bình tĩnh. Đây là bị bắt cóc người có thể nói ngữ khí. Cố hiên chi ước chừng trầm mặc 3 giây đồng hồ, mới xác nhận một lần, thật bị bắt cóc. Sở Linh Xanh, đương nhiên, không ngừng ta, còn có Cố mặc Thịnh, đúng rồi, ta cho ngươi phát cái định vị, ngươi an bài tài xế tới đón ta một chút, nơi này khoảng cách nội thành có điểm xa, ta một hồi tưởng sớm một chút trở về ngủ, ngươi làm tài xế hiện tại liền xuất phát, thuận tiện cho ta mang điểm ăn, ta còn không có ăn cơm chiều. Cố Hiên Chi, trên mặt hắn có điểm mờ mịt, Cố Thị Tổng Tài lần đầu tiên gặp được như vậy bình tĩnh bắt cóc sự kiện, tâm tình có điểm phức tạp, vốn dĩ buổi tối về nhà lúc sau. Nghe được triệu quản gia miêu tả, hắn vẫn là có điểm lo lắng, nhưng là hiện tại, cùng sở linh xanh thông xong điện thoại sau, hắn thật sự là khẩn trương không đứng dậy. Khoài xong điện thoại, sở linh xanh quả nhiên đem định vị phát lại đây, bất quá là phát tới rồi triệu quản gia gì động thượng, bởi vì cố hiên chi còn không có sở linh xanh ngoại trạng. Triệu quản gia kinh ngạc nói, ai nha, nguyên lai là mông sơn nghỉ phép khu A. Cái này địa chỉ hắn thủ, cái này nghỉ phép khu vẫn là cố thị đầu tư khai phá đâu, cố ra ở bên kia cũng có bất động sản Cố phong lãng lập tức đứng lên, đại ca, ngươi ngồi xe lăn không có phương tiện, tiếp đại tẩu sự khiến cho ta đến đây đi. Cố Minh Thần cũng chạy nhanh nói, nhị ca một người sợ là lo liệu không hết quá nhiều việc, không phải còn có tứ lệ sao. Ta cũng cùng nhau đi. Đại ca ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Cố Hiên Chi. Triệu quản gia đã vội vội vàng vàng đi an bài tài xế, cố nhị cố tam tắc liền quần áo cũng chưa đổi, cũng đã phủ thêm áo khoác, bắt đầu xuyên dày. Cố Hiên Chi một người ngốc tại cửa sổ sắt đất trước. Lấy ra di động gọi 110. Sở Linh Xanh treo điện thoại, lại ngởng đầu xem kêu mấy cái người trẻ tuổi, liền phát hiện Ngô Phi đã ngắn gọn cùng bọn họ nói sáng tỏ tình huống, la sùng cũng tại đầu vượng hoa mắt chi gian vẫn luôn mắng sở Linh Xanh. Kêu ba cái tuổi trẻ bán tín bán nghi nhìn chầm chầm sở Linh Xanh hỏi, la thiếu như vậy, thật là người đánh. Sở Linh Xanh gật đầu, đúng vậy. Kêu ba cái người trẻ tuổi cảnh giác lui về phía sau nửa bước, bọn họ không biết sở Linh Xanh thực lực, chỉ cho rằng nàng là sẽ võ thuật. Người bình thường đánh không lại, bọn họ do dự mà không có tiến lên, rốt cuộc cùng la sùng chỉ là bình thường bạn nhậu, thật sự không cần phải vì hắn mạo hiểm, không thấy mô phi ngay cả lên đều khó khăn sao. Bất quá, bọn họ ba người nếu đồng thời thượng nói, không đạo lý sẽ đánh không lại một cái nhược nữ tử A. Đang ở vài người do dự thời điểm, có cái tương đối cẩn thận người đầu tiên mở miệng, cố thái thái, đây là người cùng la ra ơn oán, cùng chúng ta nhưng không có gì quan hệ, ta còn có việc, ta liền đi trước. nói Hắn liền chuẩn bị mở ra đại môn phải rời khỏi. Cố ra tuy rằng bất đồng di vãng, nhưng tục ngữ nói rất đúng, bệnh chết lạc đà so mã đại, tới phía trước là nghị chơi chơi mà thôi, tới lúc sau mới thân thiết phản ứng đến, bọn họ chưa chắc chơi nổi. Mặc kệ bọn họ vài người có thể hay không chế trụ sở linh xanh, người này lại không nghĩ mạo hiểm, mọi việc cẩn thận chút luôn là không sai. Người kia làm bộ phải đi, nô phi chạy nhanh dôi tay, suốt ruột hướng hắn hô, tôn hạo người từ từ. Người kéo ta một phen, kéo ta một phen ta cũng muốn đi. Cương đại cầu sinh dục làm hắn nhịn đau từ trên mặt đất đứng lên, giấy rũa muốn hướng ngoài cửa đi. Sở linh xanh lại cười lạnh, ta cho phép các ngươi đi rồi sao? Mọi người! Sở linh xanh từ một bên bỉ đạ trên bàn, cầm một chi bỉ đạ côn, chậm dãi chiều bọn họ đi qua đi, không phải nói muốn ở chỗ này hảo hảo chơi chơi sao? Chơi a không chơi đủ, các ngươi ai đều không được đi. chương 37 thêm càng. Sở linh xanh cầm gậy gộc, đứng ở một bên. Nhìn đứng ở phía trước biểu tình cảnh giác vài người. Chứ bỏ quỳ dạp trên mặt đất la sùng, đối diện tổng cộng 4 cái tuổi trẻ nam nhân, 2 cái tuổi trẻ nữ nhân, sở linh xanh vuốt ve một chút bị đạ côn, hỏi bọn hắn, một tròi một vẫn là một đôi bốn. Đối diện mọi người. Nô Phi vừa mới nhịn đau từ trên mặt đất bò dậy, hiện tại dây tóc nằm hồi trên mặt đất đâm chết, hắn hơi thở thoi thóc nói, cố Thái thái, bọn họ một đôi tam. Hắn không phải người, liền đem hắn đương cái giám giống nhau thả đi cảm ơn. Mặt khác ba người khỏe miệng vừa kéo, trong đó có người hận sắc không thành thép mắng, Nô Phi ngươi con mẹ nó còn có phải hay không nam nhân. Ngươi như thế nào như vậy túng A, dựa. Nô Phi chỉ lo ôm đầu giả chết. Nói giỡn, hắn giờ phút này liền người đều không nghĩ đường, còn làm cái gì nam nhân. Chờ mặt khác ba người kiến thức quá sở linh xanh lợi hại sau bọn họ nói không chừng quỳ so với hắn còn nhanh. Nhìn đến Nô Phi như vậy, phía trước muốn chạy tôn hạo cũng do dự lên, cũng không có mở miệng tỏ thái độ. Nhưng thật ra mặt khác hai người cảm thấy có điểm bị vũ nhục tới rồi. Bọn họ lớn tiếng nói, các người sợ cái gì? Liên tính nàng lại lợi hại, chẳng lẽ chúng ta mấy cái đại nam nhân còn không đối phó được nàng? Frank! Nói chuyện người kia đột nhiên im bặt, đông nhiên ngã xuống đất. Vài người thậm chí cũng chưa phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, chỉ cảm thấy trước mắt lué một chút. Sau đó, vừa mới người nói chuyện, miệng đã bị đánh xưng lên. Hắn ngã trên mặt đất, ước chừng sửng suốt hai giây mới đột nhiên kêu thảm thiết lên. Sở Linh Xanh nhìn thoáng qua bị đạc côn, ghét bỏ nói, gào cái gì? Ta cũng chưa dùng sức. nay bị đạc côn đuôi bộ quá tế, nàng đều không dùng được lực, đánh người căn bản không đau hảo sao, nếu là dựa theo nàng ý tưởng, vốn dĩ ý tưởng trực tiếp đem người đánh vự. Mọi người, mắt thấy chim đầu đàn bị đánh thành như vậy, những người khác nơi nào còn có phải đối kháng tâm tư, vẫn luôn không nói chuyện tôn hạo lập tức nhấp tay, ta đầu hàng. Mọi người, Sở Linh Xanh có điểm có xử, chính là ít người liền không hảo chơi à. Các ngươi không phải thích người nhiều sao. Mọi người không dám hẹ răng, nhìn sở linh xanh gậy gộc đều có điểm kinh tủng, hiện trường cũng chỉ dư lại là sùng mắng cùng một người khác tiếng kêu thảm thiết. Sở linh xanh mỉm cười, không bằng các ngươi trước làm ta đánh một đốn đỡ quyền. Mọi người, sở linh xanh cũng không hỏi bọn họ ý kiến, nói còn chưa dứt lời, liền sách theo gậy gộc qua đi, còn đứng hai cái nam nhân, bao gồm nhấc tay đầu hàng tôn hạo, đều bị sở linh xanh một gậy gộc tạp ngã xuống đất. Bọn họ nhưng thật ra muốn phản kháng cũng tưởng mở cửa chạy trốn, nhưng là Sở Linh xanh tốc độ mau, hơn nữa gậy gộc cũng đủ trưởng, không đến 3 giây đã bị nàng thật mạnh tạp trung phía sau lưng, quy đạp trên mặt đất kêu thẳng thiết. Bọn họ hiện tại cuối cùng là thể nghiệm tới rồi Ngô Phi nằm trên mặt đất, nhớ tới đều khởi không tới thống khổ. Sở Linh xanh nhìn đến bốn cái nam nhân đều ngã xuống đất, lúc này mới kéo qua một cái ghế dựa ngồi xuống, đem gậy gộc ôm vào trong ngực, lợi bình nói, đây mới là có nạn cùng chịu hảo huynh đệ sao? Bị tập trung phía sau lưng người Toàn bộ phần lưng đau nhức bọn họ chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, liền xoay người đều làm không được, người bình thường bị đánh một gậy gộc nơi nào đến nỗi như vậy, này sở linh xanh sức lực đại, còn không biết đánh chúng bọn họ cái gì huyệt vị, trừ bỏ khó có thể chịu đựng đau nhất ngoại, bọn họ còn cảm thấy toàn bộ phía sau lưng tê mọi thực, chỉ có thể ghé vào kia chu lên. Mặt khác hai cái vây xem nữ hải, lúc này đã bị dọa sắc mặt trắng bệnh, Ninh hiểu chu có chút hoảng sợ nhìn sợ linh xanh, trước kia chỉ biết nàng thủ đoạn cùng lợi hại hiện tại mới phát hiện nàng thân thủ cũng thực lợi hại. Sở Linh xanh chầm gì gì hỏi, dây thừng, hoặc là băng, dán có sao? Hai cái nữ hài hoảng sợ nhìn nàng, không dám nói lời nào. Sở Linh xanh nữ mày, đột nhiên chen chân vào đạp một phen bàn trà, chừng nàng hai, hỏi các ngươi lời nói đâu, không trường lốt hai. Nàng sắc mặt âm trầm nhìn chầm chầm ninh hiểu chu Linh hiểu chu dọa thiếu chút nữa tại chỗ nhảy lên, có, có, đi. Nàng nói, chạy nhanh xoay người lục tung đi tìm. Một cái khác nữ hải cũng đột nhiên nhảy lên, chạy tới cùng nàng cùng nhau tìm. La sùng biệt thự gì ngoạn ý không có, chỉ là dây thường liền có một bó. Sở linh xanh chỉ huy các nàng, đêm này 5 cái nam nhân bó lên, bắt tay bó ở phía sau, lại xả cạp. Hai cái nữ hải khẩn trương quá khứ, nghe lời đem kia mấy cái từng bước từng bước trói lại, ngày thường này đó nam nhân đối với các nàng tới nói, đều là đắc tội không nổi tồn tại, hiện tại, lại muốn các nàng đưa bọn họ trói lại, chờ lần này sự kiện qua đi. Bọn họ không thể tìm cố ra báo thủ, phòng trừng sẽ đem khí rơi tại hai người bọn nàng trên người. Chỉ là nghĩ vậy một chút, các nàng đều phi thường sợ hãi. Chói chơi sau, các nàng mới khẩn trương đứng ở một bên, nhìn sở linh xanh, sở linh xanh bực bội đi qua đi, từng cái một lần nữa thắt, đem mấy người này trói gắt gao, lúc này mới vây tay, hai người lại đây. Hai cái nữ hài đi tới, sở linh xanh một bên lấy dây thường một bên nói, lưng tựa lưng. Hai cái nữ hài nhìn sở linh xanh động tác. Ninh Hiểu Chu khẩn trương mở miệng, cố, cố thái thái. Sở Linh Xanh cầm dây thường đi tới, không phản ứng Ninh Hiểu Chu, thô lô đem hai cái nữ hải lương tựa lương cột vào cùng nhau. Phần 54 Làm xong này đó sau, nàng mới đôi tay ôm ngực, hỏi, cố mặc thịnh đâu? Ninh Hiểu Chu trên mặt mang theo hầy náy, lại có chút sợ hãi, hán, hắn ở tầng hầm ngầm. Cố mặc thịnh đêm nay rất xui xẻo, bất quá, cũng trách hắn chính mình không biết nhìn người. Tan học thời điểm, hắn nhận được Ninh Hiểu Chu điện thoại Này vẫn là khoảng cách lần trước, bọn họ hai cái ở cố trạch tan dã trong không vui sau, Ninh Hiểu Chu lần đầu tiên tìm hắn. Ninh Hiểu Chu nói muốn cùng hắn thấy một mặt, liền ở trường học phụ cận quán cà phê, có chút lời nói muốn rác mặt đối hắn nói, còn có một ít đồ vật lần trước không sửa sang lại hảo, hiện tại cùng nhau còn cho hắn. Cố mặc thịnh kỳ thật đối Ninh Hiểu Chu, đã không có cái loại này cổ quái chấp nghiệm, phản phất một khi hắn rời đi cùng người này có quan hệ hết thảy kia đã từng chấp nhất theo đuổi hết thảy lại đột nhiên làm nhạt xuống dưới. Loại cảm giác này rất khó miêu tả, nhưng hắn xác xác thật thật chính là như vậy. Cho nên Linh Hiểu Chu tìm hắn thời điểm, hắn kỳ thật là cự tuyệt, cũng không phải rất muốn cùng nàng gặp mặt, bởi vì một khi gặp mặt, hắn liền lại sẽ nhớ tới chính mình đã từng đã làm chuyện ngu xuẩn, báo ân có rất nhiều loại phương thức, hắn tuyển nhất xuẩn kia một loại. Linh Hiểu Chu giống như cũng không phải rất muốn thấy hắn, thấy hắn cự tuyệt, liền lập tức đem điện thoại treo. Kết quả không đến 10 phút, liền lại cho hắn gọi điện thoại. Làm hắn đi quán cà phê lấy nàng lưu lại đồ vật kia đều là muốn còn cho hắn. Cố mặc thịnh cuối cùng vẫn là đi, dù sao lại không thấy mặt, hắn trong lòng còn rất bằng thẳng, liền tính sở linh xanh hỏi, hắn cũng không sợ. Kết quả, đi quán cà phê liền trực tiếp bị la sùng trói lại. Cố mặc thịnh lớn như vậy, lần đầu tiên bị bắt góc, hắn cũng không nhận thức la sùng, thẳng đến đi vào cái này biệt thự, gặp được Ninh Hiểu Chu, hắn mới hiểu được lại đây. Ninh Hiểu Chu đây là cùng nàng kim chủ, đem hắn trói lại, mục đích không phải tiền, mà là sở Linh xanh Bọn họ muốn lợi dụng cố Mạc Thịnh đem sở Linh xanh dẫn lại đây cố M Thịnh đương nhiên không muốn phối hợp vì thế đã bị la sùng tấu một đốn la sùng đem đối cô ra khí tất cả đều rơi tại cố M Thịnh trên người lúc này đây đánh không nhẹ cố Mạc Thịnh bị đánh mặt mũi bầm rập cả người đau nhức cuối cùng bị trói ở tầng hầm ngầm cây của thượng la sùng làm như vậy vốn là tưởng nếu sở Linh xanh bất quá tới hắn liền đem Cố mặcc Thịnh thảm dạng chụp được tới cấp sở Linh xanh xem kết quả chiêu này căn bản vô dụ thượng sở Linh xanh chỉ tiếp cái điện thoại Liền đơn thương độc mã lại đây. Biệt thự tầng hầm ngầm là hưu nhàn giải trí khu, thiết kế gia đình dạp chiếu phim cùng bể bơi, xui xẻo trứng cố mặc thịnh đã bị cột vào tiểu phòng khách cây cổ thượng, bên cạnh chính là sofa cùng bàn trà, mặt trên còn có thức ăn nước uống, nhưng mà hắn chỉ có thể xem không thể ăn. Sở Linh xanh đổi vị tự hỏi một chút, cảm thấy so với bị đánh, chỉ có thể xem không thể ăn hiển nhiên càng tra tấn người A. Nếu là thay đổi nàng, ra tới sau chuyện thứ nhất chính là đem la sủng kia đầu heo đánh chết, Sở linh xanh đem đại môn khóa trái, lại đem mấy người kia tất cả đều xuyến ở bên nhau chói chặt mới xuống dưới, tầng hầm ngầm đèn sáng, cố mặc thịnh ăn mặc dơ hề hề giáo phục chính dựa vào cây cột hoạt ngồi dưới đất, trên mặt thanh một khối tím một khối, khỏe miệng còn có huyết, trên người miệng vết thương liền không rõ ràng lắm. Hắn nghe được thang máy đinh một tiếng, cho rằng la sùng lại tới nữa, lập tức hung tợn ngẩn đầu trừng qua đi, kia ánh mắt hung ác, phản phất muốn giết người dường như. Cùng mặt khác ba cái ca ca bất m Cố Mặc Thịnh diện mạo là tương đối thô lệ hung hãn loại hình, hắn làn da cũng thiên hắc, tóc đầu hung lên vẫn là thực hồ người. Kỳ thật so với Cố Minh Thần cái loại này ôn nhu ngoan ngoan tử diện mạo, Sở Linh Xanh lấy hướng là tương đối thích Cố Mặc Thịnh loại này diện mạo, đáng tiếc, Cố Mặc Thịnh một chút đều không ngoan, lại không thông minh, một chút đều thảo hỉ sao. Sở Linh Xanh đôi tay ôm ngực đi tới, nhướng mày, "Tần, bị đánh có điểm thẳng a." Cố Mặc Thịnh, hắn kia hung ác biểu tình cứng một giây, đại não trối chống một cái trước mắt. Ngay sau đó, Sở Linh Xanh liền trợn mắt nhìn hắn biến sắc mặt dường như, hung ác biểu tình lập tức bẹp xuống dưới, đổi thành một bộ ẩn nhẫn ủy khuất bộ dáng, kia hung tợn ánh mắt cũng nhanh chóng biến hồng, thủy quang chậm rãi tràn ra tới. Tiểu sói con thế nhưng dây khóc. Sở Linh Xanh không xong, vốn đang chuẩn bị nhiều lời vài câu châm chọc nói, hảo kêu hắn phát triển trí nhớ, kết quả hiện tại đối với Cố Mặc Thịnh đáng thương hề hề bộ dáng, chính là cũng không nói ra được. Sở Linh Xanh trần mặc vài giây, lúc này mới đi qua đi. Một bên cho hắn tởi bỏ dây thừng, một bên nhịn không được để thấp thanh âm nói, được rồi, không có việc gì, ta không phải tới cứu ngươi sao. Cố mặc thịnh rũ đầu không nói lời nào, phản phất cảm thấy ở sở linh xanh trước mặt khóc thực mất mặt dường như, hắn yên lặng đem nước mắt lo, liền thanh âm cũng không dám phát ra tới. Sở linh xanh ngồi sổm một bên nhìn hắn, thập phần lo lắng hỏi, bị đánh rất đau. xương cốt có việc sao? Cố mặc thịnh rũ đầu, yên lặng lắc lắc đầu. Sở linh xanh liền không quá lý giải, kia nếu không đau. Ngươi khóc gì nha? Cố mặt thịnh. Sở Linh Xanh đứng lên, vỗ vô, vô bờ vai của hắn, nói, Ngươi nếu như bị khí khóc, kêu càng tốt làm lạc, bọn họ liền ở bên ngoài, Ngươi đi ra ngoài đánh trở về. Cố mặt thịnh. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giáp phản ứng lại đây, hồng con mắt xem sở Linh Xanh, Sao ngươi lại tới đây? Ngươi mang theo bao nhiêu người? Sở Linh Xanh một bên hướng thang lầu đi, một bên thuận miệng nói, Đối phó bọn họ nơi nào dùng đến dẫn người. Ta chính mình tới. Cố mặt Thịnh chương 38 mươi hai càng Sở Linh Xanh mang theo cố mặc thịnh từ tầng hầm ngầm đi lên Bị nàng cột lấy mấy người kia Phía trước cái dặn gì Hiện tại vẫn là cái dặn gì Tất cả đều động tác nhất trí quỷ dạp trên mặt đất thấp giọng dên gì trừ bỏ ban đầu bị đánh khi đau nhức Hiện tại hoán lại đây sau Bọn họ phát hiện chỉ cần nằm vẫn không núp đích Đau đớn liền không có như vậy mánh liệt Cho nên bọn họ cũng không dám lộn sột Bọn họ bốn cái cùng la sùng cùng nhau Bị sở Linh Xanh dùng dây thường sâu chua ch Hiệp thời có người tưởng bỏ dậy chạy trốn đều làm không được bởi vì bọn họ không có biện pháp 5 người đều bỏ dậy trốn chạy sở Linh xanh còn đem đại môn các khóa hai cái nữ nữải đưa lưng về phía bối cột lấy ngồi dưới đất hiện tại nhìn đến sở Linh xanh lại đây các nàng cũng không dám nói chuyện Rốt cuộc lúc này cũng lấy không chuẩn sở Linh xanh muốn làm cái gì Ninh hiểu chu nhìn đến cô mặc Thịnh đôi mắt hơi hơi sáng ngời, nàng nhẹ giọng giọngt mặc Thịnh cố mặc Thịnh không lý nàng thậm chí cũng chưa liếc nhìn nàng một cái Liền lập tức đi theo sở linh xanh đi đến trên sofa, sở linh xanh vội cả đêm, xem một cái thời gian, đều đã hơn 10 giờ tối, đã trễ thế này còn không thể về nhà ngủ, thậm chí liền cơm chiều cũng chưa ăn, nàng rất bực bội. Nàng nhìn cố mặc thịnh, còn sinh khí sao? Cấp! Nàng đem bị đạ côn đưa cho cố mặc thịnh, ai đánh ngươi, ngươi đi đánh trở về. Mọi người! Vẫn luôn ghé vào kia giả chết la sùng đột nhiên cả người cứng đờ, hắn có chút hoảng sợ ngầm đầu, nhìn sở linh xanh, cố thái thái. Ta đều một câu bị người đánh thành như vậy, cho dù có cái gì, cũng nên xóa bỏ toàn bộ. Hắn mặt xương phủ giống đầu heo, cái mũi may mắn không đoạn, máu mũi cũng ngừng, nhưng là phía trước hồ ở trên mặt huyết, nhìn vẫn là có điểm kinh người. Sở linh xanh, người cùng ta là xóa bỏ toàn bộ, cùng hắn nhưng không có. Cố mặc thịnh nhưng không nghĩ cô minh thần như vậy, muốn trang bé ngoan mà không đối bá lăng giả động thủ, cố mặc thịnh chấm khuôn mặt, xách theo gậy gọc liền hướng la sùng đi qua đi. Hắn hận la sùng. Không chỉ có là bởi vì Ninh hiểu chu những cái đó sự, hắn còn thực la sùng đánh sở linh xanh chú ý. Hắn càng hận la sùng thế nhưng sẽ nghĩ đến lợi dụng hắn đem sở linh xanh đưa tới, còn gọi tới nhiều như vậy hồ bằng cầu hữu, thậm chí còn mang đến camera Không cần tưởng cũng biết bọn họ nguyên bản muốn làm cái gì. Loại nhân cha này nên một gậy gộc đem con cháu căn đánh gãy Cố mặc thịnh đi đến la sùng trước mặt, không nói hai lời liền một gậy gộc mánh nện xuống đi, theo la sùng hét thảm một tiếng, mọi người bị dọa đồng thời run lên. La sùng thê thảm chu lên lên, á á á á, tay chặt đức tay chặt đức. Đừng đánh. Cố mặc thịnh sủ mặt, cầm gậy gộc lại thật mạnh hướng la sùng trên lương tạp. La sùng bị hắn đánh vẫn luôn ở kêu thảm thiết, may mắn cái này biệt thự cách thơm không tồi, bằng không đều đến đem phụ cận hàng xóm hụ chết. Sở linh xanh không có ngăn cản cố mặc thịnh, nàng nhìn trên mặt đất nằm bò mấy cái, hỏi, này trong phòng, có theo dõi không có. Quỳ dạp trên mặt đất thương thế nhẹ nhất ngồi phi lập tức chân chó nói, không có. Cái này biệt thự trừ bỏ trên lầu phòng có camera, cái gì đều không có. La Sùng thường xuyên ở chỗ này khai party, chuyện xấu cũng không biết làm nhiều ít, hắn nơi nào còn dám trang theo dõi. Sở Linh xanh gật đầu, ngươi kêu Nô Phi đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi tốt nhất đừng nói dối. Nô Phi tức khắc ra đầu căng thẳng, liền kém chỉ thiên thể, thật sự không có, cố thái thái. Nếu có lời nói, chúng ta là không có khả năng tới. Bọn họ tuy rằng chơi khai, nhưng là cũng chú trọng bảo mật tính. Biết có một số việc một khi cho hấp thụ ánh sáng, bọn họ phải chơi xong. Cố mặc thịnh đem la sùng ngoan tấu một đốn, đem người đánh liền kêu đều kêu không được. Hắn thấp giọng ở kia xin tha, đừng đánh, đừng đánh tứ thiếu, ta muốn chết. Cố mặc thịnh đem khí phát tiết ra tới sau, liền ngừng tay, sở linh xanh đi qua đi, đứng ở hắn bên người, hỏi, ngươi phía trước cầm cố mặc thịnh không ít đổ vật đi. Có phải hay không nên còn đã trở lại? La sùng mở mịt hỏi, cái gì? Sở linh xanh sủ mặt. Đạp hắn một chân, người lại giả ngu. La Sùng lập tức kêu thảm thiết lên, á á á ta biết ta đã biết. Hắn trên mặt đất đánh lăn gian nan trở mình, tận lực ly sở linh xanh xa một chút, hắn hữu khí vô lực xin tha, ta đã biết, ta đã biết. Kỳ thật hắn biết cái giám, căn bản không nhớ tới chính mình lấy quá cố mặc thịnh thứ gì, hắn chỉ tưởng sở linh xanh ở nhân cơ hội làm tiền, nhưng là làm cố ra đương ra thái thái, sở linh xanh thế nhưng cũng sẽ thiếu tiền sao. La Sùng tưởng không rõ, Nhưng giờ này khắp này cả người kịch liệt đau đớn làm hắn hoàn toàn mất đi chống cự dũng khí, hắn chỉ nghĩ chạy nhanh đem Sở Linh xanh trấn an, sau đó hảo đi xem bác sĩ. La Sùng lập tức mở ra mưu ngân hàng phần mềm, Khẩn Trương nhìn Sở Linh xanh, "Cố Thái Thái, không bằng ngươi nói cái số." Sở Linh xanh thô sơ giản lược tính toán một chút, bị La Sùng lấy đi liền có 4-5 ngàn vạn phòng trường, còn có cố mặc thịnh tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, tiền thuốc men, nàng thời gian hao tổn bồi thường phí, toàn bộ thêm lên chẳng lẽ không đáng giá 100 triệu sao? Sở linh xanh số mặt, 100 triệu. la sùng. Trên mặt hắn biểu tình cứng đờ, lập tức liền tưởng nằm yên chờ chết. Cố thái thái, ta không có nhiều như vậy. Hắn có chút sinh khí, hắn cảm thấy sở linh xanh quả thực là ở xảo trá làm tiền. Hắn nhìn chầm chầm sở linh xanh, cố thái thái, ngươi đây là vi pháp làm tiền, ta có thể báo nguy. Sở linh xanh gật đầu, hành, xem ra vừa mới vẫn là đánh không đủ tàn nhẫn. Nàng nói, lại từ cố mặc thịnh cầm trên tay quá gậy gộc. Hung hăng ở La Sùng trên lương tạp hai hạ. Nàng không chế được lực đạo, vừa không sẽ tổn thương hắn xương sống, nhưng cũng có thể làm hắn không thể chịu đựng được, bởi vì ra thịt chi khổ quá đau. La Sùng kia khan hiếm cốt khí bị này hai gậy gọc đi xuống, trực tiếp cấp đánh không có. Lại khóc La xin tha, nhưng hắn là thật sự không có như vậy nhiều tiền, ít nhất không có như vậy nhiều lưu chuyển tài chính. La ra tuy rằng có tiền, khai công ty quản lý, minh tinh kiếm tiền cũng thực khả quan, nhưng là một cái công ty vận chuyển yêu cầu đại lượng tài chính đầu nhập Hơn nữa, hắn còn không có chính thức tiếp nhận La ra, trước mắt chỉ là ở La thị tập đoàn nhậm phó tổng mà thôi. Cuối cùng, Sở Linh xanh xem hắn thật sự là không giống nói dối, mới miễn cưỡng tiếp nhận rồi hắn chuyển qua tới 6630 vạn. Không sai, liền số lẻ nàng cũng chưa bỏ lỡ, trừ bỏ thủ tục phí, trực tiếp đem La sùng tiền tiết kiệm chuyển không. Còn buộc La sùng ở chuyển khoản xin thượng ghi chú viết rõ, là hoàn lại mấy năm nay tới đối cố Mặc Thịnh thiếu hạ nợ nần. La nợ nần, ngươi cần phải viết rõ ràng Sở linh xanh cường điệu ba lần, cố mặc thịnh trước kia vài thứ kia, sở hữu mua sắm ký lục cùng chúng ta đều bảo tồn đâu, này đó chỉ là tiền vốn, lợi tức ta còn không có tính đâu, đừng tưởng rằng này đó là đủ rồi, Minh bạch sao. La sùng lúc này cuối cùng là phản ứng lại đây, nguyên lai sở linh xanh nói nợ nẩn, đều là hắn trước kia tùy tay từ ninh hiểu chu trô đó thuận đi đồ vật. Vài thứ kia sớm cũng không biết ở đâu chút nữ nhân trên tay, hắn thậm chí đều không có ấn tượng, đưa ra đi thời điểm không cảm giác hiện tại chuyển khoản thời điểm, hắn liền bắt đầu đau mình. 6.000 nhiều vạn, kia cũng thật không phải số nhỏ. Thương đương hắn này một năm đều bạch làm. Sở Linh Xanh Kỳ thật không hài lòng, nàng cảm thấy la sủng ra hỏa này thế nhưng liền 100 triệu đều lấy không ra, thế nhưng còn tự xưng là nam thành hào môn, cũng ý đồ củng cố ra đối kháng, ai cho hắn dũng khí, thật vô ngữ. Phần 55 Nàng nhìn chính mình tài khoản thượng nhiều ra tới con số, trong lòng Mỹ tư tư, mặt ngoài phi thường bình tĩnh. Mặt khác quỳ dạp trên mặt đất người sợ hãi nhìn nàng, bởi vì ở đây trừ bỏ la sủng không ai có thể đủ lấy đến ra nhiều như vậy tiền. Nô Phi như cũ chân chó nhấp tay, cố thái thái, ta, ta chỉ có 500 vạn, tuy rằng có điểm thiếu, nhưng ta có thể tất cả đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi đừng đánh ta là được. Nô Phi nói, đều cảm giác chính mình thập phần hèn mọn, thậm chí có điểm giống liếm cầu. Sở Linh Xanh ghét bỏ nhìn hắn một cái, không biết có phải hay không đã thói quen ngàn vạn cấp tiến trướng. Nàng hiện tại đều có điểm trướng mắt 500 và đâu, mỉm cười. Nàng quay đầu xem đứng ở một bên cô Mạc Thịnh, từ lúc xong la sùng sau hắn liền không nói một lời, mới 17 tuổi người thiếu niên, đứng ở kêu biểu tình trầm trọng phẳng phất 70 tuổi lão nhân. Phòng trưng gần nhất này đoạn sự kiện một loạt thời gian, đôi hắn tạo thành rất lớn đánh sâu vào, thế cho nên hắn trưởng thành rất nhiều đi. Sở Linh xanh hỏi hắn, người này đánh quá ngươi không? Nàng chỉ vào ngộ phi. Cô Mạc Thịnh lắt đầu, muộn thanh nói, đánh ta chỉ có la sùng. Chán bị trói tới thời điểm, ngay đó hồ bằng cẩu hữu nhóm cũng chưa đến. Sở Linh Sen gật đầu, nhìn Ngô Phi bọn họ mấy cái, vậy các ngươi tiền liền không cần, ta không thể thu. Nàng thu nạp sùng tiền có thể nói là nợ nần, thu những người khác tiền liền thật thành xảo trá làm tiền, cảnh sát tới không hảo giải thích. Sở Linh xanh sửa sang lại một chút quần áo, nhìn xem thời gian, đã qua đi 1 giờ, dựa theo nàng tới khi tốc độ xe tính toán, cố ra tài xế hẳn là tới rồi. Nang mở ra đại môn, quả nhiên Liền nghe thấy được cỏi cảnh sát thanh ân không đúng như thế nào sẽ có cỏi cảnh sát thanh sở Linh xanh xưởngng suốt 3 giây, giâyơ mắt nhìn cảnh sát từ xa đến gần, Hồng lam đèn vờ lát chợnló chậ loe sở linh xanh đều nốc nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua hiện trường lại nhìn thoáng qua cố mặc Thịnh cố mặc Thịnh cũng nhìn nàng sở linh xanh khuôn mặt nhỏ một suy sụp ruỗi tay che lại trái tim vô lực dựa vào trên cửa đối cố mặt Thịnh nói ta đột nhiên cảm thấy thực không thoải mái ta trái tim rất đau Cố mặc thịnh dọa một cú sốc, hắn chạy nhanh tiến lên đỡ lấy sở linh xanh cánh tay, khẩn trương lại lo lắng nói, rất khó chịu sao. Không phải là bệnh của ngươi tái phát đi. Hắn nói lập tức ngồi sồm xuống, sốt ruột nói, ngươi đi lên, ta có ngươi đi tìm bệnh viện. Sở linh xanh ghé vào hắn trên lưng, thập phần suy yếu nhắm mắt lại, đồng thời trong lòng suy nghĩ, nàng đều ốm yếu thành như vậy, cho nên có thể về nhà ngủ, không cần đi làm ghi chép đi. Cùng với, trên mặt đất nằm người thật không phải nàng đánh. Không biết cảnh sát thúc thúc tin hay không. So cảnh sát càng mau xuất hiện, là Cố thị xe. Cố ra người cơ hồ đều tới, đệ nhất chiếc xe ngồi Cố Phong Lãng cùng Cố Minh Thần, hai người còn ăn mặc quần áo ở nhà, liền từ trong xe xuống dưới, bọn họ nhìn đến mặt mũi bầm dập Cố Mặc Thịnh khi, cũng chưa cái gì phản ứng, nhưng là nhìn đến ghé vào Cố Mặc Thịnh trên lưng Sở Linh xanh khi, bọn họ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Cố Phong Lãng trầm khuôn mặt tiến lên, nhìn chằm chằm Cố Mặc Thịnh, "Thảo, sao lại thế này?" Nàng làm sao vậy? Cố Minh Thần Cũng âm ưu đứng ở Cố Mạc Thịnh bên kia, nhìn nhắm mắt lại Sở Linh Xanh, thấp giọng nói, Đại Tẩu, người làm sao vậy? Sở Linh Xanh, này hai nhãi con như thế nào tới, cùng với, nàng này bệnh có phải hay không còn không thể không trang. chương 39 Cố Mạc Thịnh con Sở Linh Xanh, có chút suốt ruột nói, Đại Tẩu nói nàng không thoải mái, trái tim rất đau, không biết có phải hay không bệnh cũ tái phát. Cố Phong lãng trầm khuôn mặt, kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh lên xe đưa bệnh viện. Từ đi công ty đương phó tổng sau, cố phong lãng một ngày so một ngày ổn trọng xuống dưới, tuy rằng tính cách vẫn là có chút táo bạo, khuyết thiếu kiên nhẫn, nhưng là cùng trước kia so sánh với, hán quả thực tiến bộ quá nhiều. Tam Minh đệ sốt ruột muốn mang theo sở linh xanh đưa ý, ý sở linh xanh thật sự trang không nổi nữa, nàng mở mắt ra, thâm giọng nói, ta không có việc gì, các ngươi đừng ngồn nào. Cố Minh thần thần sắc nghiêm túc nói, đại tẩu, ngươi nói chuyện đều như vậy hưu khí vô lực, còn nói ngươi không có việc gì. Sở Linh Xanh. Cho nên nàng ngày thường nói chuyện là cái dạng gì? Nàng chằm mặc trong chốc lát, đột nhiên thấy một cái bảo tiêu từ một khác chiếc cố thị trên xe xuống dưới, chiếc xe kia phía trước đi theo cố phong lãng xe mặt sau, dừng lại lúc sau cũng không ai xuống dưới, Sở Linh Xanh vừa rồi thật đúng là không chú ý. Bảo tiêu đi đến cố Mặc Thịnh bên cạnh, đối Sở Linh Xanh thấp giọng nói, "Thái thái, đại thiếu làm ngươi thượng chiếc xe kia." Ba cái đệ đệ. Sở Linh Xanh có chút khiếp sợ, Cố Hiên Chi cũng tới. Bảo tiêu gật đầu, nhìn sở linh xanh ánh mắt đều mang theo kính sợ. Cái này bảo tiêu chính là ngay từ đầu cùng đi Cố Hiên Chi về Cố ra một trong số đó. Trước kia đi theo Cố Hiên Chi chính là Triệu Bác, bất quá hiện tại Triệu Bác ở công ty hiệp trợ Cố Phong Lãng, mà Cố Hiên Chi trước mắt cũng không có kêu hắn trở về tính toán. Vài người nói chuyện thời điểm, xe cảnh sát cũng đã tới rồi. Cố Mạc Thịnh giữ lại chờ cảnh sát hỏi chuyện, mà sở linh xanh ma lưu từ Cố Mạc Thịnh trên lưng xuống dưới, đỉnh ba cái đệ đệ lo lắng ánh mắt Bước đi như bay tiến lên, nhanh chóng mở cửa xe thoán lên xe. Bộ dáng này, thấy thế nào đều không giống như là thân thể không thoải mái bộ dáng ba cái đệ đệ. Cố Yên Chi liền ngồi ở trên ghế sau, vừa mới liền vẫn luôn xuyên thấu qua cửa sổ xe xem bên ngoài tình huống. Sở Linh Xanh đi lên sau, hắn liền cẩn thận đánh giá Sở Linh Xanh vài lần, hỏi nàng, ngươi bị thương. Hắn là nhìn đến vừa mới Sở Linh Xanh ghé vào cố mặc thịnh trên lưng, còn tưởng rằng nàng nơi nào không thoải mái, kết quả cảnh sát gần nhất. Liền thấy nàng so với ai khác đều khỏe mạnh dường như, vèo liền thoán lên xe. Cố Hiên tri cảm thấy nữ nhân này càng ngày càng mê. Sở Linh xanh giữ cửa quan trọng, sau đó mới vẻ mặt nghiêm túc hỏi Cố Hiên tri ta làm ngươi phái xe riêng tới đón ta, ngươi như thế nào còn đem xe cảnh sát phái tới đâu? Cố Hiên tri hắn trầm mặc hai giây, mở miệng, chuyện này, không nên báo nguy sao. Sở Linh xanh vào đầu, cũng không phải không nên, ai. Giống la sùng người như vậy, ngầm làm như vậy nhiều chuyện xấu. Không biết có bao nhiêu vô tri thiếu nữ bị hắn thai họa đã sớm nên đi vào ăn lao cơm. Nhưng là đi, sở linh xanh hiện tại bụng rất đói bụng, hơn nữa, nàng còn tưởng về nhà ngủ A Này cảnh sát gần nhất, đến lộng bao lâu a Nàng có điểm tuyệt vọng, xem ra đêm nay đến suốt đêm. không đến 3, 4 giờ đừng nghĩ đi trở về. Cố hiên chi bung trong tay cứng nhắc, đối ghế phụ bảo tiêu nói, đem cả mèn lấy lại đây. Bảo tiêu lập tức đem đặt ở trong xe cả mèn đưa đến ghế sau, cố hiên chi tiếp nhận tới lại đưa cho Sở Linh xanh, Triệu quản gia cố ý cho ngươi chuẩn bị, ngươi không phải nói đã đói bụng sao? Bởi vì là buổi tối, cho nên Triệu quản gia cũng không có chuẩn bị dầu mỡ đồ vật, mà là cấp Sở Linh xanh chuẩn bị tươi ngon cháo hải sản, cùng với hai dạng ngon miệng tiểu thái. Cháo hải sản nội đều là nguyên liệu thật, thả hồng tinh đốn cua hoàng đế hoa keo bào ngư chờ ít nhất 10 loại hải sản, cách làm cùng loại với Phật Khiêu Thưởng, hương vị phi thường tươi ngon, Sở Linh xanh phi thường thích uống, là nàng ở cố gia thích nhất một đạo cháo. Quả nhiên hiểu nàng còn phải là triệu quản gia. Sở Linh Xanh lúc này bụng đói kêu vang, mở ra cả mèn liền bắt đầu uống cháo, vừa ăn còn biên cảm thắn nói, này có cái quản gia là thật tốt ta, về sau ta cũng tìm một cái. Cố hiên chi nhúng mày, về sau. Sở Linh Xanh chừng hắn một cái, nghĩ thầm bằng không đâu, về sau thật đúng là cho ngươi cái người quẹ đương láo bà. Bất quá hiện tại ngâm lại, nàng tiền giống như tích cốc đã không sai biệt lắm. Tuy rằng la sủng tiền này đây hoàn lại cố mặc thịnh nợ nần muốn tới. Nhưng nàng nhưng không tính toán đem tiền còn cấp cố mặc thịnh, kia tiểu tử thúi cho chính mình trọc phiền toái nhiều như vậy, nàng thu điểm vất vả phí không quá phần đi. Bấm tay tính toán, không sai biệt lắm có 100 triệu, trong khoảng thời gian này lại đối cố hiên chi hảo một chút, chờ hắn ngày nào đó chân hảo, nàng liền có thể thu kết xù vất vả phí lạc. Giống cố hiên chi như vậy đỉnh lưu hào môn đương gia nhân, ra tay không có 100 triệu, nàng không phải thực tán thành đâu. Sở linh xanh vừa nghĩ, biên vùi đầu cân khô, bất quá nàng vẫn là có điểm lương tâm. Vừa mới thu cố Mặc Thịnh mấy ngàn vạn nợ nần, có một chút điểm điểm điểm điểm chột dạng, cho nên, nàng lương tâm thúc đẩy nàng đem yêu nhất cháu hải sản đều ra một chén, dùng trang tiểu thái chén nhỏ trang, nàng ấn xuống cửa sổ xe, vừa lúc nhìn đến Cố Minh Thần đứng ở cửa xe ngoại. Cố Minh Thần lập tức quay đầu, nguyên bản âm trầm sắc mặt nháy mắt thay ngoan ngoãn mỉm cười, "Đại tẩu, làm sao vậy?" Sở Linh xanh hạ giọng hỏi hắn, "Cố Mặc Thịnh đâu?" Cố Minh Thần cũng thấp giọng trả lời, "Đang ở biệt thự tiếp thu cảnh sát để ra nghi vấn đâu." biệt thự nội kia nằm bò một loạt, đều đem cảnh sát cấp xem xử suốt, trong lúc nhất thời đều không thể xác định ai là người bị hại đâu. Cố Mặc Thịnh làm lương sự, liền ở bên trong gánh vác nổi lên giải thích công tác. Sở Linh xanh đem cháo đưa cho Cố Minh Thần, hắn không ăn cơm chiều, ngươi làm hắn uống trước khẩu cháo lót lót bụng. Cố Minh Thần nhìn kia chén cháo, trầm mặc hai giây vẫn là nhận lấy, hắn thấp giọng nói, đại tẩu, ngươi không trách Mặc Thịnh sao? Hắn đêm nay chính là làm hại ngươi bị bắt cóc. Nói đến cái này Cố Minh thần trong lòng còn đối Cố Mạc Thịnh có điểm bất mãn, gia hỏa này đều mau 18 tuổi, làm người xử thế còn cùng cái 8 tuổi tiểu hài tử giống nhau, quá không hiểu chuyện. Chính mình bị trói liền tính, thế nhưng làm hại Đại Tẩu cũng bị trói, cũng chính là Đại Tẩu thân thủ hảo, đổi một người đều phải bị La Sùng thực hiện được. Cố Minh thần thần sắc có chút lánh trầm. Sở Linh Xanh lại nói, kỳ thật cũng không trách hắn, việc này là bởi vì ta dự lên, hắn kỳ thật là bị ta liên lụy, ta này trong lòng còn có điểm băn khoăn đâu Dù sao cũng là bởi vì nàng tấu la sùng một đốn, la sùng mới có thể nghĩ ra loại này hạ tam lạm đưa tới, hơn nữa, khác đều có thể không nói, trọng điểm là nàng hiện tại thu 6.000 vạn, đối cố mặc Thịnh cũng bắt đầu. Hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, rốt cuộc trước kia cũng không ai giáo sao. Sở Linh Xanh một bộ thiện giải nhân ý bộ dáng, mau cho hắn đưa qua đi, một hồi lạnh liền không thể ăn. Cố Minh thần nhìn nhìn sở Linh Xanh, thấp giọng nói, đại tẩu còn rất quan tâm Mạc Thịnh A. Không chỉ có không trách hắn lại còn có cho hắn đưa cháo uống. Cố Minh Thần trong lòng có điểm chua lòm, hắn đi cấp cố mặc thịnh đưa cháo, sở linh xanh tắc ngồi ở trong xe tiếp tục ăn nàng cơm chiều, cơm nước xong trong chốc lắt còn phải đi làm ghi chép, ngẫm lại liền mệnh hoảng. Cố Hiên Chi vẫn luôn an tĩnh nhìn nàng cơm nước xong, trên mặt không có gì biểu tình, cũng không nói chuyện. Sở linh xanh ăn xong sau, liền cảm thấy an tĩnh qua đầu, nhịn không được quay đầu xem hắn, ngươi như thế nào không nói lời nào. Cố Hiên Chi nhúng mày nói cái gì sở Linh xanh. Ngươi liền không hiếu kỷ, đêm nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao? Cố hiên chi, trong chốc lát đi cục cảnh sát, liền cái gì đều đã biết. Sở Linh Xanh Quả nhiên, như vậy không lâu sau, đã có cảnh sát ở gõ cửa sổ xe. Sở Linh Xanh là người bị hại, đương nhiên phải bị kêu đi hỏi chuyện. Tuy rằng đều là phòng vệ chính đáng, nhưng là nói biệt thự kia mấy cái đều là sở Linh Xanh chói. Cảnh sát còn không quá tin, chính là bắt lấy sở Linh Xanh hỏi một cái tới giờ. Lại đi thẩm tra đối chiếu Cố Mạc Thịnh cùng ở đây những người khác lời chứng. Sở Linh Xanh cùng Cố Mạc Thịnh là thụ Hải Phương, theo dõi biểu hiện bọn họ chính là nửa đường bị La Sùng bảo tiêu cường ngạnh mang đi, hiện trường còn có chứng nhân. Không sai, La Sùng kia mấy cái hồ bằng cẩu hữu sợ lưu lại án đế, cảnh sát gần nhất liền ngay tại chỗ đem sự tình công đạo cái giành mạch, bọn họ đều là bị La Sùng kêu tới chơi, bọn họ cũng không biết La Sùng thế nhưng chơi lớn như vậy, còn làm bắt có ca. Đương nhiên, Đã biết bọn họ cũng không nói, bọn họ lại không ốc. Những người này bị suốt đêm mang về cục cảnh sát, mà La Sùng đặt ở trên lầu trong phòng ba cái camera mê tắt trở thành quan trọng chứng cứ. Cảnh sát xem xét camera ra nội tồn video thời điểm, thế nhưng còn có mặt khác phát hiện. Nguyên lai like La Sùng rửa quay chụp video tới khống chế nữ sinh sự đã không phải lần đầu tiên làm, camera ra bên trong thậm chí còn có vài cái nữ hài video ở bên trong. Đương nhiên, hắn ác liệt hành vi khẳng định không ngừng tại đây. Cảnh sát liên tục điều tra hắn di động máy tính, cùng với hỏi vài cái La Sùng bạn tốt qua đi, phát hiện loại chuyện này, La Sùng từ 10 năm trước liền trải qua, kia tại đây 10 năm thời gian, bị hắn thai hỏa nữ hài rốt cuộc có bao nhiêu, căn bản không đếm được. Kế Trần ra lúc sau, La Gia lại bá chiếm hết xẻ ấp, chẳng qua La Gia vấn đề càng nghiêm trọng một chút, La Sùng có lẽ phải bị quan mười mấy năm, cũng có lẽ là 20 mấy năm, cụ thể còn phải đợi phán quyết ra tới mới biết được. Sở Linh Sanh đã sớm kế hoạch muốn đưa La Sùng đi vào Phía trước còn nghĩ muốn ninh hiểu chu phối hợp, giúp nàng tìm điểm manh mối gì đó. Kết quả thế nhưng liền dễ dàng như vậy đem sự hoàn thành. Phần 56. Cho nên nói, đưa một người muốn tìm đường chết thời điểm, ngươi cản đều ngăn không được. Sở linh xanh làm xong ghi chép trở lại cố trạch thời điểm, đã là dạng sáng 4 giờ rưỡi mau 5 giờ từ mặt thế xuyên đến nơi này lúc sau. Vì bận tâm thân thể tu dưỡng, nàng đều là mỗi ngày 10 giờ ngủ, lại vẫn nói, 11 giờ khẳng định đã ngủ. Kết quả hôm nay trực tiếp suốt đêm. Giấc ngủ không đủ làm Sở Linh xanh hoán nghiệm thập phần sâu nặng, tuy rằng Cố Gia mấy nam nhân đều toàn bộ hành trình cùng đi, cùng nàng cùng nhau thức đêm, nhưng nàng còn là phi thường khó chịu. Lên xe thời điểm, nàng liền nhìn chằm chầm Cố Hiên Chi. Cố Hiên Chi đối thượng nàng ánh mắt, "Xin lỗi, bởi vì Cố ra sự liên lụy ngươi." May mắn Sở Linh xanh không có việc gì, đêm nay sự xác thật là quá nguy hiểm, Cố Hiên Chi tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn trong lòng đối Sở Linh San vẫn là thực gái náy. Từ hồi Nam Thánh bắt đầu, hắn liền xuống tay bố trí phải đối phó La Gia, kết quả kế hoạch của chính mình còn không có bắt đầu. La Sùng cứ như vậy đi vào, vẫn là bởi vì sở linh xanh mới đi vào, cô Hiên Chi cũng không biết nên nói cái gì hảo. cố Yên Chi trong lòng có hổ thẹn, cũng có cảm tạ bất quá hắn từ trước đến nay không tốt với biểu lộ cảm xúc, cho nên trên mặt biểu tình như cũ nhạt nhạt, hắn đối sở linh xanh nói, đêm nay cảm ơn ngươi, cứu Lao Tứ, ta vừa trở về thời điểm liền từng nói, ngươi đối cố ra làm rất nhiều triệu thúc đều cùng ta nói, đà tạ. Có thể từ cố thị người cầm quyền trong miệng liên tiếp nghe được hai cái cảm ơn, đổi làm người bình thường chỉ sợ đều phải cao hứng đến rồi, được đến cố hiên chi khẳng định bốn dĩ liền phi thường không dễ dàng, húng chi vẫn là cảm tạ đâu. Nhưng mà, này thanh cảm ơn ở sở linh xanh nơi này, thì đều không phải. Nàng su mặt, nhìn cố hiên chi, cố tổng, người tạ cũng chỉ là dùng miệng nói nói sao. Cố hiên chi chầm mặt một giây, tựa hồ không quá minh bạch sở linh xanh vì cái gì sẽ nói như vậy Hắn rất biết điều hỏi, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Sở Linh xanh nhúng mày, liền không cho điểm vất vả phí. Cố hiên chi. Hắn phát hiện, hắn vị này thê tử giống như thực cái tiền, nhưng là, hắn giống như mỗi tháng đều có cho nàng sinh hoặc phí, chẳng lẽ không đủ hoa? Cố hiên chi nghiêm túc gật đầu, ta hiểu được. Sở Linh xanh phiền muộn tâm tình đảo qua mà quang, vui dạo dực cầm di động chờ đợi chuyển khoản tin tức, làm đỉnh lưu hào môn đương ra người, này ra tay khẳng định thực rộng rãi. Ít nhất muốn so cố mặc thịnh đại khí đi Đối phương sẽ cho nàng chuyển nhiều ít đâu Sở Linh Xanh vui dạo rực đợi nửa ngày Di động đều không có tin nhắn nhắc nhở Nàng nghi hoặc quay đầu xem Cố Hiên Chi Cố Hiên Chi đem điện thoại bông Xem nàng Ta đã ở ngươi tài khoản thượng liên hệ ta thẻ ngân hàng Về sau ngươi có thể tùy tiện hoa Sở Linh Xanh Nàng chỉ nghĩ kéo hắn tiền Kết quả hắn lại làm nàng soát hắn tạp Này sao soát ra Nàng ngày thường lại không thiếu ăn không thiếu xuyên Tổng không thể đi phương Nam mua đống tiểu biệt thự, còn dùng hắn tập đi. Kia hắn chẳng phải là lập tức sẽ biết sao? Nàng về sau về hưu cá mặn sinh hoạt, chính là quyết định chú ý không cho cố ra người biết, hảo cùng nguyên tắc chung hết thể nhân vật hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Nếu như bị Cố Hiên Chi biết, nói không chừng kế tiếp còn sẽ phiền thoái. Sở Linh xanh thần sắc phức tạp nhìn Cố Hiên Chi, mà Cố Hiên Chi cũng nhìn nàng, hắn nhướng mày, tựa hồ có điểm khó hiểu, người không vui? Trên mạng không phải nói, nữ nhân thích nhất tùy tiện hoa sao? Hắn tạp vô hạng ngạch, có thể tùy tiện nàng soát, nàng cũng không giống như vừa lòng. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ trong chốc lát, sở linh xanh tâm mệt mỏi. Nàng vô pháp giải thích, chỉ có thể gật đầu, không có, ta thật cao hứng, ta chính là quá cảm động, liền muốn khóc. Cố hiên chi? Thật vậy chăng, trừ bỏ mau khóc, cao hứng cùng cảm động hắn nhưng một chút cũng chưa nhìn ra tới. Trở lại biệt thự sau, sở linh xanh chút nào quên chính mình phải hảo hảo chiếu cố Cố hiên chi hứa hẹn, xuống xe chính mình liền trước chạy về biệt thự. Cố Hiên Chi chỉ có thể ở bảo tiêu trợ giúp ngồi thượng xe lan, lại chầm gì gì hướng biệt thự đi. Mà chờ hắn trở lại biệt thự lúc sau, sở linh xanh đã trở về chính mình phòng, rửa mặt ngủ. Cố Hiên Chi nhìn thoáng qua trên lầu phòng, quay đầu vừa thấy, ba cái đệ đệ cũng đồng thời nhìn chầm chầm lầu hai nào đó phòng xem. Cố Hiên Chi. Hắn trầm giọng Cố Mạc Thịnh, đẩy ta đi thư phòng. Cố Mạc Thịnh sừng suốt, hắn có chút kinh ngạc nhìn Cố Hiên Chi, này vẫn là Cố Hiên Chi lần đầu tiên tìm hắn đơn độc nói chuyện Hắn thậm chí có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác cố Yên Chi xác thật là lần đầu tiên tìm cố M Thịnh nói chuyện hoặc là nói trừ bỏ cố Mạc Thịnh hắn cũng không có đơn độc đi tìm cố phong lãng cùng cố Minh thần ở trước kia cố Trấn Quốc còn quản ra thời điểm cố Hiên chi là chỉ định người thừa kế cho nên Cố Trấn Quốc đối hắn yêu cầu phi thường cao hắn cá nhân áp lực cũng rất nhiều trừ bỏ học tập hắn căn bản không có tâm tư chú ý chuyện khác bao gồm cố Trấn Quốc ngày nọ đột nhiên tuyên bố hắn nhận nuôi hai đứa nhỏ Cô Huyên Chi cũng là mấy tháng sau về nhà mới biết được. Hắn đối này ba cái đệ đệ không có bất luận cái gì cảm tình. Rất nhiều người đều nói hắn lạnh nhạt vô tình, trên thực tế xác thật như thế, ở công tác ở ngoài, hắn căn bản không biết nên như thế nào cùng người ở chung giao lưu. Bất quá này đó, cố Trấn Quốc cũng không để bụng, hắn để ý chính là cố Huyên Chi có đủ hay không ưu tú, có thể hay không đạt tới hắn yêu cầu, tiếp nhận hắn sản nghiệp. Cô Huyên Chi trước kia không cảm thấy đây là cái gì vấn đề. Rốt cuộc đối hắn sinh hoạt cũng không có sinh ra ảnh hưởng. Nhưng là đêm nay qua đi, hắn đột nhiên cảm thấy như vậy không được, ít nhất hắn phải học được cùng Sở Linh xanh giao lưu. Cố Mặc Thịnh khẩn trương đẩy hắn đi vào lầu một thư phòng, cái này thư phòng là Cố trấn quốc đã thật lâu vô dụ. Cố Mặc Thịnh một mình đối mặt Cố Hiên Chi, còn là Phi Thường khẩn trương. Rốt cuộc Cố Hiên Chi ở trong lòng hắn, huy nghiêm trình độ cũng không so Cố trấn quốc kém nhiều ít, mà Cố Hiên Chi muốn so Cố trấn quốc càng lãnh khóc nghiêm túc. Cố Hiên Chi nhìn hắn, Đêm nay sự, ngươi từ đầu tới đuôi cho ta nói một lần. Cố Mạc Thịnh trên người còn lộn sột, trên mặt còn có thương tích, về nhà chuyện thứ nhất không phải xem bác sĩ, mà là cấp Cố Hiên Chi miêu tả án phát trải qua, cái này hắn đã ở cục cảnh sát nói vài biến. Cố Mạc Thịnh gì cũng không dám nhiều lời, thành thành thật thật từ hắn tan học khi nhận được Ninh Hiểu Chu điện thoại bắt đầu. Cố Hiên Chi đánh gây hắn, Ninh Hiểu Chu là tình huống như thế nào. Cố Mạc Thịnh, hắn thập phần trộn dạ, nhưng lại không dám lừa Cố Hiên Chi chỉ có thể thành thành thật thật đem chính mình náo tàn truy tinh sự nói. Cố Hiên Chi nghe xong, trên mặt như cũ lanh lãnh đạm đạm, Cố Mặc Thịnh còn tưởng rằng hắn không tức giận đâu, kết quả liền nghe thấy hắn nói: "Ngươi cổ phần tạm thời từ ta quản lý thay, chờ đến ngươi 20 tuổi trả lại cho ngươi." Vốn là 18 tuổi liền phải cho hắn, nhưng là Cố Hiên Chi lúc này phi thường hoài nghi Cố Mặc Thịnh chỉ số thông minh. Cố Hiên Chi nhìn hắn, ngữ khí nghiêm túc: "Bằng không, ta lo lắng ngươi thành niên ngày đầu tiên" đã bị người lừa quần cục đều không dư thừa. Cố mặc thịnh. Hắn xấu hổ mặt đỏ lên, một chữ cũng không dám phản bác, cố hiên chi lạnh mặt bộ dáng, thật sự là có điểm doa người. Cố hiên chi lại hỏi vài câu về sở linh xanh đánh người sự, sở linh xanh thân thủ lợi hại, đối với những người khác tới nói, khả năng sẽ cho rằng đây là nàng từ nhỏ huấn luyện kết quả, nhưng là cố hiên chi biết, nàng từ nhỏ trừ bỏ tìm ý hỏi dược, đừng nói huấn luyện, ngay cả đi đường đều là ba bước một xuyễn, lại sao có thể thể tập tập võ tập thể hình Từ hắn mất tích lúc sau, Sở Linh xanh biểu hiện tựa như thay đổi cá nhân dường như, Cố Yên Chi trầm mặc tự hỏi trong chốc lát, quyết định tạm thời không nghĩ chuyện này. Từ bắt cóc thời gian qua đi, Cố Mặc Thịnh tựa như thay đổi cá nhân dường như, không thế nào ái nói chuyện, mỗi ngày học tập thập phần chủ động, mỗi ngày đúng giờ về nhà học bù, thậm chí chủ động yêu cầu học bù nội dung từ cao nhất bắt đầu bổ, mỗi lần thấy Sở Linh xanh, còn sẽ đỏ mặt kêu nàng đại tẩu, ngoan ngoắn đều mau đổi kịp Cố Minh Thần. Sở Linh Sanh đều có điểm không thói quen đâu. Bắt cóc qua đi ngày hôm sau, liền ở la ra tin tức ở trên mạng che trời lấp đất thời điểm, Dương Trình Lãng mới thôn thông vóng dường như, vội vội vàng vàng chạy đến cố ra. Cố Hiên Chi nhìn thoáng qua thời gian, mới buổi sáng 7 giờ rưỡi, mấy cái đệ đệ đang cùng sở linh xanh ngồi ở cùng nhau ăn bữa sáng. Cố Hiên Chi hỏi Dương Trình Lãng, sớm như vậy lại đây, đã xảy ra cái gì về gấp? Dương Trình Lãng tháo xuống kính râm, loát một phen tóc đi đến nhà ăn, liên tiếp ngắm vài mắt sở linh xanh, hắn nói, ta là nghe nói cố quá. Cô tứ thiếu bị bắt góc, cho nên cố ý lại đây an ủi an ủi. Cố mặc thịnh. Hắn mở mịt ngầm đầu, nhìn Dương Trình Lãng. Thứ này là ai? Hắn thuộc sao? chương 42 càng. Dương Trình Lãng tâm tư, người khác không biết, Cố Phong Lãng cùng cố minh thần nhưng quá rõ ràng. Thứ này phía trước liền luôn có sự không có việc gì hướng sở linh xanh trước mặt ngoi đầu. Cố Yên chi sau khi trở về, hắn nhưng thật ra thu liệm rất nhiều. Ít nhất Cố Phong Lãng trừ bỏ ở công ty ở ngoài, đều không có gặp qua Dương Trình lãng Cái này lại thấy. Cố Phong lãng sụ mặt, Dương tổng hôm nay hảo có nhàn rỗi, đại buổi sáng không ngủ lười giấc, thế nhưng lại đây an ủi lao tứ. Dương Trình lãng sắc thật ái ngủ nướng, đừng nhìn chính hắn khai công ty còn rất có khí sắc, nhưng hắn kỳ thật mỗi ngày 10 giờ mới đi làm. Dương Trình lãng ho khan một tiếng, một chút không thấy ngoại kéo ra một trường không ghế rửa ngồi xuống, liền ngồi ở Cố Hiên Chi bên người, đối diện chính là Cố Mặc Thịnh. Mà Sở Linh xanh tắc ngồi ở Cố Hiên Chi bên kia, Cố gia thói quen rất kỳ quái. Mỗi lần ăn cơm, đều là cố hiên chi chính mình ngồi một bên, sau đó ba cái đệ đệ ngồi bên kia, vị trí vẫn là cố định, bọn họ ngồi mười mấy năm, đều không có đổi quá vị trí. Sở Linh Xanh nhìn thấy Dương Trình Lãng, còn phi thường nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, Dương Thiếu, đã lâu không thấy à, gần nhất quá đến thế nào? Dương Trình Lãng thăm đầu, lược quá cố hiên chi cùng sở Linh Xanh nói chuyện, ngươi cảm thấy ta có thể quá hảo sao? Ta mỗi ngày trừ bỏ vội công ty sự, còn muốn đi cấp cố nhị thu thập cục diện rồi dám. Nếu không phải xem ở hiền chi mặt mũi thượng, ta lúc trước đều sẽ không đáp ứng ngươi. Cố phong lãng lạnh mặt, chó má, ngươi mỗi ngày đi cố thị đều là ở liêu muội đánh rắm không làm hảo sao. Dương trình lãng lập tức có điểm trột dạ lên, hắn nhìn thoáng qua sở linh xanh liếc mắt một cái, sau đó chừng cố nhị, ngươi đang nói cái gì thí lời nói, ta như vậy giữ mình trong sạch, là cái loại này người sao. Cố phong lãng cười lạnh, ngươi này hoa hồ điệp, đều mau đem cố thị cái này hoa viên thải xong rồi hảo sao. Dương Trình Lãng cầm chiếc đuôi chỉ chỉ cố nhị, nếu không phải xem ở hiền chi mặt mũi thượng, ta hôm nay thế nào cũng phải làm thịt ngươi. Cố Minh Thần nhìn nhìn Dương Trình Lãng, sâu kín mở miệng, Dương thiếu thật là xem ở đại ca mặt mũi thượng sao. Dương Trình Lãng sừng suốt, cái gì? Cố Minh Thần mỉm cười, không có, ta xem ngươi vẫn luôn đang xem đại tổ đầu. Dương Trình Lãng, ngồi ở hắn đối diện cố gia tam huynh đệ, đồng thời nhìn chầm chầm hắn xem, trong mắt đều mang theo phòng bị. Dương Trình Lãng, Vẫn luôn không nói chuyện cố hiên chi buông cháo chén, hỏi Dương Trình Lãng, ngươi còn ăn không ăn? Dương Trình Lãng lập tức cầm lấy chiếc búa, ăn. Ta còn không có động đua đâu, các người cố ra người không mang theo thứ có phải hay không không thể hảo hảo nói chuyện. Làm cho sở linh xanh mặt bị nói như vậy, làm hắn thực xấu hổ hảo sao? Cố hiên chi, ngươi có thể ăn xong rồi lại đến, không phải ngộ không thượng bọn họ. Bọn họ ba cái đi làm đi làm, đi học đi học, 7 giờ nhiều phải ra cửa, Dương Trình Lãng biết rõ cố nhị không thích hắn. Còn một, hai phải sớm như vậy chạy tới mỗi ngày ở công ty cùng cố nhị xảo còn chưa đủ còn muốn tới cửa tìm giá xảo Nghe bọn hắn cãi nhau công phu sở Linh xanh đã ăn xong rồi nàng buông chén lũa đứng dậy các ngươi từ từ ăn ta ăn no sở Linh sang khởi thân đối diện ba cái lập tức cũng đi theo đứng dậy bọn họ đi làm cùng đi học cũng nên ra cửa chẳng qua vì cùng sở Linh xanh cùng nhau ăn bữa sáng cho nên bọn họ mới ngoan ngoan ở kia ngồi lâu như vậy có thể cùng quan hệ thân cận người nhà Mỗi ngày cùng nhau ăn bữa sáng, này kỳ thật chính là một loại đơn giản hạnh phúc ca. Nhưng là cùng người đáng ghét cùng nhau ăn, kia cảm giác liền hoàn toàn bất đồng. Cố nhị trắng Dương Trình Lãng liếc mắt một cái, hầm hứ đi rồi. Cố hiên chi bọn người đi xong rồi, mới hỏi Dương Trình Lãng, nói đi, người rốt cuộc tới làm gì? Dương Trình Lãng đang ở ăn cơm trước đũa một đốn, hắn trầm mặc hai giây, nói, ta là thật lo lắng, ta trước hai ngày bị lao ra tử kêu trở về, xử lý một chút trong nhà sự. Cũng là sáng nay mới nghe được cố tứ cùng cố thái thái bị La Sùng bắt cóc tin tức, này không phải vội vội vàng vàng chạy tới sao. Hắn càng nói càng thuận miệng, kẹp lên một cái cô nhân thịt bánh bao nhỏ, lại nói, này La Gia cùng chúng ta dương ra cũng có chút hợp tác, hiện tại cũng đến xử lý một chút, không phải ta nói, La Gia biến thành như bây giờ, ngươi cũng có trách nhiệm. Phần 57 Nhớ trước đây, hắn La Gia tính cái thứ gì? Dựa vào các ngươi cố thị giúp đỡ, mới đi bước một đi đến hôm nay. Kết quả ăn uống bị càng dưỡng càng lớn, La Hữu Lan muốn cướp lấy công ty thực tế quyền khống chế, La Sùng đâu? Nếu dám mơ ước cố ra đường ra thái thái, những người này vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Còn không phải các ngươi cấp quán đến. cố Hiên Chi trầm mặc nghe, cũng không có phản bác. Hắn nghĩ đến cảnh sát điều tra La Sùng thời điểm, phát hiện những cái đó hiếp bức nữ hải quay chụp sự kiện, hắn 10 năm trước liền có trải qua, mà 10 năm trước, đúng là cố Trấn Quốc đầu tư La ra một cái đại hạng mục, làm La ra quật khởi thời điểm. La Sùng sợ phạm phải những cái đó tội nghiệp sắc thật có một nửa muốn đổ lôi đến cô ra trên người, nếu cô ra không giúp đỡ La Thị, bọn họ ở ngắn ngủn 10 năm gian, căn bản không có khả năng phát triển cho tới bây giờ quy mô. Đừng nói đưa ra thị trường, bọn họ là già công ty ở cạnh tranh kịch liệt ngành giải trí, có thể hay không kiên trì cho tới hôm nay còn hai nói đi, La Sùng nói không chừng cũng là đi La Hữu Lan đường xưa, đi hải ngoại lưu học, sau đó tiến vào mặt khác xí nghiệp lớn công tác, may mắn nói được đến cấp trên thưởng thức trở thành đồng bí hoặc bộ môn tổng giám, bất hạnh nói, cũng chính là thường thường vô kỳ làm công người thôi. Cố Yên chi lạnh nhặt nói, cho nên nói, lao ra tử chính mình phạm phải sai, không nghĩ làm ta tái phạm một lần, mới có thể lần nữa cương điệu, làm ta không cần xử trí theo cảm tính, tốt nhất không cần nói cảm tình, đây cũng là hắn làm ta cưới sở linh xanh cái thứ hai nguyên nhân. Bởi vì sở ra không có chính mình công ty, sở ra lớn nhất nguồn thu nhập, là đầu tư trung tâm thương nghiệp, mỗi năm đoạt được đến kết sủ chia hoa hồng Mà Sở Linh xanh bản nhân cũng không có dạ tâm, muốn nói có, cũng là vì chưa khỏi thân thể của mình. So với La Hiểu Lan như vậy thông minh có khát vọng nữ nhân, u uế đơn thuần Sở Linh xanh muốn hảo khống chế nhiều. Cô Trấn Quốc thích thông minh nữ nhân, nhưng là hắn không hy vọng đem như vậy nữ nhân cưới tiến Cố Trạch, bởi vì cứ như vậy, Cố ra liền rất dễ dàng bị nữ nhân khống chế, hắn thường xuyên không ở nhà, ai biết hắn đi công tác ở nơi khác thời điểm, trong nhà sẽ biến thành bộ dạng gì đâu. Hắn không thích bên người sự vật mất đi khống chế càng không thích chính mình bên người xuất hiện thai hoàng ẩm. Nhưng chẳng sợ hắn lại cẩn thận, tốt nhất vẫn là ở La Hữu Lan nơi này té ngã. Hại không ít chính mình, còn kém điểm hại chết Nhi tử. Nếu không phải có sở linh xanh xuất hiện, cố thị tập đoàn thực tế quyền khống chế, có lẽ đã ở La Hữu Lan trong tay. Cố hiên chi thập phần rõ ràng điểm này, cho nên hắn mới phi thường cảm kích sở linh xanh, cho dù hắn cũng không có biểu hiện ra cảm kích. Dương Trình lãng buông chết búa, cũng thập phần cảm khái, cố thúc thúc là thật sự thực không khéo Trước kia ta ba còn làm ta nhiều theo ngươi học tập đâu Sau lại nhìn đến ngươi mất tích Trong nhà hàng bét Hắn nhưng lo lắng vải thiền không ngủ đến rác Liền sợ ta học ngươi học rất giống Về sau phá của Cố Hiên Chi Cảm ơn Cái này chê cười thực lãnh Hai người trầm mặc vài giây Dương Trình Lãng đột nhiên hỏi Hiên Chi Ngươi này chân Thật tốt không được Cố Hiên Chi trở về lúc sau Là thật sự rất khó lại tin tưởng bất luận kẻ nào Cho dù là hắn tín nhiệm nhất Dương Trình Lãng cũng không biết hắn này chân là trang. Cố Hiên Chi do dự 2 giây, lắc đầu, không xác định, bác sĩ chưa nói chết. Dương Trình lãng lại hướng hắn hạ bụng nào đó bộ vị xem, hỏi ra cố nhị đã từng hỏi qua vấn đề, vậy người kia phương diện, còn được không? Cố Hiên Chi. Cho nên Dương Cẩu cùng cố nhị sở dĩ bất hòa, không phải bởi vì tính cách không hợp, mà là bởi vì tính cách quá tương tự đi. Cho nên bọn họ kỳ thật cũng cảm thấy chính mình người như vậy, là phi thường thảo người ghét đi. Cố hiên chi sắc mặt lạnh như băng, ngươi vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy. Dương Trình lãng sở sờ cái mũi, ai nha, ta chính là cảm thấy đi, sở linh xanh vì các ngươi cố ra làm nhiều chuyện như vậy, các ngươi hẳn là đối nàng hảo một chút, nếu các ngươi là tự do yêu đương kết hôn, ta đây liền không nhiều lắm miệng, nhưng các ngươi không phải a Hắn nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, các ngươi là thừa hành trưởng bối ước định, hai người không hề cảm tình cơ sở, chỉ là ích lợi thúc đẩy thôi, loại này hôn nhân vốn là không nên tồn tại. Ngươi phía trước không phải còn cùng ta nói, chờ nàng bệnh hảo liền ly li hôn sao? Hiện tại ngươi xem nàng, tung tăng nẻ nhót, bệnh đã sớm hảo, ngươi còn giữ nàng làm gì đâu? Cố hiên chi? Tuy rằng Dương Trình Lãng nói rất có đạo lý, chờ nàng bệnh hảo liền ly li hôn loại này lời nói, hắn trước kia xác thật nói qua. Nhưng là, từ hắn trở lại cố ra ngày đầu tiên, hắn cũng đã không có ly hôn ý tưởng. Hắn như suy tư gì nhìn Dương Trình Lãng, cho nên, trên mạng về các ngươi thai tiếng đều là thật sự. hắn hồ Nghi nói Ngươi thật sự yêu thầm sở Linh Xanh. Dương Trình Lãng. Hắn khiếp sợ nhìn Cố Hiên Chi, trong nháy mắt, trồn dạ khẩn trường, tim đập ra tốc. Một hồi lâu sau, hắn mới kiên định mở miệng, cho má, ta sao có thể yêu thầm nàng. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta trước kia đều không quen biết nàng. Hắn nói như vậy kiên quyết, ánh mắt cũng phi thường kiên định, nhưng là hắn bên thai đỏ bừng, phản phất có điểm thẹn thùng. Cố Hiên Chi. Dương Trình Lãng không am hiểu nói dối, cho nên... Hắn là thật sự cảm thấy chính mình không thích sở linh xanh. Đây là một cái không có tự mình hiểu lấy, đối bằng hưu thế ôm có không thực tế hảo tưởng, rồi lại không hề có phát hiện, cũng bởi vậy thập phần đúng lý hợp tình khuyên bằng hưu ly hôn cầu so. Cố hiên chi đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, chỉ chỉ môn, người đi ra ngoài. Dương Trình Lãng cũng có chút xấu hổ, hắn ra cửa trước còn hư trương thanh thế cường điệu, ta thật không thích nàng, ta chính là coi trọng ai cũng không có khả năng coi trọng nàng A. Nàng chính là ta tốt nhất huynh đệ lão bà Nàng chính là ta tẩu tử A. Ta đều là xem ở người mặt mũi thượng. Hắn lầm nhầm lầm nhầm đi rồi, Cố Yên Chi lớn như vậy, chưa từng có như vậy vô ngữ quá. Nếu không phải đối phương là hắn tốt nhất vinh đệ, hắn thật sự sẽ nhịn không được đánh tẩy hắn. Sở Linh Xanh ăn uống no đủ, hoa ở lầu 2 tiểu trong phòng khách chơi di động. Cố Yên Chi đã trở lại, nàng thanh nhàn rất nhiều, ít nhất triệu quản gia rất nhiều chuyện đều tìm Cố Hiên Chi, chỉ có về mỗi ngày ăn cái gì xuyên cái gì mua cái gì loại sự tình này mới có thể đi tìm sở Linh xanh sở Linh xanh đối hiện tại sinh hoạt càng vừa lòng không bao lâu cố cốuyênên chi cũng lên đây hắn tử thang máy ra tới đi vào tiểu phòng khách cửa sở Linh xanh nhìn đến hắn lập tức thập phần ân cần chạy tới đẩy hắn hướng trong đi cố tổng ngươi như thế nào tự mình lên đây như thế nào không gọi ta đi xuống bối ngươi nha cố Hiên chi số mặt ta chịu không dậy nổi sở Linh xanh đem hắn đẩy đến sofa trước mặt cho hắn đổ một chén trà nóng cố tổng có việc muốn nói Cố hiên chi gật đầu, ta lần này trở về, tin tức đã truyền ra đi, gần nhất trên mạng thậm chí có rất nhiều không thật tin tức, cho nên, ta tưởng ở nhà tổ chức một cái loại nhỏ tụ hội, mời một ít bạn bè thân thích lại đây tụ một tụ. Cũng coi như là một cái chính thức đối ngoại công bố cơ hội, miễn cho người có tâm cố ý truyền bá lời đồn, thời gian lâu rồi ngược lại không hảo làm sáng tỏ. Chương 41 Cố gia hiếm khi tổ chức kiến hội, rốt cuộc cố hiên chi không phải cái loại này thích náo nhiệt người, càng quan trọng là, trước kia tham gia hiến hội luôn là sẽ có các loại nữ nhân đến gần, làm hắn thực phiền. Bất quá lần này là không thể tránh khỏi, sở linh xanh hiện tại làm cố gia nữ chủ nhân, theo đạo lý chuyện này hẳn là từ nàng tới làm. Chính là sở linh xanh một là không làm qua loại này thượng lưu hiến hội, thứ hai là bởi vì nàng quá lười, gần nhất bận quá, nàng cảm thấy rất mệt, còn không có vất vả phí. Nàng trực tiếp hỏi, cố tổng, ngươi nên không phải là muốn ta tới làm đi. Ta không hiểu a Cố hiên chi xem nàng. Chuyện này có thể toàn bộ hành trình giao cho Triệu quản gia. Sở Linh Xanh lúc này mới vừa lòng, bất quá, Cố Hiên Chi lại nói, "Ta hôm nay muốn đi thăm phụ thân, hy vọng ngươi có thể cùng đi." Sở Linh Xanh xuyên đi vào hiện tại, vẫn luôn đều nghe nói cô Trân Quốc ở viện điều dưỡng hôn mê bất tỉnh, giống như đã có một đoạn thời gian, bất quá nàng chưa từng có đi xem qua. Cố Hiên Chi hiện tại tìm được đường sống trong chỗ chết, thật vất vả trở về, đương nhiên muốn đi thăm phụ thân. Về tinh về lý, Sở Linh Sanh hiện tại hết bệnh rồi, Tung tăng nẻ nhót, xác thật cũng nên đi thăm một chút lao nhân ra, rốt cuộc lao nhân ra là nàng trên danh nghĩa trưởng bối A. Sở Linh Xanh đi theo Cố Hiên Chi ra cửa, trong lúc thu được sở ra vợ chồng phải rời khỏi tin tức. Từ phía trước bọn họ mang Sở Linh Xanh thân cận, sau lưng nói Cố Hiên Chi nói nói bậy bị đường trưởng trào bao lúc sau, đừng nói tới Cố ra, ngay cả tìm Sở Linh Xanh đều phải phát tin nhắn, sợ gọi điện thoại sẽ bị Cố Hiên Chi nghe thấy, tiện đà nhớ tới ngày đó không thoải mái, lại sau đó trả thù bọn họ. Sở thị vợ chồng không dám ở Nam thành nhiều ngốc, kỳ thật sở thái thái là tưởng nhiều ngốc lâu một chút, nàng tổng cảm thấy cố hiên chi hiện tại tàn tật, kia cố thị chính là cố phong lãng, cố hiên chi nhiều lắm quải cái hư danh đầu, lấy điểm cổ phần chia hoa hồng, về sau phòng trừng cũng làm không được cố gia chủ, cho nên sở thái thái vẫn là hy vọng sở linh xanh có thể cùng cố hiên chi ly hôn. Dù sao nữ nhi hiện tại hết bệnh rồi, người lại xinh đẹp, phân điểm cố thị tài sản, ra tới tìm cái khỏe mạnh nam nhân không hào sao. Sở hương thắng tưởng tắc tương đối nhiều, cố chấn quốc tuy rằng ở bệnh viện nằm, nhưng bạn nhất ngày nào đó hắn tình đâu. Cố hiên chi tuy rằng tàn tật, nhưng bạn nhất hắn ngày nào đó hảo đâu. Người này báo tang đều ra, còn có thể tồn tại trở về, về sau sự nhưng nói không chừng. Cho nên sở Hưng thắng căn bản không đồng ý sở linh xanh cùng cố hiên chi ly hôn, tuy rằng sở linh xanh còn cái gì cũng chưa nói, hết thể đều là bọn họ phu thê chi gian lặng lẽ lời nói. Sở thị vợ chồng quyết định rời đi Nam Thành, chính là hôm nay phi cơ. Lâm Linh vẫn luôn theo bên người chiếu cố bọn họ. Sở Linh Xanh cũng không có đi đưa bọn họ, miễn cho đi tặng, lời hay không nghe hai câu, sở thái thái lại cùng nàng lại nhải mua biệt thự. Sở Linh Xanh đem điện thoại tắt đi, ngồi ở bên người cố hiên chi thấy, chủ động mở miệng, cha mẹ ngươi hôm nay trở về. Sở Linh Xanh gật đầu, đúng vậy, cố tổng muốn đi đưa đưa cho ngươi nhạc phụ nhạc mẫu sao. Cố hiên chi nhìn sở Linh Xanh, thật đúng là nghiêm túc tự hỏi vài giây, thậm chí còn nâng lên cánh tay xem thời gian Sở linh xanh nhúng mày, gia hỏa này sẽ không thật tính toán đi đưa đi. Ngày đó sở thái thái nói những lời này đó, hắn nghe thấy được chẳng lẽ không tức giận. Không nghĩ tới cố hiên chỉ nói, còn có thời gian, ta đưa ngươi qua đi đi. Sở linh xanh lập tức lắp đầu, không cần, đi trước xem ngươi bà đi. cố chân quốc trước kia thân thể liền có bệnh cũ, sau lại đột nhiên bệnh nặng, thường xuyên hôn mê. Kỳ thật nói hắn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, cũng không được đầy đủ đối, hắn kỳ thật vẫn là có thanh tỉnh thời gian. Trạng quá ý thức tương đối hôn mê, thanh tỉnh thời gian không nhiều lắm, hơn nữa mỗi lần tỉnh lại đều có điểm mơ mịt, nhận không ra ai là ai. Có điểm giống lao niên si ngốc bệnh trạng, chẳng qua càng nghiêm trọng một ít. Giống nhau loại này đều rất khó chữa khỏi, Cố Hiên Chi chỉ hy vọng với thân thể hắn phương diện có thể mau chóng chữa khỏi, như vậy ít nhất có thể tiếp về nhà, trong nhà còn có Triệu quản gia, đến lúc đó lại thỉnh hai cái hộ công, tổng so cả ngày ở tại bệnh viện cường. Cố trấn quốc trụ viện điều dưỡng, Cố thị có bỏ vốn Cho nên đối cố Trấn quốc phi thường coi trọng, hết thể phục vụ cùng dược vật đều là dùng tốt nhất. Sở Linh Xanh đẩy cố hiên chi tiến vào viện điều dưỡng, đã có người trước tiên trở ở nơi nào tiếp ứng cố hiên chi. Cao cấp viện điều dưỡng nội phi thường an tĩnh, phòng bệnh chi dàn cách âm phi thường hảo, đoàn người từ chuyên trúc thang máy ra tới, liền đến cao cấp hội viên tương ứng tầng lầu. Cấp cố hiên chi dẫn đường bảo tiêu thấp giọng nói, cố tổng, là bí thư ở bên trong. Ở cố Trấn quốc sẽ ra chuyện lúc sau liền vẫn luôn là La Bí Thư ở chiếu cố hắn. Bởi vì hai người đặc thù quan hệ, cố hiên chi cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, hiện tại lại xem, hắn liền âm thầm kinh hãi, cũng không biết La Bí Thư chủ tính nhiều ít năm, muốn như vậy trả thù bọn họ cố ra, cùng với, hắn thậm chí không nghĩ ra, La Hữu Lan vì cái gì muốn như thế nào làm. Chẳng lẽ cô Trấn Quốc có chuyện gì gạt hắn sao? Sở Linh xanh thấp giọng nói, La Hữu Lan biết người đã trở lại sao? Hiện tại cố Trạch cùng trước kia không giống nhau. Là La hữu lan ở cố Trạch nhưng không có nhãn tuyến. Cố Hiên Chi, nàng nếu là không biết, hôm nay liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Rõ ràng là đã biết cố Hiên Chi đã trở lại, lại có không dám mạo phạm đi cố ra bái phòng, cho nên mới sẽ vu hồi đi vào cố Trấn quốc nơi này, rốt cuộc cố Hiên Chi mặc kệ thế nào, đều nhất định trở về vấn an phụ thân. Cố Hiên Chi ý bảo bảo tiêu mở cửa. Rộng mở phòng xếp có hai phòng một sảnh, cố Trấn quốc ở tại ánh sáng mặt trời phòng ngủ, phức tạp dụng cụ đang ở giám sát thân thể hắn tình huống Hiện tại chính là buổi sáng 10 giờ nhiều, phụ trách chiếu cô cô Trấn quốc hai cái hộ công cung kính cùng cố hiên chi gặp mặt, cũng nói cho hắn, lao ra còn chưa ngủ tỉnh. Cố lao ra tử bởi vì dược vật ảnh hưởng, mỗi ngày thích ngủ, giống nhau đều phải ngủ đến 10-10 giờ, bất quá hắn mỗi ngày nửa đêm cùng sáng sớm thời điểm cũng sẽ tỉnh lại, lúc ấy hộ công liền sẽ làm hắn ăn cơm sáng, nếu thanh tỉnh thời gian trường một chút, còn sẽ dẫn hắn đi ra ngoài tàn bộ, chẳng qua hắn như cũ nhớ không dậy nổi ai, chỉ nhớ rõ chính mình có mấy cái nhi tử. Phần 58. Sở Linh Xanh đứng ở Cố Hiên Chi bên người, thấp giọng nói, người đem như bức à, đều như vậy, còn nhớ rõ chính mình có mấy cái nhi tử. Cố Hiên Chi. Hộ công thật cẩn thận bổ sung, kỳ thật, lao ra cũng không nhớ rõ có mấy cái. Đúng vậy, hắn là nhớ rõ có mấy cái nhi tử, nhưng không biết rốt cuộc có mấy cái, hắn duy nhất kêu đến ra tên gọi, chính là Cố Hiên Chi, bởi vì chỉ có đứa con trai này tên là hắn lấy, từ nhỏ ôm hướng ngủ, đi học sau phụ đạo việc học, mỗi ngày kêu vài biến cho nên thật sâu khắc vào trong đầu. Sở linh xanh thở dài, cố Trấn quốc người này đi, không biết nên như thế nào đánh giá, hắn hẳn là cái trượng nghĩa thiện lương người, bằng không hắn sẽ không nhận nuôi láo tam Lão tứ, hắn cũng nên là có tình thương của cha, chính là khắc nghiệt một chút. Nhưng nếu là nói hắn là cái phụ trách nhiệm tình nhân, hoặc là phụ trách nhiệm phụ thân, rồi lại chưa nói tới. Vài người ở trong phòng khách thấp giọng nói chuyện, lúc này, phòng ngủ chính cửa mở, an mặc màu đen trức nghiệp trang phục la Hữu Lan Sắc mặt tiểu tụy từ trong phòng ra tới. Sở Linh xanh ngồi ở trên sofa, ngừng đầu xem La Hữu Lan liếc mắt một cái. Giống như mỗi lần thấy La Hữu Lan, nàng đều ăn mặc này một thân màu đen bộ váy, cơ hồ không có biến quá, bất quá, cùng sơ gặp nhau khi thịnh khí lăng nhân so sánh với, nàng hiện tại sắc mặt cực kém, khí sắc cũng tiểu tụy hiện lao thái, cả người phản phất già rồi 10 tuổi. Xem ra, nàng không chỉ có bởi vì cố thị quyền không chế tranh đoạt bị thua mà đã chịu đả kích, còn tưởng rằng La Sùng bỏ tù. Tuy rằng La Sùng phán quyết trước mắt còn không có xuống dưới, nhưng là chứng cư vô cùng xác thực, nhân chứng vật chứng đều có, muốn ra tới là không, có khả năng. La Hữu Lan chậm rãi đi đến phòng khách, mang theo hận ý ánh mắt gắt gao nhìn chằm chầm Cố Hiên Chi. Cố Yên Chi sắc mặt cũng không bình tĩnh, rốt cuộc hắn phía trước tàu biển chở khách chạy định kỳ gặp nạn, chính là La Hữu Lan mưu tích. Hắn tự hỏi chính mình cũng không có đắc tội La Hữu Lan, chính là La Hữu Lan lại muốn cho hắn chết. La Hữu Lan nhìn chằm chằm Cố Yên Chi nhìn đã lâu, chậm rãi mở miệng Ngươi thế nhưng đã trở lại, ngươi thật mạng lớn. Cố hiên chi mắt lạnh xem nàng, làm ngươi thất vọng rồi. La hữu lan nhìn cố hiên chi, nhìn nhìn, hốc mắt đỏ, nàng phản phất ở cố nén cái gì mãnh liệt cảm xúc, cường đại lòng tự trọng làm nàng không nghĩ ở cố hiên chi trước mặt khóc ra tới, chính là lại như thế nào cũng nhịn không được. Sở linh xanh xem nàng khóc có điểm thê thảm, ho khan một tiếng, nói, cái kia, A gì, ngươi muốn hay không trước ngồi xuống uống chén nước, hoán một chút lại nói. La hữu lan. Cố Hiên Chi! Này thanh A-Z hô lên tới, xác định không phải vì tìm đánh sao. Đối thượng ở đây mọi người ánh mắt, sở linh xanh vô tội nhìn Cố Hiên Chi, ta kêu sai rồi sao? Cố Hiên Chi trầm mặc một giây, lắc đầu, không có. La Hiếu Lan tuổi tắc 40 suốt đầu, so Cố Hiên Chi liền lớn mười mấy tuổi, Cố Hiên Chi chưa từng có nghĩ tới muốn kêu nàng A-Z, chủ yếu là La Hiếu Lan cách gọi khác vẫn luôn là La Bí Thư, Cố Hiên Chi đều kêu thói quen. Nhưng nàng chức vị hiện tại đã bị Cố Phong Lãng hủy bỏ. Sắc thật không thể lại kêu la bí thư. La hữu lan khiếp sợ liền khóc đều đã quên, nữ nhân đều kiên kỵ tuổi, húng chi nàng vẫn luôn đều ở cố thị thân cư địa vị cao, mà sở linh xanh một tiếng á gì kêu đến, trực tiếp hướng nàng ngực liền chát hai đao, vẫn là đao đao kiến huyết cái loại này. La hữu lan rủi tay chỉ vào nàng, ngươi, ngươi kêu ta cái gì? Sở linh xanh chấp chấp mắt, còn chưa nói lời nói, liền nghe thấy cố hiền chi lạnh như băng thanh âm, ta thái thái đã đối với ngươi thực khách khí bằng không ngươi hy vọng nàng têu người cái gì. Sở Linh Xanh có điểm ngượng ngùng, nàng ra vẻ ngượng ngùng nhéo nhéo gốc áo, nói, nếu là thẳng hô tên họ nói, ta sẽ có điểm ngượng ngùng ra. La Hữu Lan trực tiếp khi đến hết trô nói rồi. Nàng phát hiện nàng không thể cùng Sở Linh Xanh nói chuyện, bởi vì một khi cùng đối phương nói chuyện, khi đến chết khiếp đều là nàng. Rốt cuộc nói cũng nói bất quá, đánh cũng đánh không lại, còn có thể làm sao bây giờ. La Hữu Lan muốn đang tính toán đánh bi tình bài. Rốt cuộc cố chấn quốc liền ở trong phòng nằm đâu, nhìn xem thời gian hẳn là cũng mau tỉnh, thời gian dài như vậy, nàng vẫn luôn theo bên người chiếu cố. Lao nhân tuy rằng nhớ không được rất nhiều người, nhưng nàng nói thêm tình nhắc nhở, ngẫu nhiên vẫn là có thể nhớ lại tên nàng. Cố hiên chi người này lãnh tâm lãnh phổi, La Hữu Lan biết chính mình vô pháp nói động hắn, cũng chỉ có thể gửi hy vọng với hắn có thể xem ở cố chấn quốc mặt mùi thượng. La Hữu Lan ở cố hiên chi đối diện trên sofa ngồi xuống, nàng nhìn cố hiên chi. Trấn Quốc nếu là biết người bình an đã trở lại, nhất định sẽ cao hứng. cố Hiên Chi ngồi ở trên xe lăn, nghĩ thầm, nếu là hắn thật sự phế đi hai cái đuổi, cô Trấn Quốc sẽ cao hứng sao? Hắn chỉ biết hối hận, đương trưởng bồi dưỡng người thừa kế thời điểm xem nhẹ cố phong lãng lâu lắm, thế cho nên hắn hoang phế nhiều năm, hiện tại kế thừa cố thị, còn phải khắc tìm danh sư. La Hiễu Lan hướng mắt, nhìn không tiếp lời cố Hiên Chi, rốt cuộc nhịn không được, Hiên Chi, người thật sự phải đối la ra đuổi tận giết tuyệt sao. Bắt cóc tứ thiếu sự. Sắc thật là La Sùng không đúng, nhưng hắn đã bị đi vào, ngươi còn muốn như thế nào? Ngươi còn thỉnh luật sư, cần thiết sao? Sở Linh Xanh có chút kinh ngạc nhìn Cố Hiên Chi, nàng cũng không biết Cố Hiên Chi vì chuyện này thỉnh luật sư đâu. Cố Hiên Chi mắt lạnh nhìn La Hữu Lan, đương nhiên là có tất yếu, hắn đi vào, nhưng phán quyết còn không có xuống dưới, mười mấy năm cùng hai mươi mấy năm, vẫn là có khác nhau, La Nữ Sĩ ở Cố Thị công tác nhiều năm, liền điểm này đạo lý đều xem không rõ sao. La Hiếu Lan kích động nhìn hắn, cố hiên chi. La Sùng còn như vậy tuổi trẻ, chẳng lẽ ngươi liền thật sự muốn như vậy hủy diệt hắn sao? Hắn nếu đi vào 20 năm, kia hắn nhân sinh liền toàn hủy hoại. Cố hiên chi không nghĩ phản ứng La Hữu Lan cùng loạn, hắn hiện tại hận La Hữu Lan, hận La Gia, nếu có thể, hắn căn bản không nghĩ thấy La Gia bất luận kẻ nào. La Sùng làm những cái đó sự, hướng nhẹ phán, khả năng 10 năm nổi liền ra tới, nhưng là hướng trọng phán, 23 mười đều là có khả năng. Hắn tuyệt đối sẽ không khinh tha đối phương. Hắn nhìn La Hữu Lan, ngươi cùng với ở chỗ này lo lắng La sủng, còn không bằng lo lắng một chút mộng Hưng giải trí. Ngộng Tinh giải trí chính là La thị công ty, La sùng tin tức vừa ra tới, Ngộng Hưng giải trí liền cố ra sụt, rất nhiều tán, cổ sôi nổi bán tháo, đối La ra ảnh hưởng vẫn là rất đại. Nhưng là La Hữu Lan lại cảm thấy, Cố Yên Chi cảnh cáo cũng không đơn giản. Nàng đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Cố hiên Chi, ngươi liền mộng Hưng đều không đúng tha. Ngươi lại tính toán làm cái gì? Cố hiên chi, không làm cái gì, bất quá là muốn đem trước kia cấp đi ra ngoài, thu hồi tới mà thôi. La Hữu Lan khiếm sợ nhìn hắn, trước kia cấp đi ra ngoài đều thu hồi tới. Trước kia, trước kia la ra là bộ ráng gì? Cố ra lại cho la ra cái gì? La Hữu Lan trong đầu trống rống, một chốc một lát, thế nhưng đều nhớ không nổi rất nhiều năm trước la ra tình cảnh. Cố hiên chi ý bảo bảo tiêu tiến khách. Bảo tiêu lập tức cưỡng chế tính đem La Hữu Lan mang ra phòng bệnh, mà La Hữu Lan lại như cũ không chịu đi vẫn luôn ở chất vấn cố Hiên Chi, thậm chí ở lớn tiếng đều gọi cố Trấn Quốc tên. Chờ nàng bị lôi ra phía sau cửa, ở Mỹ phòng bệnh rốt cuộc an tĩnh có thể an tĩnh lại. cố Hiên Chi sắc mặt rất kém cỏi hộ công nói với hắn, Cô Trấn Quốc bị đánh thức, hắn cũng không có lập tức đi vào, mà là ở như cũ ngồi ở trên xe lan, nhắm mắt lại hoan trong chốc lát. Sở Linh Xanh nhịn không được hỏi hắn, người còn đối phó la thị công ty. cố cô Hiên Chi gật đầu. Mấy thứ này Sở Linh Xanh là không hiểu, nàng rất tò mò hỏi. Như thế nào đối phó? Cố Hiên Chi liếp nhìn nàng một cái, đơn giản giải thích nói, lấy la sùng sự viết văn chương tiếp xúc la ra hạng mục đầu tư người, ám chỉ bọn họ chế tư, la ra không có hạng mục, kỳ hạng nghệ sĩ liền không có tài nguyên, thành thục nghệ sĩ sẽ suy xét đổi công ty hoặc thành lập phòng làm việc, mà các tân nhân tắc sẽ bởi vì la sùng nhân phẩm vấn đề, không dám ký hợp đồng mộng hưng. Giải trí công ty quan trọng nhất chính là hạng ngục cùng nghệ sĩ, này hai dạng đều không có nói, kia còn khai cái giám công ty Còn có rất nhiều cùng la thị hợp tác công ty hoặc nhãn hiệu, cũng sẽ bởi vì la sùng sự kiện, cùng với cố thị nguyên nhân, đình chỉ cùng la thị hợp tác, như vậy la thị nghệ sĩ sẽ bởi vì tương ứng công ty là mộng hưng, mà không có diễn trụ, không có quảng cáo, không có tổng nghệ. Ngắm lại liền cảm thấy quá thảm. Sở Linh xanh lắt đầu, nghe tới rất phức tạp. Cố hiên tri cũng còn hảo. Những việc này sự tình đương nhiên không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, cho nên hắn vừa trở về liền liên lạc răng ra. Dương ra, cùng với điều tra La hữu lan cùng la sủng. Bất quá những việc này hắn không có cùng sở linh xanh nói, sở linh xanh cũng không hỏi. Cố hiên chi không chỉ có muốn đem cấp đi ra ngoài thu hồi tới, hắn thậm chí còn tính thượng lợi tức, lần này cần không chỉ là la thị rơi đài, như vậy quá đáng tiếc, la thị mộng hương giải trí lợi nhuận vẫn là khả quan, cho nên, hắn tưởng chính là thu mua mộng hương giải trí. Sở linh xanh không phải lão ở bên thai hắn lại nhảy muốn vất vả phía sau. Hắn chuẩn bị đem mộng hương đưa cho nàng. Sở Linh Xanh cũng không biết còn có như vậy cái kinh hỉ lớn, nếu là biết đến lời nói, nàng khả năng liền luyến tiếp trốn chạy. cố chân quốc tỉnh, hộ công cho hắn đơn giản leo qua đi, liền đỡ hắn xuống giường, cho hắn chuẩn bị điểm tâm, cùng với cũng nên uống thuốc đi. Sở Linh Xanh đẩy cố Hiên Chi đi vào, cô chân quốc đã 60 xuất đầu, nhìn tinh thần cũng không tệ lắm, dáng người thực đẩy, cũng rất cao, làn ra có điểm tái nhận. Hắn ngồi ở trên giường, nhìn từ cửa tiến vào cố Hiên Chi cùng sở Linh Xanh. Hộ công thấp giọng nói với hắn, lao ra, ngươi nhi tử tới xem ngươi tới rồi. Cố Trân Quốc gật gật đầu, nhìn Cố Huyên Chi, ác, ta biết, ta nhi tử kêu Cố Huyên Chi. Nhưng mà chờ Cố Huyên Chi đi qua đi, hắn nhìn chầm chầm Cố Huyên Chi nhìn vài giây, lại hỏi, ngươi là ai a Cố Huyên Chi. Cố Huyên Chi thấp giọng nói, ba, ta là Huyên Chi. Cố Trân Quốc lắc đầu, ngươi không phải, ngươi gặt ta, ta nhi tử trên mặt nhưng không sẹo, hắn lại cao lại trắng cùng ta rất giống. Các ngươi đừng cho là ta trí nhớ không tốt, liền hảo lửa. Nói, hắn còn cố ý nhìn thoáng qua cố hiên chi chân. Ngay sau đó, hắn lại hỏi, ngươi là bởi vì chân bị thương không có tiền trị sao? Hiển nhiên, hắn là đem cố hiên chi trở thành lừa tiền kẻ lừa đảo. Sở Linh xanh đứng ở một bên, nhất thời cảm khái vặn ngàn. Cố hiên chi không nói chuyện, cố chân quốc lại còn đang nói, ngươi tuổi còn trẻ, chân đều tàn tật sao? Không có việc gì, ta có thể cho ngươi giới thiệu càng tốt bác sĩ ta có nhận thức nước ngoài chuyên gia, ta làm ta nhi tử cho người dẫn tiến. Cố Hiên Chi ngồi ở kia, gật đầu, "Cảm ơn, bất quá ta chính là ngươi nhi tử, ta kêu Cố Hiên Chi." Cố Chấn Quốc cũng gật đầu, thần thái thế nhưng cùng Cố Hiên Chi rất giống, "Đúng vậy, ta nhi tử kêu Cố Hiên Chi." Hắn thực ưu tú. Cố Hiên Chi sử xúc, đột nhiên ngẩng đầu coi chừng Trân Quốc, hắn có điểm mơ hồ kích động, hắn thế nhưng từ khắc nghiệt phụ thân trong miệng, nghe được khích lệ hắn nói, "Nay ở trước kia, quả thực là không thể tưởng tượng sự" Cô Trân Quốc rất ít khen hắn, hắn thậm chí rất ít khích lệ người khác, điểm này cố minh thần tràn đầy thể hội, rốt cuộc hắn cử đi học ca đại, Cô Trân Quốc cũng chưa khen quá đâu. Cô Hiên Chi ngơ ngẩn nhìn cố Trân Quốc, cố Trân Quốc lại không tính toán cùng kẻ lừa đảo nhiều lời lời nói, chính hắn ý đồ xuống giường, còn cùng hộ công nói, ta đã đói bụng. Hộ công lập tức đỡ hắn đi ăn cái gì. Sở Linh Xanh nhìn cố Trân Quốc, cảm thấy hắn trừ bỏ không quen biết người ở ngoài, thoạt nhìn cái gì tật xấu đều không có. Thậm chí còn rất ngại bén biết muốn giữ phòng kẻ lừa đảo. cố Hiên Chi từ La Hữu Lan đi rồi, tâm tình liền rất không tốt, hiện tại thấy cô Trấn Quốc tình huống, tâm tình liền càng kém. Hắn vẫn luôn bồi cố Trấn Quốc ăn xong điểm tâm cùng dược, lại nhìn hắn ở bàn công hoa viên nhỏ phơi sẽ thái dương, thẳng đến cô Trấn Quốc trở về ngủ trưa lúc sau, hắn mới cùng sở Linh Xanh cùng nhau rời đi. chương 42 Trở về trên xe, cố Hiên Chi cũng vẫn luôn không nói gì, sắc mặt cũng không đẹp. Sở Linh Xanh có thể lý giải hắn loại này trầm trọng tâm tình Tùy ý ai nhìn đến chính mình phụ thân biến thành như bây giờ, tâm tình đều sẽ không nhẹ nhàng. Sở Linh Xanh cũng không mở miệng an ủi hắn, mà là lấy ra di động nhìn thoáng qua tiền tiết kiệm, sau đó cờ lực mở phần mềm xem xét nào đó thành thị giá nhà. Cái kia phương Nam thành thị nàng chú ý thật lâu, bốn mùa như xuân, không khí cũng hảo, chính là giá nhà có điểm quý, nàng lại không có hài tử, không cần suy xét đi học vấn đề, cũng không có lao nhân, không cần suy xét chữa bệnh vấn đề, độc thân một người, thừa dịp tuổi trẻ. Tưởng tuyển cái náo nhiệt lại phong cảnh tốt địa phương, quý điểm liền quý điểm, tiền không đủ liền lại kéo điểm. Mua cái độc đống mang hoa viên nhỏ cùng đại ban công bình thường biệt thự, đều phải 1-2 vạn, còn không phải nội thành. Sở Linh Xanh cảm thấy cái này giá cả có thể tiếp thu, rốt cuộc nàng hiện tại chính là có 9 vị số tiền tiết kiệm người. Dưỡng lao địa điểm tuyển hảo, phong ở cũng không sai biệt lắm liền cái này, nàng trong lòng có điểm cao hứng, nghị cố hiên chi chân gì thời điểm có thể hào đâu. Phần 59 Nàng Mỹ tư tư quay đầu xem cố hiên chi, giống xem một đầu đợi làm thịt sân dương. Cố hiên chi vốn dĩ tâm tình chính trầm trọng, nhận thấy được nàng ánh mắt, quay đầu tới, làm sao vậy? Sở linh xanh tử tủ âm tường lấy ra một lọ cà phê, che ở trên bàn, cố tổng, muốn uống sao? Nàng lại thuận tay cầm vài bình bất đồng khẩu vị đồ uống, nhất nhất đặt lên bàn, không thích cà phê nói, còn có nước trái cây bọt khí thủy cùng nước khoáng, ngươi nhìn xem muốn uống cái nào? Nàng đột nhiên như vậy ân cần. Cô Hiên Chi liền biết nàng trong lòng khẳng định có cái gì tính toán. Hắn cũng không chọc phá đối phương, rỗi tay cầm lấy cà phê, cảm ơn. Sở Linh Xanh lập tức rỗi tay đoạt lấy cà phê, nghiêm túc nói, ai nha, cố tổng ngươi là bệnh nhân, như thế nào có thể chính mình khai rót trang đồ uống. Ngươi ngồi không cần động, làm ta hầu hạ ngươi. Cô Hiên Chi. Hắn chỉ là chân quẻ, không phải toàn thân nằm liệt. Trở lại cố trách sau, triệu quản gia đã đem lần này hiến hội lưu trình định ra xong. Hơn nữa chờ đưa cho Sở Linh Xanh xem qua. Sở Linh Xanh tuy rằng lười, nhưng vẫn là phụ trách nhiệm lấy lại đây nhìn một lần, tham gia qua hiến hội người cũng có thể dễ dàng xem hiểu, kỳ thật giống loại này hiến hội tổ chức, giống nhau đều sẽ có chuyên môn hợp tác kẻ thứ ba công ty, bọn họ sẽ phụ trách kéo đơn tử, triệu quản gia đã xét duyệt quá một lần, cảm thấy không thành vấn đề mới cho Sở Linh Xanh xem. Sở Linh Xanh liền càng cảm thấy đến không thành vấn đề, dù sao tới tham gia hiến hội người, Trọng điểm hẳn là cũng sẽ không tha ở rượu ẩm thực mặt trên, bọn họ phòng trừng cũng chưa tâm tình khiêu vũ cùng ăn cái gì. Mở thiệc chiêu đãi danh sách là cố hiên chi định ra, cơ bản cùng lần trước giang ra hiến hội không sai biệt lắm, nam thành có tên có họ đỉnh lưu hào môn đều mời tới rồi, chẳng qua lần này, trần gia cùng la ra chú định sẽ vắng họp Sở linh xanh thấp giọng hỏi triệu quản gia, triệu quản gia, ngươi nói lần này, sẽ có bao nhiêu người lại đây? Trước kia những người đó đều là vì leo lên cố hiên chi, nhưng là hiện tại. Cố hiên chi tàn tật sự đã giấu không được, hắn cũng cố ý thả ra tin tức, cho nên hiện tại toàn bộ nam thành phòng trừng đều đã biết hắn tồn tại trở về, hơn nữa còn hủy dung tàn tật sự. Như vậy những người này, còn sẽ cho hắn mặt mũi lại đây tham gia hiến hội sao? Liên tính sẽ đến, phòng trừng cũng là nịnh hót cố phong lắng đi. Cố Yên chi có thể hay không bởi vậy cảm thấy có tranh lệnh. Triệu quản gia lại thập phần lạc con nói, thái thái yên tâm, bọn họ đều sẽ tới, rốt cuộc mọi người xem chính là cố gia, mà không phải đại thiêu A. Yến hội tổ chức cùng ngày, ba cái đệ đệ đều thập phần tự giác lưu tại trong nhà, nào cũng không đi. Yến hội bắt đầu phía trước, sở linh xanh mặc hảo sau, liền ra tới đi tìm Cố Hiên Chi. Cố Hiên Chi trên người còn ăn mặc quần áo ở nhà, lễ phục đã đưa lên tới, hắn còn không có thay, triệu quản gia hôm nay bận quá, Cố Hiên Chi chuẩn bị chính mình đổi, chỉ là hắn còn không có tìm được cơ hội trộm đóng cửa lại, sở linh xanh liền tới rồi. Tạo hình sư đã đem lễ phục cùng phối sức đều đưa tới, Cố Hiên Chi cử tuyệt chuyên viên trang điểm Hôm nay hiến hội mục đích, chính là vì làm mọi người nhìn đến hắn thảm, trên mặt hắn xẻo lưu trữ, chính là vì cấp bị người xem, đương nhiên không thể che lấp, rớt. Sở linh xanh lần này lễ phục dạ hội là xanh lá mạ sắc, nàng phát hiện vị này tạo hình sư thực thích cho nàng phối hợp loại này mắt sáng nhan sắc, lần trước là tranh màu vàng, lần này là xanh lá mạ sắc, manh đoán lần sau là không trung lam. Bất quá này váy thật xinh đẹp, làn váy là bất quy tắc cuộn sóng hình, hai vai còn có đáng yêu phao phao tay áo. Lại mang lên nguyên bộ lục toàn vòng cổ cùng khuyên thai, sở linh xanh chính mình cũng cảm thấy rất đẹp. Vẫn là câu nói kia, có tiền thật tốt. Hào môn thái thái sinh hoạt chính là như vậy giản dị tự nhiên thả buồn kẻ. Sở linh xanh lần này đầu tóc chất thành xóa tung viên đầu, trên đầu còn mang theo một cái cùng váy cùng sắc hệ phát cô nàng tự chụp mấy trường phát bằng hữu vỏng, sau đó mới đến đến cố Hiên Chi phòng, xem hắn đổi hảo quần áo không có. Cô Hiên Chi ngẳng đầu nhìn đến sở linh xanh, có chút kinh ngạc, Bởi vì hôm nay sở linh xanh, giả dạng là điểm mỹ đáng yêu hệ, mặc cho ai vừa thấy, đều sẽ cảm thấy nàng là cái đáng yêu nhỏ sinh mập muội khẳng định không ai có thể nghĩ đến, nàng đã từng đem mập mạp la sùng một chân đá phi, còn đem hắn kia mấy chục cân trọng xe lăn trực tiếp đá biến hình đi. Sở linh xanh nhìn nhìn đưa vào tới lấy vật, lại nhìn thoáng qua ngồi ở đầu giường Cố Hiên Chi, hỏi, Cố Tổng là đang đợi ta cho ngươi thay quần áo sao? Cố Hiên Chi? Cố Hiên Chi còn chưa nói lời nói, một bên tạo hình sư liền mở miệng Thái thái, chúng ta đang muốn giúp cố tổng thay quần áo đâu? Tạo hình sư còn có hai cái trợ lý, cố Yên chi hai cái bảo tiêu cũng ở, bọn họ đều có thể hỗ trợ, nhưng là cố huyên chi vẫn ngồi như vậy không núp ních. Cố huyên chi là thực tự tôn hảo cường người, chẳng sợ hắn thật sự bị thương, xương đùi gây xương, có một đoạn thời gian không thể xuống giường, thậm chí không thể tùy tiện núp ních thời điểm, hắn đều kiên trì chính mình thay quần áo, không nghĩ người khác hỗ trợ. Tựa như một ít nữ tính ở sinh sản thời điểm. Sẽ cảm thấy thực không có tự tôn giống nhau, bất luận cái gì một người ở bất đắc gì dưới tình huống, người ở bên ngoài trước mặt bại lộ thân thể, lộ ra chính mình yếu ớt bất lực một mặt, đều sẽ cảm thấy năng kham. Cố Yên chi hiện tại chân thương đã hảo, liền càng không thể để cho người khác giúp hắn thay quần áo, cho dù là chính mình bảo tiêu cũng giống nhau. Hắn mở miệng, các người đi ra ngoài đi, thai thai giúp ta liền có thể. Sở Linh Xanh Hảo ra hỏa, chính người muốn trăng quẻ, thế nhưng còn muốn kéo nàng xuống nước. Nàng lắt đầu Đối mọi người nói, các ngươi trước đi ra ngoài đi, một hồi Cố tổng đổi hảo quần áo, các ngươi lại tiến vào. Hai vợ chồng đều nói như vậy, mọi người đương nhiên sẽ không không biết điều, thực mau, trong phòng cũng chỉ giữ lại Sở Linh xanh cùng Cố Hiên Tri. Sở Linh xanh nhìn thoáng qua lễ phục, trước đem áo sơ mi cùng quần tây cầm lại đây, nàng đứng ở Cố Hiên chi trước mặt, xem hắn, Cố tổng, ngươi có thể chính mình thoát đi. Cố Hiên Tri, hắn có điểm đau đầu, trầm mặc 2 giây, hắn nói, ngươi đi ra ngoài, ta chính mình tới. Sở linh xanh kinh ngạc, như vậy sao được? Còn có một giờ các khách nhân liền phải tới, cố tổng, ngươi cũng không thể chậm trễ nữa thời gian A. Cố hiên chi nhẫn mại một chút, quyết định từ bỏ cùng sở linh xanh câu thông, bởi vì hắn không có có thể nói phục đối phương lý do. Hắn trước chính mình đem rộng thùng thình áo trên khởi, lần đầu tiên làm trò nữ sinh mặt khởi quần áo, vẫn là sở linh xanh mặt. Cố hiên chi có điểm ngượng ngủng, bất quá hắn là diện than mặt, cảm xúc quản lý đại sư, người bình thường rất khó từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì tới Hắn vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, tia sở linh xanh liền càng sẽ không ngừng, nhớ trước đây ở mặt thế đương lĩnh chủ, cái dạng gì nam nhân thân thể nàng chưa thấy qua a, giờ này khắc này, nàng làm một chút đều không đỏ mặt, không chỉ có không có giống bình thường nữ hài như vậy thẹn thùng cũng dịch khai ánh mắt, nàng thậm chí còn hơi mang thưởng thức nhìn vài mắt. Cố hiên Chi tuy rằng đã chịu lần này sự kiện ảnh hưởng, thân thể trạng thái còn không có dưỡng trở về, nhưng là đấy còn ở, cơ bắp cũng không rớt, dáng người tỷ lệ hảo, lại có cơ bụng, bụng còn có đau xẹo quả thực nam nhân vị mợi phần. Sở Linh Xanh càng xem càng vừa lòng, còn đối cố Hiên Chi nói, ngươi này dáng người có thể a Trước kia không thiếu luyện đi. Cô Hiên Chi. Hắn bên tai đỏ bừng, sụ mặt nhanh chóng cầm lấy áo sơ mi trồng lên, sau đó nhanh chóng khấu nút thắt. Sở Linh Xanh không phải không có tiếc nuối, chờ hắn xuyên xong áo sơ mi. Sở Linh Xanh ánh mắt liền chậm rãi hạ di, nói, cố Tổng, nên cởi quần. cố Hiên Chi. Hắn cái này là thật sự banh không được Nghĩ đến vừa mới sở linh xanh biểu hiện, hắn không chút nghi ngờ chờ lát nữa nhìn đến nào đó bộ vị, nàng phòng trừng cũng sẽ nói có thể a cố tổng, người này phát dục không tội a a. Cố Yên chi chỉ là ngắm lại, liền cảm thấy muốn đỉnh không được. Hắn dành trước cầm lấy quần, lại đối sở linh xanh nói, người đi ra ngoài, ta chính mình đổi. Sở linh xanh mỉm cười, như vậy sao được? Người chân không thể động, như thế nào đổi? Vẫn là ta giúp người đi. Nói, làm bộ liền phải thượng thủ. Đi tún cố hiên chi dây quần, cố hiên chi ăn mặc rộng thùng thình hưu nhàn quần áo, này một tún khả năng quần liền phải bị tún xuống dưới. Cố hiên chi cả kinh, phản ứng đầu tiên là tưởng lui về phía sau, nhưng là thức mau, hắn lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống, ngồi ở kia chính là không núp đích. Sở linh xanh tay nhanh chóng tún chặt hắn dây quần, ngầm đầu nhìn đến, cố hiên chi biểu tình phi thường khiếp sợ, hắn sát mặt hơi hơi đỏ lên, phản phất có chút khẩn trương, nhưng như cũ ngồi không có hoạt động, chỉ có đôi tay ở tún chặt quần của mình Thề sống chết bảo vệ chính mình tôn nghiêm Sở Linh Xanh có chút kinh ngạc Gia hỏa này định lực có thể a Khó trách có thể giấu giếm được nhiều người như vậy Trang chính là rất giống Sở Linh Xanh tự thảo không thú vị buông ra hắn quần, đứng dậy ra cửa Nói, ta đây 10 phút sau lại Làm cho bọn họ tiến vào Cố tổng nắm chặt thời gian thay quần áo đi Cố hiên chi sử sốt Nhìn Sở Linh Xanh cứ như vậy ra cửa Hung hăng nhẹ nhàng thở ra Hắn vừa mới thiếu chút nữa cho rằng Sở Linh Xanh là thật sự muốn bái h Chờ cố hiên chi hết thẻ chuẩn bị thỏa đáng, một câu là hơn nửa giờ sau, khoảng cách tiến hội bắt đầu còn có nửa giờ thời gian, lúc này đã lục tục có khách khứa tới cửa. Tiến hội liền tại tiền viện Hoa Viên, cùng với lầu một đại sảnh tổ chức, cố hiên chi cũng không có xuống lầu, phụ trách tiếp đãi khách khứa chính là ba cái đệ đệ, làm nữ chủ nhân, sở linh xanh cũng đến ra tới giao tế, bất quá nàng lúc này đã hung danh bên ngoài, các tân khách tới lúc sau, trừ bỏ mặt ngoài khách sáo chào hỏi ở ngoài, tất cả đều rất xa tránh đi nàng. bất quá Hôm nay lại cố ý ngoại người xuất hiện, Khánh Nôn Bách làm nàng đã từng thân cận đối tượng, từ ngày đó phi thường xấu hổ tách ra lúc sau, hắn đến lúc đó mỗi ngày đều có cùng Sở Linh Xanh gửi tin tức vấn an, chẳng qua Sở Linh Xanh người này lười đánh chữ, cho nên cơ bản không thế nào hồi phục Kết quả hôm nay, hắn thế nhưng tới. Hắn không chỉ có tới, hắn mang đến bạn nữ, vẫn là La dao Sở Linh Xanh. La Giao là không có khả năng cho mời giản, cho nên La dao có thể tiến bảo, khẳng định là bởi vì Khánh Nôn Bách. Khánh Ngôn Bách nếu có thể tới cái này đến hội, kia gia tộc hẳn là không tồi, khó trách sở thị cha mẹ như vậy vừa lòng hắn đâu, xem ra là biết hắn gia đình bối cảnh. Sở Linh Xanh đôi tay ô ngực, nhìn Khánh Ngôn Bách mỉm cười. Khánh Ngôn Bách tiến vào sau, liền cùng la giao tách ra, đi tới sở Linh Xanh trước mặt, sở tiểu thư, mấy ngày không thấy, ngươi càng thêm quang thải chiếu nhân. Sở Linh Xanh hỏi, ngươi cứ như vậy bỏ xuống chính mình bạn nữ, không tốt lắm đâu. Khánh Ngôn Bách nhún nhún vai, ta càng để ý sở tiểu thư. Sở Linh Sanh nhìn La Dao quen cửa quen lẻo hướng trên lầu đi, sau đó bị canh giữ ở thang lầu nhập khẩu bảo tiêu ngăn cản. Lầu 2 thuộc về chủ nhân ra tư mặt nơi, người bình thường đều biết không có thể tùy tiện đi lên, này La Dao hôm nay tới mục đích không thuần, mà Khánh luôn bạch rõ ràng biết La Dao gần nhất đắc tội cố ra sự, còn đem La Dao mang lại đây, Sở Linh Xanh đối hắn vốn là không có hảo cảm, hiện tại càng là lười đến phản ứng hắn. Nàng nói, "Khánh tiên sinh tự tiện." Sau đó xoay người liền chuẩn bị rời đi, tiếp khách gì đó Khiến cho ba cái đệ đệ đi làm tốt Khánh Nôn Bách lại đi theo nàng Phản phất không thấy ra tới trên mặt nàng bất mãn giống nhau Nghe nói thúc thúc gazi hôm nay đi trở về Sở Linh Xanh gật đầu Khánh Nôn Bách bưng một ly rượu vang đỏ Như cũ đi theo Sở Linh Xanh Hai ngày không thấy Sở Tiểu Thư quá thế nào Sở Linh Xanh chán đến chết gật đầu Còn hành đi Khánh Nôn Bách làm lơ chung quanh mọi người ánh mắt Như cũ quấn lấy Sở Linh Xanh nói chuyện Sở Tiểu Thư Từ ngày đó gặp mặt qua đi ta thật sự đối với người ấn tượng rất sâu ngay từ đầu hắn đối cái này thân cận kỳ thật là bài xích nhưng là lại có không thể không đi cho nên trong lòng phi thường bất mãn nhưng là cùng sở Linh xanh gặp mặt sau hắn lại bị kinh Diễm tới rồi sở linh xanh bề ngoài cùng khí trước đều phi thường hấp dẫn người Khánh ngôn bách thích loại này xinh đẹp lại thông minh nữ nhân đang ở khi nói chuyện sở Linh xanh đã muốn chạy tới cửa thang lầu la dao đang đứng ở kia bảo tiêu không cho nàng đi lên nàng nói vài câu lời hay cũng chưa dùng Lần trước ở Giang gia trong yến hội mất mặt sự, nàng đều còn không có hoán lại đây, lúc này lại đây cũng là cổ đủ dũng khí, đương nhiên không dám lại lớn tiếng náo sự. Chỉ có thể suốt ruột chờ ở kia, hiện tại nhìn đến sở linh xanh, nàng lập tức sụ mặt, tức giận trừng mắt nàng. Sở linh xanh đối Khánh Ngôn Bách nói, Khánh Tiên Sinh, ngươi bạn nữ là ở trường ta sao? Khánh Ngôn Bách nhìn La dao liếc mắt một cái, trong ánh mắt ngầm có ý cảnh cáo. La dao không phục thấp giọng nói, họ sở nàng cùng cái gì nha? Hiên chi ca, ca lại không thích nàng, nếu không phải hắn trở tàn, hắn trở về làm chuyện thứ nhất khẳng định là ly hôn. Sở Linh xanh mắt trợn trắng, nàng đối la dao nói, ngươi không phải tưởng đi lên gặp ngươi hiên chi kaka sao. Đi thôi. Nàng nói, đem thang lầu tránh ra, làm la dao lên lầu. La dao sửng sốt một chút, ngay sau đó cảnh giác nói, ngươi như thế nào hảo tâm, nên không phải là có cái gì âm nhu đi. Phần 60. Sở Linh xanh cười lạnh, âm mưu Ta đối phó ngươi dùng đến cái này. Ngươi cũng quá đánh giá cao chính ngươi. La dao khí sắc mặt đỏ bừng, nàng rậm rậm chân, xách theo váy liền đi nhanh lên lầu. Khánh ngôn bách xem ở trong mắt, thần sắc lanh trầm, hắn mỉm cười đối sở linh xanh nói, cố thái thái, ngươi cứ như vậy làm nàng đi lên thấy cố tổng sao. Ngươi liền một chút đều không lo lắng. Sở linh xanh nhúng mày lo lắng cái gì? Hắn cố hiên tri không được, không phải còn có ngươi cái này lốp xe dự phòng sao. Khánh ngôn bách, sở linh xanh nói xong, Cũng mặc kệ đối phương sắc mặt như thế nào khó coi, chính mình chậm gì gì cũng lên lầu. Bọn bảo tiêu thủ, Khánh Ngôn Bách cũng đi lên, hắn siết chặt chén rượu, trong lòng pha giác khuất nụ. Sở Linh xanh thế nhưng giáp mặt nói hắn là lốp xe dự phòng. Sở Linh xanh chậm gì gì đi vào Cố Hiên Chi phòng ngoại, La dao đã động tác nhanh chóng vọt vào đi, bởi vì sự phát đột nhiên, trong phòng cùng Cố Hiên Chi nói chuyện bảo tiêu cũng chưa phản ứng lại đây. La dao tiến vào trong phòng, bất quá thực mau đã bị bảo tiêu ngăn ở lối vào Cố Yên Chi ăn mặc màu đen chỉnh trang, trên mặt kia hai vết lớn lên đao sẹo phi thường rõ ràng. Hắn ngồi ở bên cửa sổ, quay đầu nhìn vọt vào tới La Dao, sắc mặt thực lẫm, ai làm nàng tiến vào? Sở Linh Xanh đứng ở ngoài cửa, nhấc tay, báo cáo, là ta làm nàng đi lên. Cố Yên Chi. La Dao nhìn đến Cố Yên Chi bộ dáng, cũng không biết là thiệt tình vẫn là giả ý, đương trưởng liền khóc thành lệ nhân, nàng khóc lóc nói, Hiên Chi ca ca, chân của ngươi làm sao vậy? Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Cha vị quá hướng, sở linh xanh xoa xoa lô thai, có bị xảo đến. Cố hiên chi trước kia liền rất phiền la dao hiện tại càng không cần phải nói, mặc kệ la ra sự nàng có biết hay không, hắn đều không nghĩ lại cùng la ra người có bất luận cái gì tiếp xúc. Hắn như mày, làm nàng tiến vào làm gì? Sở linh xanh trả lời, nàng nói nàng cùng ngươi có cũ tình, các ngươi là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, ngươi đối ai đều lạnh nhạt, nhưng duy độc đối nàng phi thường nhiệt tình. Cố hiên chi. La dao tiếng khóc một đốn. Những lời này đều là nàng trước kia đối sở linh xanh nói, không nghĩ tới đối phương thế nhưng còn nhớ rõ. Nàng có chút trột dạ nhìn thoáng qua cố hiên trì, ngay sau đó thấp giọng nói, ta không có, ta không nói như vậy. Cố tổng nhìn đứng ở cửa sở linh xanh, có chút bất đắc dĩ, ta không có bất luận cái gì tiền nhiệm. Không có tiền nhiệm, lại như thế nào sẽ cùng người có cũ tình. Sở linh xanh lại nói, chính là nàng nói ở tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng ba ngày, người đối nàng phi thường chiếu cố còn thường xuyên ở đêm khuya mời nàng đến trong phòng nói chuyện ăn khuya, ăn một lần liền ăn đến rạng sáng 3, 4 giờ ra. Cố hiên tri Hắn có chút khiếp sợ nhìn la dao, thật sự không nghĩ tới, ở chính mình mất tích kia đoạn thời gian, đối phương thế nhưng sẽ như vậy biểu đạt. La dao vô sỉ thật sự đổi mới hắn tăng quan. La dao càng ngày càng trộn dạng, hiện tại đều có điểm không dám ngẩn đầu xem cố hiên chi. La dao khẩn trưng nói, ta, ta không phải cái kia ý tứ, cố hiên ca ca, người nghe ta giải thích. Sở Linh Xanh đương nhiên bọn họ hai cái cái gì đều không có, nhưng La dao mỗi lần đều phải ở nàng trước mặt, biểu hiện ra chính mình cùng Cố Hiên Chi quan hệ thực tốt bộ dáng, cũng lấy này tới làm thấp đi nàng. Tuy rằng nàng đối Cố Hiên Chi không có ý tưởng, nhưng là nàng hiện tại thân phận chính là Cố Thái Thái. La dao như vậy mạo phạm nàng, đều là Cố Hiên Chi nổi, như vậy nên làm Cố Hiên Chi xử lý. Cố Hiên Chi không nghĩ lại nghe La dao nói bất luận cái gì lời nói, vừa mới Sở Linh Xanh nói thời điểm, nàng cũng không có phản bác. Hơn nữa biểu hiện phi thường trộn cho... dạ, hắn liền biết, sở linh xanh nói đều là thật sự. Hắn còn có cái gì không rõ, sở linh xanh cố ý làm la dao đi lên, chính là vì ghê tẩm hắn đâu. Biết rõ hắn không thích la giao người, lại còn muốn cho la dao đi lên lộ cái mặt, phòng chừng chính là bởi vì nàng chính mình bị la dao khí tới rồi, cho nên cũng muốn làm hắn ghê tẩm một chút. Cố hiên chi nhìn sở linh xanh, có điểm bất đắc dĩ. Hắn làm bảo tiêu đem la dao dẫn đi, hơn nữa trực tiếp đưa ra môn. Về sau cố ra môn, bất luận cái gì la ra người đều không thể tiến. La dao luôn cuống, chạy nhanh nói, hiên chi ca ca, ta biết sai rồi. Xem ở chúng ta ngày xưa tình cảm thượng, cầu xin ngươi buông tha ta ca, ta ca hắn cũng biết sai rồi. Cố hiên chi bực bội xua xua tay, làm bảo tiêu chạy nhanh đem người mang đi. Nếu một câu biết sai rồi, là có thể đem hết thể sai lầm mặt tiêu, tiêu còn muốn cảnh sát làm gì. Lần này, cố ra không có cấp la dao lưu thể diện. Trực tiếp làm cho đại sảnh cùng trong hoa viên một đám khách nhân mặt, ngạnh sinh xinh đem nàng kéo đi. Mọi người không nghĩ tới, tiến hội còn không có chính thức bắt đầu, là có thể nhìn đến như vậy kính bạo một màn. Đương nhiên, ở đây mọi người nhiều ít cũng có thể minh bạch trong đó nguyên do. Trước kia la ra rửa vào cố thị, la hữu lan ở cố thị tiểu gì phong cảnh, kết quả ngắn ngủn thời gian, cố nhị thượng vị, la bí thư xuống đài, la sùng lòng mang oán hận, bắt cóc cố tứ trả thù, kết quả ngược lại đem chính mình đưa vào đi, hiện tại la giao. Thuân phân nửa là tới vì huynh trưởng cầu tình. Mọi người không biết cố hiên chi bị đuổi giết sau lưng bẩn tình, nhưng là chỉ dựa vào bắt cóc cố tứ cùng cố thái thái điểm này, la ra liền không thể tha thứ. Chắc là cá nhân đều sẽ không chịu được. Mọi người an tĩnh nhìn la giao bị kéo đi, sau đó lẫn nhau lướt nhau, thấp dọng nghị luận. Nghe nói cố tổng lần này tuy rằng đại nạn không chết, nhưng là hai chân tàng phế, trên mặt còn hủy dung Đúng vậy, có người tận mắt nhìn thấy hắn làm xe lăn ra cửa, hắn như bây giờ Cô Thị chỉ có thể giao cho cố nhị đi. Đáng tiếc ca, còn không đến 30 rất tốt tuổi, thế nhưng liền phải rời khỏi thương giới. Không biết cố Thái Thái có thể hay không cùng hắn ly hôn. Rốt cuộc nàng như vậy tuổi trẻ xinh đẹp. Mọi người nghị luận sôi nổi, đồng thời đều dùng ánh mắt đi nhìn lén Sở Linh Xanh. Sở Linh Xanh đứng ở lầu 2 trên hành lang, nhìn phía dưới thần sắc khác nhau khách cửa, xoay người trở lại cố Hiên Chi trong phòng. Đối hắn nói, không biết đêm nay qua đi, sẽ có bao nhiêu người ngủ không được. Cố hiên Chi trở về mặc kệ hắn hay không tàn tật đều sẽ đối nào đó người khởi đến uy hiếp đêm nay qua đi có chút người khả năng thực mau sẽ có sở động tác bởi vì bọn họ cần thiết muốn sân cố nhị ở công ty còn không có đứng vương góp chân mà cố Hiên chi hai chân còn không có chữa khỏi phía trước độc thủ bằng không sai thất cái này thời cơ nói không chừng về sau liền càng không có cơ hội cố Hiên tri cũng minh mạch cũng không biết sau lưng ngườirốt cuộc sẽ ở khi nào độc thủ cố Hiên chi sẽ không sớm như vậy đi xuống Sở Linh Xanh cũng lười đến đi ra ngoài xã giao, dù sao không ai nói nàng, nàng cũng liền lười biếng ăn vạ Cố Hiên Chi phòng chơi di động. Bởi vì hai người đều không có đi xuống, cho nên dưới lầu các tân khách đều ở ngầm nghị luận sôi nổi, ánh mắt thường thường hướng trên lầu xem, đều rất tò mò Cố Hiên Chi rốt cuộc biến thành bộ răng gì. Khánh nhân lúc này cũng tây trang dày ra tới cửa, hơn nữa trực tiếp liền lên lầu tới tìm Cố Hiên Chi. Khánh nhân củng cố chân quốc quan hệ hảo, lại là trường mối tiết nhất lễ lạc hai nhà đều có lui tới. Cô Hiên Chi là từ nhỏ liền nhận thức Khánh nhân Khánh nhân sẽ đến xem hắn, cũng coi như là dự kiến bên trong. Ngoài ý muốn chính là, lần này Khánh nhân còn không phải một người tới, hắn phía sau còn đi theo Khánh Ngôn Bách. Cô Hiên Chi cùng sở linh xanh liền ở phòng ngủ gian ngoài trên sofa ngồi, Khánh nhân tiến vào, vừa nhìn thấy cố Hiên Chi, hốc mắt liền hơi hơi phiếm hồng, Hiên Chi, ngươi thật sự đã trở lại. Hắn có chút kích động nói, ngay từ đầu nghe nói tin tức này thời điểm, ta còn không tin, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Người đi thăm phụ thân người sao? Cố hiên chi chạy nhanh làm khánh nhân ngồi xuống, ngay sau đó gật đầu, đi thăm qua, phụ thân thân thể trạng thái còn hành. Khánh nhân cảm khái gật đầu, quan tâm hỏi, lần này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ai dở cho quỷ? Điều tra thanh trừ không có. Cố hiên chi lắc đầu, còn không có, đối phương kết thúc làm thực sạch sẽ, cái gì đều không có điều tra ra. Khánh nhân hừ lạnh nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, xử lý lại sạch sẽ, cũng làm theo có thể tra ra tới. Ngươi yên tâm, chuyện này ta cũng sẽ giúp ngươi điều tra. Cố hiên chi, cảm ơn Khánh Thúc. Nói, hắn lại ngầm đầu, nhìn thoáng qua đứng ở Khánh nhân phía sau Khánh Nôn Bách. Khánh nhân vô đuổi, nói, xem ta này chỉ nhớ, vừa mới nhìn đến ngươi quá kích động, đem luôn Bách cấp đã quên. Tới, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là Nôn Bách, ta cháu họ, ta cũng khoảng thời gian trước mới biết được hắn ở chúng ta tập đoàn hoạt động bộ công tác. Vừa lúc ngươi đã trở lại, ta lần này liền dẫn hắn cùng nhau lại đây nhìn xem ngươi. Công ty cổ đông rửa quan hệ an bài một ít hổ bối tiến công ty, chỉ cần điều kiện phù hợp công ty yêu cầu, Cố Hiên Chi giống nhau đều sẽ giao cho hở giờ xử lý, đi qua bình thường nhập chức lưu trình là được. Bất quá khánh nhân nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên dẫn người lại đây, hơn nữa vẫn là đã nhập trước, mặc kệ nói như thế nào, mặt ngoài Cố Hiên Chi vẫn là phải cho mắt mũi. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua khánh luôn bách, khách luôn bách cũng khách khi nói, "Cố Tổng hảo." Cố Hiên Chi gật đầu, đối khách nhân nói, "Ta tạm thời hồi không được công ty." Khánh Thúc không bằng dẫn hắn đi gặp Phong Lãng. Nếu muốn tìm người chiếu cố, Cố Nhị không phải càng thích hợp sao? Nói cái này, Khánh Nhân liền lắc đầu, nếu mày nói, "Ai nha, Cố Nhị hiện tại không thể so trước kia, nhưng không như vậy dễ nói chuyện lạc. Cố Hiên Chi nhướng mày, Khánh Thúc yên tâm, "Ta sẽ nói hắn." Hai người nói chuyện thời điểm, Cố Hiên Chi bảo Tiêu Kiêm trợ lý bưng một bình trà nóng lại đây, Khánh Nhân yêu thích Cố Hiên Chi rất rõ ràng, hắn không thế nào uống rượu, cũng không yêu uống đồ uống, duy độc thích uống trà. Vưu hái long giếng. Cho nên trước kia hắn mỗi lần tới cô gia cố Trấn Quốc đều sẽ cùng hắn cùng nhau phẩm trà. Khánh nhân lại hỏi cố Hiên Chi rất nhiều hắn bệnh tình, hắn chân thương, cùng với hắn là bị ai cứu đến, lại là như thế nào hồi Nam Thành, trung gian phát sinh cái gì, nghiễm nhiên một bộ quan tâm tiểu bối trưởng bối tư thái. Những lời này vốn nên từ cố Trấn Quốc tới hỏi, nhưng là cố Trấn Quốc hiện tại liền cố Hiên Chi đều không nhận biết. cố Hiên Chi cũng không có lộ ra chính mình là thông qua Giang Gia mới có thể trở lại Nam Thành càng không có lộ ra chính mình là ở trong biển như thế nào cựu tử nhất sinh bị ngư dân cứu lên, ở lạc hậu trấn nhỏ phòng khám bị cứu tỉnh. Hắn chỉ nói chính mình vận khí tốt. Nhảy xuống biển không bao lâu liền gặp thương thuyền, trên thuyền có tùy thuyền bác sĩ, đối ta làm khẩn cấp cầm máu cùng hộ lý, sau lại rời thuyền sau, ta chính mình đi bệnh viện, lại sau đó, liền liên hệ cấp dưới, làm cho bọn họ tiếp ta trở về. Khánh nhân gật gật đầu, cảm khái, này vạn hạnh là vận khí tốt ta. Bằng không? Hắn nói, Lại thở dài, sau đó cầm lấy chén trà uống trà, uống xong trà sau, hắn nhìn đến Cô Hiên Chi trước mặt ly nước cũng chỉ thừa nửa ly, vì thế lập tức đứng lên, cầm ấm trà phải cho cố Hiên Chi thêm trà. Cô Hiên Chi nơi nào có thể làm hắn động thủ. Vẫn luôn đảm đương trong suốt người sở linh xanh cũng thập phần tự giác đứng dậy, nói, Khánh tiên sinh, ta tới là được. Khánh nôn bách cũng lập tức đứng lên, hắn vừa lúc ngồi ở sở linh xanh cùng Khánh ăn phía trước, đứng lên lúc sau, liền hơi chặn sở linh xanh động tác, hắn mỉm cười nói Cô Thái thai không cần khách khí, ta bá phụ chỉ là đau lòng cố tổng, cho hắn đảo ly trà lại không có gì, ngươi như vậy, ta đều phải hổ thẹn. Sở Linh xanh nhướng mẩy, nhìn cố huyên chi liếc mắt một cái. Khánh nhân một bên đem cố huyên chi chén trà cầm lấy tới, một bên nói, ai nha, các ngươi người trẻ tuổi thật là, huyên chi hiện tại chân cảng không tiện, ta cho hắn đảo ly trà làm sao vậy. Thật là đại kinh tiểu quái, nói, hắn một tay ấm trà, một tay chén trà, cứ như vậy hướng trong chén trà đổ nước. Vị này khánh lao tiên sinh nhiều năm sống trong nhung lụa, xem ra là hoàn toàn đã quên như thế nào chiếu cấu người, thậm chí giống như cũng không có gì thưởng thức bộ ráng. Kêu nước trà ít nhất có 90 độ, cứ như vậy hướng hơi mỏng cốt xứ trong chén trà đảo, cũng không biết hắn ra dày không hậu, có thể hay không ngăn cản trụ. Quả nhiên, theo nước trà vừa tiến vào chén trà, hắn giống như bị năng một chút, kinh ngạc di một tiếng, sau đó chạy nhanh đem chén trà bông, kết quả chén trà không phóng ổn, bên trong nước trà dài. Trong tay ấm trà còn ở ra bên ngoài đảo, nhất thời không ngừng, nóng bỏng nước trà ngã vào bàn trà thượng, cố hiên chi ly gần, nước trà lập tức bắn đến hắn hai chân thượng. Cố hiên chi trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là mặt khác ba người lại đều hoảng loạn đi lên. Sở linh xanh liền ngồi ở cố hiên chi bên người, cánh tay của nàng cũng bắn đến nước trà, năng nàng lập tức lùi về tay, sau đó lại cau mày đi xem cố hiên chi. Cố hiên chi nhưng thật ra ngồi vững chắc, hai chân cũng không có hoạt động, ngược lại quan tâm quay đầu hỏi nàng. Ngươi không sao chứ? Năng tới rồi sao? Sở Linh xanh hồ nghi nhìn hắn, như thế nào hắn ngồi gần nhất, chân không đau sao? Chẳng lẽ chân thật không trí giác? Không thể nào. Sở Linh xanh lắc đầu, ta không có việc gì. Năng nói, nhanh chóng đứng lên, tùy tay chịu tờ giấy khăn, nửa quỳ ở cố hiên chi trước mặt, ngăn trở hắn chân, dùng khăn giấy cho hắn đem quần thượng vệt nước lau ngẩn đầu hỏi hắn, Ngươi đâu? Chân có thể cảm giác được sao? Phần 61 Cố hiên chi ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng vài giây, lắc đầu, không có cảm giác. Sở linh xanh nhìn hắn kia mất mát biểu tình, miệng trương trương, thần sắc hồng Nghi Này cố hiên chi biểu tình cũng không giống như là giả, hay là gia hỏa này thật tàn. Khánh nhân đã kịp thời phản ứng lại đây, hơn nữa nhanh chóng đem ấm trà bông. Khánh luôn bách cũng chạy nhanh cầm khăn giấy cấp khánh nhân lau tay, lo lắng nói, bá phụ, ngươi tay không năng đến đi. Khánh nhân lắc đầu, sốt ruột nói, ai nha hiện tại là nên quan tâm tay của ta sao? Mau nhìn xem Hiên Chi chân có hay không sự a Cố Hiên Chi ly gần, đầu gối cùng đuổi đều bắn tới rồi không ít nước trà, nhưng là hắn như cũ ngồi vẫn không núp đích, thậm chí liền biểu tình đều không có biến một chút. Cố Hiên Chi mỉm cười nói, Khánh Thúc, ngươi không cần lo lắng, ta chân sớm không chi giác, ta không có việc gì. Hắn nói, biểu tình mang theo chút cô đơn, ngày xưa lạnh nhạt nghiêm cẩn cố thị người cầm lái, thế nhưng cũng sẽ lộ ra như vậy chua sót mất mát cảm xúc, cho dù là Khánh nhân đều sửng suốt vài giây. Sở Linh Xanh không cao hứng, nàng dùng khăn giấy đơn giản cấp cố hiên chi lau vài cái lúc sau, mới đứng dậy, xua mặt đối cố hiên chi nói: "Ngươi là không có cảm giác, lại không phải cắt chi, như vậy năng thủy, làn ra khẳng định sẽ bị phòng a." "Đi, đi vào ta cho người xem xem." Nói, nàng cũng không để ý tới khách nhân cùng Khánh môn bạch, xua mặt liền đẩy cố hiên chi hướng nội thất đi. Cố hiên chi còn khách khí đối nhân nói, ngượng ngùng khánh thúc: "Ta xin lỗi không tiếp được một chút." Khách nhân tự trách xoa xoa tay, Là ta ngượng ngùng, ai, đều là ta không cẩn thận, ai, ngươi mau đi kiểm tra một chút, nhưng đừng năng hỏng rồi. Hắn liên tục thở dài, thập phần tự trách. Chờ cố hiên chi cùng sở linh xanh vào nội thất đóng cửa lại, hắn mới ngồi xuống, biểu tình như cũng là tự trách hổ thẹn. Khánh nôn bách nhìn hắn, thâm giọng hỏi, bá phụ, chúng ta ở chỗ này chờ sao? Khánh ăn trầm mặc vài giây, nói, tính, hiện tại ta đều ngượng ngùng thấy hiên chi, trước làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta trước đi xuống. Yến hội đã bắt đầu rồi đi. Khánh nôn bách gật đầu, đã bắt đầu nửa giờ. Khánh nhân thở ngắn than dài đứng lên, nói, đi thôi, trước đi xuống đi dạo. Hai người một trước một sau ra cửa đi xuống lầu. Mà nội thất, Cố Yên Chi ngồi ở trên xe lăn, sở linh xanh ngồi sổ mép giường làm bộ liền phải cuốn lên hắn ống quần. Cố Yên Chi có điểm ngượng ngủng, người đi ra ngoài đi, ta chính mình kiểm tra là được. Nhìn hắn này bình tĩnh bộ ráng, sở linh xanh thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không thật tàn. Người đ Sở Linh xanh sắc mặt thật không đẹp. Nàng vì chính mình không có đoán được Khánh nhân hành vi mà tự trách, vốn dĩ nàng liền cảm thấy Khánh nhân chủ động đứng dậy châm trà hành vi không quá thích hợp, nhưng là nàng không nghĩ tới tên kia thật là đủ tàn nhẫn, liền kém trực tiếp cầm ấm trà hướng cố hiên chi trên đùi rót Nước trà không có 90 độ, cũng có 80 mấy độ đi. Nhân thể chính là liền hơn 40 độ thủy đều ngại năng, 60 độ là có thể bị phỏng làn da. Làn da là thật sự thực yếu đất. Sở Linh xanh cánh tay bị bắn một ít, Hiện tại đều có điểm đỏ tử. Nang su mặt, biểu tình có điểm hung, ngươi đừng núp ních. Ta lại không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi sốt ruột cái gì? Cố Hiên Chi. Sở Linh Xanh không có giải Cố Hiên Chi đai lưng, tưởng cũng biết hắn sẽ không cho phép, cùng với như vậy lãng phí thời gian, còn không bằng dứt khoát điểm. Sở Linh Xanh trực tiếp hai tay dùng một chút lực, đem Cố Hiên Chi định chế sang quý Âu phục quần, cấp xé mở. Cố Hiên Chi. Quần trực tiếp từ đầu gối chỗ bị xé mở, Sở Linh Sanh hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, hai điều ống quần trực tiếp từ đùi chô kéo xuống, lộ ra cố hiên chi hai điều cường tráng rắn chắc càng chân. Nàng sốc lên vừa thấy, liền nhìn đến cố hiên chi hai cái đầu gối, cùng với đùi tiểu bộ phận khu vực, đều bị nước sôi năng đỏ. Con hảo hiện tại là mùa thu, âu phục là thu trang, không có trang phục hè như vậy mỏng, nhưng là nước gấm bị vải dày hấp thu, sẽ vẫn luôn rán trên ra, ngược lại càng năng khó chịu. Sở linh xanh dùng khăn giấy hỗ trợ sát thời điểm, liền giúp hắn giảm bất rất nhiều. Nhưng làn da vẫn là năng đỏ. Năng đối diện khẩu bảo tiêu kêu, đi lấy túi trường nước đá. Không cần nàng nói, bảo tiêu cũng đã đem túi trường nước đá lấy về tới, nghe được nàng kêu, liền chạy nhanh đem túi trường nước đá đưa vào đi. Sở linh xanh tiếp nhận túi trường nước đá, hướng hắn miệng vết thương thượng một phóng, sụ mặt trừng hắn, ngươi như thế nào không biết trốn A Cố hiên chi, hắn vì không cho chính mình bại lộ ra chân không có tàn tật, cho nên ngạnh buộc chính mình vẫn không núp ních, nếu thật muốn trốn, liền sẽ bại lộ Bởi vì người chỉ có ở đau đớn thời điểm, mới có phản ứng, mới có thể kinh hoàng thất thố, theo bản năng hành động đều là bởi vì làn da đã chịu thương tổn. Đến lúc đó, mặc kệ hắn chân có hay không động, chỉ cần hắn trốn rồi, vậy sẽ lộ ra sơ hở. Chương 43 Cố Yên Chi tưởng giải thích, chính mình không trốn là bởi vì chính mình chân không thể động, nhưng là ở đối mặt thượng sở linh xanh mang theo tức giận hai mắt khi, hắn lại ngoan ngoãn cầm miệng. Sở linh xanh rất ít sinh khí. Nhưng là nhìn đến Cố Hiên Chi cứ như vậy ngạnh sinh sinh chịu đựng bị năng cũng không dám động, nàng vẫn là nhìn không được. Nàng đem khối băng phóng tới Cố Hiên Chi trên đùi, trầm mặc vài giây, nàng rất muốn hỏi một chút Cố Hiên Chi, nếu muốn đem tàu biển chở khách chạy đỉnh kỳ sự kiện sau lưng làm chủ giả dẫn ra tới, liền thế nào cũng phải trang tàn trang bệnh sao. Có lẽ sẽ có mặt khác càng tốt biện pháp đâu. Sở Linh Xanh trầm mặc, Cố Hiên Chi cúi đầu xem nàng, ta thật không có việc gì, ngươi đừng nóng giận. Sở Linh Xanh cười lạnh, Dung túi trường nước đá hung hăng ở hắn trên đuổi miệng vết thương thượng đè đè, nói, bị năng lại không phải ta, ta có cái gì hảo sinh khí. Họ khánh chính là cố ý đi, lại không phải bảy tám chục tuổi, tráng cùng con trâu giống nhau, còn có thể bắt không được ly nước. Sở linh xanh lạnh dọng tổng kết, vây quanh ở các ngươi cố gia chung quanh, liền không có một cái thứ tốt. Cố hiên chi gật đầu, thần sát sâu thẳm là, phụ thân trường nghĩa, tín nhiệm huynh đệ, khẳng định cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Kỳ thật cố Trấn Quốc làm người đã thực cẩn thận, bởi vì lo lắng cô Hiên Chi, ở nguyên phối sau khi chết, hắn liền vẫn luôn không có lại cưới, cho dù cố Phong lãng tiếp đã trở lại, hắn cũng không có giao cho hắn về công ty sự tình, chính là lo lắng sẽ có người uy hiếp đến cô Hiên Chi, đến lúc đó cô Thị sẽ lâm vào nội loạn, thậm chí bị phân liệt. Khánh nhân năm đó sở dĩ sẽ chủ động rời khỏi, chỉ lấy cổ phần không trưởng thực quyền, cũng là vì đã nhận ra cô Trấn Quốc đề phòng. Khả năng cô Trấn Quốc ý thức còn thanh tình nói. Những người này là không dám, nhưng là hiện tại, cố Trấn quốc đã không được, mà cố hiên chi lại còn trẻ, hơn nữa lần này sự kiện, mọi người càng là ngoe dục dịch. Cố nghị quản lý cùng nghiệp vụ năng lực xa không kịp cố hiên chi, hắn hiện tại lại vừa mới tiếp quản công ty, tập đoàn nội tự nhiên có rất nhiều lỗ hổng có thể toản, lúc này, liền xem tập đoàn các thống soái đạo giả biểu hiện. Những cái đó ở tập đoàn nội cậy già lên mặt ăn no chờ chết lao bánh quẩy nhóm, là thời điểm thanh trừ. Những việc này trước kia cố hiên chi là sẽ không cùng người khác nói, bất quá hiện tại, có thể là hai người một chỗ thời gian quá mức xấu hổ, cũng có thể là sở linh xanh quá sinh khí, làm cố hiên chi có chút khẩn trường, hắn liền bất chi bất giác nói rất nhiều. Sở linh xanh tuy rằng không hiểu thương nghiệp vận tác, bất quá cái này cũng có thể nghe minh bạch một ít, nói như vậy, ngươi không chỉ là vì kia phía sau mà người, còn bởi vì tập đoàn bên trong cũng yêu cầu chỉnh đốn và cải cách. Cố hiên chi gật đầu, nhìn sở linh xanh. Ngươi bất thời giờ cùng cha mẹ ngươi liên hệ một chút, làm cho bọn họ cảnh giác một chút, bọn họ đều có thể thông qua cha mẹ ngươi đem Khánh Nôn Bách đưa tới ngươi trước mặt, nói không chừng còn sẽ làm chút khác. Cố Hiên Chi ngữ khí không biết như thế nào, có điểm chua lòng, nhưng là hắn nói cũng xác thật là trong lòng lời nói. Phía trước bọn họ không biết Cố Hiên Chi sẽ trở về, cho nên thông qua sở ra tiếp cận sở linh xanh, kết quả Cố Hiên Chi đã trở lại, Khánh Ân liền lập tức mang theo Khánh Nôn Bách lại đây dẫn tiến. Thật giống như hắn cũng không biết Khánh Ngôn Bách cùng Cố Hiên Chi đã gặp qua giống nhau. Nhưng là Khánh nhân vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Cố Hiên Chi cũng tưởng không rõ. Sở Linh Xanh cảm thấy hảo môn thật loạn. Ta nếu là có Cố Thị như vậy nhiều cổ phần, khẳng định mỗi ngày du sơn ngoạn thủy cơm ngon rượu say, ai còn nghĩ đến làm thương chiến A. Nàng Phi thường không hiểu, này Khánh Ân cũng là năm 60 người, còn như vậy lăn lộn mù quáng, chẳng lẽ là chê sống lâu sao? Cố Hiên Chi! Bảo tiêu đi lên cấp cố hiên chi thượng dược, hắn quần áo bị sở linh xanh xé rách, chỉ có thể làm người lại đưa một bộ đi lên, sở linh xanh liền ở bên ngoài chờ, chính hắn mặc tốt sau, mới lại đẩy xe lăn ra tới. Trên đùi thương phòng trừng mấy ngày mới có thể hảo, nhưng là cố hiên chi cảm thấy cũng không khó có thể chịu đựng so với phía trước chịu quá thường này căn bản không có gì. Khánh nhân đi rồi, giang ra giang nhuận mân cùng dương trình lãng lại cùng nhau lên đây. Tiến hội thập phần náo nhiệt. Nhưng là hiển nhiên mọi người tâm tư đều không ở trong yến hội mặt Ngươi lại không đi xuống Những người đó nhưng đều muốn sốt ruột Dương Trình lãng hiếm thấy ăn mặc tây trang Tóc sơ không chút cầu thả Bưng ly chảm hình liền lên đây Giang nhuận mân mang theo kính vọng vàng Cũng mỉm cười đi theo phía sau Hai người đi vào trong phòng Nhìn đến sở linh xanh ngồi ở trên sofa Đều sửng sốt Dương Trình lãng càng là phản ứng đại Hắn kinh lui về phía sau nửa bước Có chút khẩn trương nhìn sở linh xanh Sở linh xanh mặt tâm tình không tốt lắm nhìn bọn họ. Dương Trình Lãng vừa mới nhàn nhã tự tại trạng thái nháy mắt biến mất, hắn có chút nói lắp, "Ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này à? Sở Linh xanh chừng hắn một cái, "Ngươi nói đi." Dương Trình Lãng, Giang Nhuận Mân mỉm cười, "Cố thái thái, cửu ngưỡng đại danh, ta là Giang Nhật Vân." Hắn nói, vươn tay đi, Sở Linh xanh khách khí cùng hắn nắm một chút, nói câu trường hợp lời nói, "Khoảng thời gian trước ít nhiều các ngươi trợ Cố tổng, cảm ơn." Giang Nhật Vân kinh ngạc Cô thái thái thật là quá khách khí, ta cùng Hiên Chi quan hệ hảo, lẫn nhau hỗ trợ là hẳn là. Cô Hiên Chi đổi hảo quần áo, nghe được thanh âm cũng ra tới, sở linh xanh liền đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài, không quay rời các ngươi nói chuyện, ta liền đi trước. Nói, nàng liền xoay người ra cửa. Dương Trình Lãng cùng cố Hiên Chi vẫn luôn nhìn sở linh xanh bóng dáng, Giang Nhuận Mân không thể hiểu được dùng khủy tay thọc Dương Trình Lãng một chút, người nhìn cái gì đâu. Dương Trình Lãng. Hàn trắng Giang Nhuận Mân liếc mắt một cái Quan người đánh giám. Giang nhuận mân nhún nhún vai, không nói thêm nữa. Kỳ thật hắn rất muốn nói, làm cho nhân ra lão công mặt, cứ như vậy nhìn chầm chầm người xem không tốt lắm đâu. Bất quá cố hiên chi chưa nói cái gì, ba người liền đóng cửa lại, bắt đầu thương nghị chính sự. Sở linh xanh từ trên lầu xuống dưới, trong đại sảnh các tân khách nháy mắt đồng thời ngẩn đầu nhìn qua, chưa thấy được cố hiên chi, lại là một trận thất vọng. Cố phong lãng trốn ở góc phòng, có điểm đoán nghiệm, hắn chỉ là tiếp nhận công ty sự vụ mà thôi. Như thế nào cảm giác toàn bộ cố ra đều bị hắn tiếp nhận giống nhau, làm cái yến hội còn muốn hắn toàn bộ hành trình theo vào giao tế, cố hiên chi cùng sở linh xanh liền cái mặt đều không lộ. Cố phong lãng bận việc một buổi trưa, cảm giác chính mình này hơn 20 năm qua sở hữu bạo tính tình, đều ở hôm nay bị ma bình. Hắn muốn dĩ muốn chạy đến sở linh xanh bên người hóa giận vài câu, kết quả trên đường lại bị người khác ngăn cản, những người này trước kia thấy hắn, đều không có sắc mặt tốt, hiện tại lại đầy mặt nịnh hót tươi cười khen hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn còn nói về sau muốn nhiều hơn hợp tác. Cố phong lãng ở trong lòng trận trắng mắt, hắn là táo bạo điểm, nhưng hắn lại không ngu, những người này còn không phải là cho rằng hắn hảo lựa, tưởng từ hắn nơi này kéo cố thị lông dê sao. kia hắn liền càng không cần phải cho bọn hắn sắc mặt tốt. Cố Minh Thần cùng cố mặc thịnh hai người trước một bước đi vào sở linh xanh bên người, cố Minh Thần nhìn trên lầu liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi sở linh xanh, đại tẩu, đại ca không có việc gì đi. Sở linh xanh hừ lạnh, không chết được. cố Minh thần Cố mặc thịnh yên lặng đi theo sở linh xanh phía sau, rũ đầu, dầu dĩ cũng không hẽ răng. Sở linh xanh xem hắn, đi theo ta làm gì đâu. Cố mặc thịnh cả kinh, có chút khẩn trương nhìn sở linh xanh, ta, ta chính là. Sở linh xanh dựa vào góc trên sofa, hung hắn, đại nam nhân rong rong dài dài làm gì, có chuyện cứ việc nói thẳng. Cố mặc thịnh bị nàng như vậy hung, càng khẩn trương, bất quá, hắn vẫn là nhỏ giọng nói, ta, ta là tới cùng ngươi xin lỗi. La sùng bắt cóc sự kiện qua đi, Cố Mạc Thịnh vẫn luôn phối hợp cảnh sát dò hỏi, Sở Linh Xanh nửa đêm sau khi trở về, liền không có bị gọi đến quá, bất quá, chuyện này điều tra đến bây giờ, đã sớm đã thoát ly bắt cóc cán. Cố Mạc Thịnh vẫn luôn vì chuyện này hổ thẹn, tổng cảm thấy là chính mình liên lụy Sở Linh Xanh, rất muốn cùng nàng xin lỗi, nhưng là hai ngày này Sở Linh Xanh đều cùng Cố Yên Chi ở bên nhau, hắn vẫn luôn không có tìm được xin lỗi cơ hội. Phần 62. Sở Linh Sanh minh bạch hắn ý tứ, nàng hiểu rõ. Nghiêm khắc tới nói La Sùng sẽ trả thù, nguyên nhân gây ra là bởi vì bị nàng tấu một đốn, bất quá sở linh xanh lười đến giải thích, nàng gật gật đầu, ta lại không có trách ngươi, ngươi không cần tự trách. Khéo đầu ba não cô mặc Thịnh lúc này mới ngẩn đầu lên, khỏe miệng mang cười, hắn so sở linh xanh cao một cái đầu, thật sự là vạm vỡ điển hình, sở linh xanh vì thế lại nói, về sau hảo hảo học tập, đừng nghĩ chút có không, hướng ngươi tam ca làm chuẩn, ta chờ ngươi thi đẩu A Đại Đâu. Cô Mạc Thịnh. Trên mặt hắn tươi cười nháy mắt biến mất. A đại, đại tẩu nên sẽ không cảm thấy khảo A đại liền cùng ăn cơm giống nhau dễ dàng đi. Vẻ mặt của hắn nháy mắt suy sụt xuống dưới, nghĩ đến đại tẩu như vậy thích Cố Minh Thần, hơn phân nửa chính là bởi vì hắn thành tích hảo, Cố Mặc Thịnh trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải hảo hảo học bù, nỗ lực học tập, tranh thủ thi đầu A đại. Cố Yên Chi đã trở lại, tự nhiên sẽ có rất nhiều người muốn tiếp cận Sở Linh xanh, cùng nàng lân la làm quen, thuận tiện hỏi điểm về Cố Yên Chi sự. Cố hiên chi nếu hồi công ty nói, cố phong lãng có thể hay không cùng hắn tranh quyền. Nếu không trở về công ty, kia cố nhị có thể ổn định khổng lồ cố thị tập đoàn sao. Tất cả mọi người mang theo tò mò, thường thường lại đây tìm sở linh xanh nói chuyện. Sở linh xanh lười đến đứng phó, tùy tiện đứng phó vài vị qua đi, liền chuẩn bị khai lưu. Mà lúc này, lại vừa lúc nhìn đến Khánh nhân mang theo Khánh Ngôn Bách, chính ngăn đón cố phong lãng nói chuyện, chung quanh còn vây quanh vài người, phẳng phất đều ở phụ họa nhân Khánh Ân tuy rằng không ở cố thị công tác, nhưng là hắn nhân mạch vẫn là không dùng khinh thường, rất nhiều người thậm chí cảm thấy nếu không có cố nhị, ở cố hiên chi mất tích thời điểm, nên từ Khánh nhân ra mặt cầm quyền, mà không phải là bí thư. Sở Linh xanh đôi tay ô ngực, nhìn chầm chầm cách đó không xa mặt mày hồng hào Khánh nhân xem. Cái này lao hôn trướng, đem người bị phòng liền đi luôn, hiện tại ở trong yến hội mượn sức nhân tâm còn chưa đủ, còn bắt đầu đánh cô Phong Lãng chủ ý. Xem cố Phong Lãng vẻ mặt không kiên nhẫn. Lại có cố nén không dám phát tác bộ dáng, liền biết hắn trong lòng có bao nhiêu nghẹn quất Khánh nhân mặc kệ là bối phận, vẫn là thân phận, cố ra các thiếu gia đều không thể trước mặt mọi người cho hắn sắc mặt xem, nếu không ở Nam Thành còn không biết sẽ bị người truyền thành cái dặng gì. Bất quá, sở linh xanh nhưng không để bụng điểm này. Nàng đột nhiên xoay người, đi đến phụ cận quay ba, điều tiểu sư lập tức gần cần nói, thái thái, muốn uống điểm cái gì. Cố Minh Thần vẫn luôn bồi sở linh xanh, nhìn đến nàng muốn uống rượu. Còn lo lắng nàng uống say tưởng khuyên hai câu tới, kết quả liền nghe sở linh xanh nói, cho ta tới ly nước sôi, dùng đại pha lê ly trang. Cố minh thần. Điều tiểu sư sừng sốt phản ứng hai giây, trần chờ hỏi, thái thái, là ôn khai thủy sao? Sở linh xanh lánh khốc lắc đầu, nước sôi, cút ngay thủy, 90 độ trở lên cái loại này. Điều tiểu sư. Hán trần chờ lấy quá một cái có bắt tay bịa ly, rốt cuộc không có bắt tay, pha lê ly lại không cách nhiệt, vạn nhất năng hỏng rồi thái thái tay. Xui xẻo không phải là hắn sao Sở Linh Xanh tiếp nhận tràn đầy một ly nước sôi sau Còn mỉm cười cùng điều tiểu sư nói lời cảm tạ Cảm ơn, người rất tinh tế Điều tiểu sư đỏ mặt nói lời cảm tạ Sở Linh Xanh đi phía trước còn đối cố Minh Thần nói Minh Thần, tiến đoà Minh Thần liền từ trong túi lấy ra mấy trương nhân dân tệ phóng tới trên bàn Lại vội vội vàng vàng đi theo sở Linh Xanh đi rồi cố Minh Thần có một loại dự cảm bất hảo Hắn hoài nghi sở Linh Xanh giống như muốn làm sự tình Nhưng là hắn không có chứng cứ. Lo lắng sở linh xanh có hại, cho nên vẫn là muốn cùng qua đi nhìn chằm chằm tương đối bảo hiểm. Sở linh xanh tay cầm tràn đầy một ly nước sôi, trực tiếp hướng chính giữa đại sảnh Khánh Ân đi qua đi. Khánh nhân đang cùng một đám người không biết đang nói chuyện cái gì, mà bị vây quanh ở trung gian cô phong lãng chịu đựng không kiên nhẫn. Một bên nghe bọn hắn nói, một bên còn khách khí gật đầu phụ họa kỳ thật trong lòng phòng trừng đã sớm đang mang nương. Sở linh xanh sửa sang lại một chút làn váy, mỉm cười chiều bọn họ đi qua đi. Trên đường thỉnh thoảng có người cùng nàng chào hỏi, ý đồ cùng nàng nói chuyện, sở linh xanh đều chỉ mỉm cười gật gật đầu, cũng không nhiều nói. Liên sợ trên đường chậm chế quá nhiều thời gian, cái ly thủy lạnh làm sao bây giờ? Kia chẳng phải là quá tiện nghi khánh nhân kia lao đông tây. Sở linh xanh mỉm cười đi đến đám người trước mặt, đứng ở cố phong lãng, nhẹ rộng hỏi, các người đang nói chuyện cái gì đâu? Liệu như vậy cao hứng? Cố phong lãng nhìn thấy nàng, nhẹ nhàng thở ra, nói, khánh thúc ở cùng các lão bằng hưu nói chuyện làm cho bọn họ về sau chiếu cố nhiều hơn ta đâu. Ở đây đều là Nam Thành có uy tín danh dự nhân vật, bọn họ cùng Khánh nhân quan hệ hảo thực bình thường. Mọi người cũng nhìn đến Sở Linh Xanh, nhưng hiển nhiên cũng không có đem nàng để vào mắt. Trước kia không cần phải nói, hiện tại Cố Hiên Chi cũng tàn, Khánh nhân đã sớm đem Cố Hiên Chi tình huống cùng mọi người nói và biến, chính là ám chỉ Cố Hiên Chi thời đại đã qua đi, kế tiếp Cố Thị liền xem Cố Phong Lãng. Sở Linh Xanh đỉnh mọi người đánh giá ánh mắt, kinh ngạc lớn tiếng nói cái gì Làm cố thị tập đoàn phó tổng, ngươi thế nhưng còn cần bọn họ chiếu cố sao? Mọi người! Sở Linh Xanh nhìn cố phong lãng, thiệt tình thực lòng đặt câu hỏi, ta còn tưởng rằng bọn họ là ở thỉnh Khánh Thúc làm thuyết khách, làm ngươi về sau nhiều chiếu cố bọn họ đâu, xem ra quả nhiên là ta kiến thức thiệt cận, làm đại gia chê cười. Mọi người! Cố phong lãng nghe được sở Linh Xanh nói như vậy, trong lòng bị đè nén tức khắc trở thành hư không. Những lời này hắn vốn dĩ cũng từng nói, nhưng là ngại với Khánh nhân thân phận Hắn vẫn luôn nhẫn mại chưa nói, nếu là ở trước kia, hắn khẳng định sẽ không có nhiều như vậy cố kỵ, chỉ là hiện tại tiếp quản công ty, làm việc xác thật đến lo trước lo sau, muốn suy xét nhân tố rất nhiều. Nay cũng chính là hắn trước kia không nghĩ tiến công ty nguyên nhân, đương ra nhân thân phận cũng không phải là như vậy dễ làm. Khánh An Phảng phất hiện tại mới nhìn đến sở linh xanh giống nhau, hắn cũng không có vì sở linh xanh nói mà sinh khí, mà là đầy mặt lo lắng nói, tiểu sở A, ngươi chừng nào thì xuống dưới. Hiên chi chân thế nào? không có bị phòng đi. Sở Linh Xanh cầm ly nước, đi phía trước đi rồi hai bước, thở dài, không có việc gì. Khánh Thúc, ngươi không cần lo lắng yên trì, tuy rằng hắn làn ra có điểm bị phỏng, nhưng là hắn chân lại không cảm giác, hắn không đau. Ai nha? Sở Linh Xanh đột nhiên kinh hô một tiếng, giống như không biết bị ai vướng một chân, thân thể một cái không xong, liền hướng Khánh nhân phương hướng nhào qua đi, trong tay ly nước một cái không xong, trang tràn đầy nhiệt nước sôi liền xôn sao một chút tất cả đều rơi tại Khánh nhân trên ngực Ngực chỗ quần áo nhất mỏng, bởi vì tây trang áo khoác ngăn không được, áo sơ mi nơi nào có thể cách thủy, Khánh nhân đột nhiên không kịp phòng ngửa bị nhiệt nước sôi sái một thân, hắn kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng lui về phía sau hai bước, nước sôi năng hắn làn ra nóng rất đau, hắn lập tức dối tay đi nắm quần áo. chung quanh mọi người đều sợ ngây người. Gặp qua cô ý lấy rượu bắt người, chưa từng thấy quá dùng nước sôi bắt người. Đi theo phía sau cố minh thần. Quả nhiên, hắn liền biết đại tẩu muốn làm sự. Hán vội vội vàng vàng ở sau người tê đại tẩu, ngươi như thế nào đem ta cho ngươi đảo ôn khai thủy sái? Ta lại đi cho ngươi đảo một ly đi. Vẫn là 45 độ đi. Sở Linh Xanh. Vậy xem mọi người hiểu rõ, ai nha, may mắn là ôn khai thủy A, bằng không kia nhưng đến bị phỏng. Đương nhiên là nước ấm, bằng không còn có thể là nước sôi sao. Trong yến hội như vậy náo nhiệt, cô thái thái tuy rằng không uống rượu, nhưng cũng không đến mức đoan một ly nóng bỏng nước sôi uống đi. Kia không thuần thuần đầu vóc có bệnh sao. Ngay từ đầu chung quanh có người nhìn đến nàng trong tay cái ly, nhìn đến nhiệt khí lựa lờ, liền cảm thấy kia thủy thực năng, nhưng là hiện tại, bị Cố Minh thần vùng tiết tấu, bên người nhiệt tâm quần chúng một phân tích, liền bừng tỉnh đại ngộ. Cố Thái Thái khẳng định uống chính là ôn khai thủy lạp, nữ hài tử mỗi tháng đều có như vậy mấy ngày, hiểu đều hiểu. Nghe xong mọi người nghị luận khán nhân, không, hắn không hiểu. Hắn bị nóng bỏng nước gấm năng rất đau. Khánh luôn Bạch vốn dĩ vẫn luôn đứng ở một bên bàn quan, lúc này thực sự bị hoảng sợ. Hắn chạy nhanh đỡ lấy Khánh nhân lấy ra khăn tay cho hắn sát, mà cố phong lãng cũng bị thiếu chút nữa té ngã sở linh xanh dọa nhảy dựng chạy nhanh dối tay kéo nàng một phen. Cố phong lãng có chút sốt ruột, đại tẩu không có việc gì đi. Là trên mặt đất trượt sao. Sở linh xanh sốt ruột nói, ai nha, hiện tại là quan tâm ta thời điểm sau. Người mau đi xem một chút Khánh Thúc có hay không bị năng đến A. Nàng thập phần tự trách đối Khánh nhân nói, Khánh Thúc, thật sự quá xin lỗi. Đều do ta không đứng vững, quá không cẩn thận Ngươi có khỏe không? Ta làm người mang ngươi đi thay quần áo đi. Cố phong lãng thấp giọng nói, 45 độ ôn khai thủy, như thế nào sẽ năng đến? Ngươi đừng lo lắng, Khánh Thúc khẳng định không có việc gì. Sở Linh Xanh tự trách nói, chính là, ta cảm giác kia chén nước giống như không ngừng 45 độ, vẫn là thực tự trách. 45 thừa lấy 2 không sai biệt lắm. Xem vừa mới bị thủy bắt đến lúc đó, Khánh nhân băng lão thăng trước đã biết, lần này khẳng định năng không nhẹ. Khánh nhân lúc này đã khí sắp mất đi lý trí. May mắn hắn cảm xúc tự khống chế năng lực thực hảo, ở như vậy trường hợp hạ, hắn khả năng không thể phát tác. Lúc ban đầu nhiệt độ qua đi lúc sau, hiện tại trên quần áo thủy đã không năng, nhưng là làn da bị bỏng rát đau đớn như cũ phi thường mánh liệt. Khánh nhân sắc mặt trầm lãnh, phi thường dọa người, hắn âm trầm nhìn chầm chằm sở linh xanh xem, nhìn thấy nàng như vậy làm bộ làm tịch quan tâm lúc sau, lại còn có cái gì không rõ đâu. Đây là thế cố hiên chi bù tới. Đại sảnh người nhiều, tất cả mọi người chú ý bên này động tính. Cá nhân trước mặt người khác luôn luôn tính tình ngay thẳng dễ nói chuyện, trước nay bất hòa tiểu bối so đo, lúc này tuy rằng trong lòng thực phẫn nộ, nhưng như cũ đối Sở Linh xanh mỉm cười, xua xua tay nói, "Ai nha, không có việc gì không, có việc gì, này thủy cũng không năng, chính là hỏng rồi kiện quần áo, quá đáng tiếc." Nói, hắn còn cười chỉ chỉ Cố Phong lãng, trêu ghẹo dường như nói, "Cố nhị, nhưng đến buổi cho ta a." Cố Phong lãng khỏe miệng nhếch lên, mỉm cười gật đầu, Khánh thúc yên tâm, đừng nói một bộ quần áo, chính là 10 bộ 20 bộ." Chỉ cần ngươi mở miệng, ta tuyệt đối vô hai lời, ngày mai khiến cho triệu quản gia tự mình đưa đến ngươi cho phủ. Sở Linh Xanh cũng giả mô giả dạng nói, bồi thường sự hào thuyết, chính là Khánh Thúc nhưng ngàn vạn đường giận ta, ta là thật sự không cẩn thận, không phải cố ý nha. Khánh Nhân khỏe miệng chịu chịu, tươi cười thiếu chút nữa duy trì không được, như thế nào sẽ? Hắn cắn răng, ta như thế nào sẽ cùng các ngươi sinh khí, còn không phải là một kiện quần áo mà thôi, không cần để ở trong lòng. Nói, hắn liền vội vàng xoay người Ở khánh Ngôn bách cùng người hầu cùng đi hạ, bước đi đi nghỉ ngơi gian thay quần áo. Hắn lo lắng cho mình lại nhiều cùng Sở Linh Xanh nói hai câu, sẽ nhịn không được bạo khởi đả thương người. Kêu hắn nhiều năm như vậy duy trì thanh danh cùng nhân mạch đã có thể muốn hủy trong một sớm. Người hầu lại đây thu thập trên mặt đất toái pha lê, cùng thảm thượng với nước, Cố Phong Lãng thấp giọng hỏi Sở Linh Xanh, "Đại tẩu, ngươi cố ý đi?" Khánh nhân người này nhưng khó đối phó a. Cố Phong Lãng kiêng kỵ khánh nhân, không chỉ là bởi vì thân phận của hắn địa vị. Còn bởi vì hắn thủ đoạn tâm cơ Rốt cuộc từ nhỏ liền nhận thức khánh nhân Đối khánh nhân làm người vẫn là có nhất định hiểu biết Người như vậy bất hòa người đối nghịch còn hảo Một khi đối nghịch trở thành đối địch người kia đối phó lên sẽ phi thường phiền thoái sở linh xanh hừ lạnh, sợ cái gì Hắn như vậy ái thể diện người Tưởng cũng biết sẽ không ở công chúng trường hợp sinh khí Làm hắn nghẹn đi, xứng đáng Dù sao nàng không biết xấu hổ Xem ai sợ ai bái Cô Hiên Chi vừa lúc ở Giang Nhuận Mân cùng Dương Trình Lãng cùng đi hạ ra tới, ba người ở lầu 2 trên hành lang thấy được một màn này. Giang Nhuận Mân lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mãng sở linh xanh, đều bị kinh sợ, đối cố Hiên Chi nói, cố thái thái thật là dám à. Kia chính là khả nhân, ngay cả cố Hiên Chi đều phải lễ nhượng ba phần người, nàng thế nhưng cứ như vậy một ly nước sôi bắt đi qua. Dương Trình Lãng thậm chí đã thói quen, hắn nói, cho nên ngươi nhưng nhớ kỹ, này cố ra ai đều có thể chọc. Cho dù là Hiên Chi đều có thể nói một chút đạo lý, nhưng cô Thái Thái không thể được, mọi việc nhường nàng là được rồi. Rốt cuộc nàng chính là ai mặt mũi đều không cho, Dương Trình Lãng thậm chí hoài nghi, liền tính Thiên Vương lão tử tới rồi nàng trước mặt, đều bị sang bên trạng. Bọn họ hai người không biết chuyện này nguyên nhân gây ra, nhưng là Cố Hiên Chi biết, Sở Linh xanh rõ ràng là ở thế hắn báo thù đâu. Tuy rằng lỗ mang chút, bất quá nếu khách nhân chính mình khai đầu, kia Cố Hiên Chi cũng không có làm dừa đen rút đầu đạo lý. Hắn đi xuống lầu. Mọi người đã thấy hắn, toàn bộ đại sảnh nháy mắt an tính lại, diễn tấu giàn nhạc cũng thập phần bắt mắt đình chỉ diễn tấu. Tất cả mọi người nhìn ngồi ở trên xe lăn cố hiên chi. Cố hiên chi từ thang máy ra tới, sau đó, chính hắn thúc đẩy xe lăn, chậm dãi chiều sở linh xanh đi qua đi. Phần 63 Sở linh xanh sửng suốt vài giây, phản ứng lại đây, lập tức nhấp chân chiều hắn đi qua đi. Người như thế nào chính mình đẩy đi? Sở linh xanh bất mãn trừng mắt nhìn Dương Trình Lãng liếc mắt một cái. dương trình lãng Hắn trong lòng chua loãng, rõ ràng là Cố hiên Chi chính mình muốn làm lãng mạn, quan hắn chuyện gì a. Làm cho đại sảnh mọi người mặt, Cố Yên Chi nhìn Sở Linh xanh, đột nhiên chiều nàng vươn tay phải. Sở Linh xanh, nàng có điểm mờ mịt cũng vươn tay, sau đó đã bị Cố hiên Chi cầm. Cố hiên Chi nhẹ giọng nói, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, hiện tại ta đã trở về. Sở Linh xanh, cứu mạng, Cố Yên Chi này liếc mắt đưa tình ánh mắt, xem nàng có điểm hoảng. Tổng cảm giác giống như nơi nào quái quái. Sở Linh Xanh chỉ có thể gật đầu, không biết nên như thế nào nói tiếp. Cố huyên chi nắm tay nàng, cho dù sở Linh Xanh đi đến mặt sau đi cho hắn đẩy xe lăn, hắn vẫn là bắt lấy sở Linh Xanh một bàn tay không bỏ. Sở Linh Xanh Lần đầu tiên bị nam nhân dắt tay, cảm giác còn rất kỳ quái, dù sao nàng cả người không được tự nhiên, nhưng là suy xét trước mắt chính mình cố thái thái thân phận, nàng vẫn là quyết định phối hợp cố huyên chi, hắn muốn làm sao liền làm gì, trước đem yến hội lưu trình đi xong lại nói. Mọi người ăn ý tránh ra một cái lộ, nhìn Sở Linh xanh đem Cố Hiên Chi đẩy đến trên đài. Sân khấu đèn tụ quang chiếu vào Cố Hiên Chi cùng Sở Linh xanh trên người, mọi người liền kinh ngạc cảm thán lại tiếc hận nhìn ngồi ở trên xe lăn Cố Hiên Chi. Cố Hiên Chi đã từng là cỡ nào ưu tú, làm Cố gia trưởng tử, Cố Chấn Quốc tự mình dạy dỗ bồi dưỡng người thừa kế, hắn công tác năng lực không người nghi ngờ. Cố thị ở hắn trong tay, mở rộng so Cố Chấn Quốc còn nhanh, Cố Chấn Quốc tương đối bảo thủ, chú ý từng bước một làm đâu chắc đấy. Nhưng là cố hiên chi lại càng chú ý sáng tạo, theo thời đại thay đổi, cố chấn quốc kia một bộ tự nhiên là không hoàn toàn thông dụng, sáng tạo ý nghĩa mạo hiểm, cũng ý vị muốn đầu nhập càng nhiều hạng mục tài chính, cùng với tương đối cắt thủ cựu bộ môn. Cố hiên chi tuy rằng đắc tội một ít người, nhưng cũng làm cố thị phát triển nâng cao một bước. Nam Thành Hào Môn Trung, bao nhiêu người cảm thán cố chấn quốc giáo dục thành công, mọi người đều hy vọng chính mình hài tử có thể giống cố hiên chi giống nhau ưu tú, nhưng là cứ như vậy một người. Hắn thế nhưng mất tích hơn 2 tháng, lại trở về, đã vỉ dung tàn thật. Ở đây rất nhiều nhà giàu các tiểu thư, nhìn đến như vậy cố hiên trì, trong lòng tình mộng nháy mắt rách nát. Trước kia cao cao tại thượng anh Tuấn Phi phàm lánh khốc bá tổng, thế nhưng biến thành cái dạng này, mặt không có, chân không có, công ty cũng vô pháp tiếp tục khống chế, nửa đời sau trừ bỏ đang không ngừng trị liệu phục kiến trung vượt qua, hắn nhân sinh còn dư lại chút cái gì đâu. Cố hiên trì ở mặt trên trầm mặt sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng chào mọi người ta là cố cốuyên chi, ta đã trở về hắn nhìn chung quanh mọi người hoặc tiết hận đồng tình lại vui sướng khi người gặp họa ánh mắt Tuy rằng biết chính mình chân cũng không có thật sự tàn tật chính mình mặt cũng có thể đủ chưa khỏi nhưng là ở đối mặt này đó ánh mắt thời điểm tâm lý kiên cường như hắn vẫn là cảm thấy có điểm chịu không nổi có thể muốn gặp nếu hắn thật sự tàn tật hắn khả năng đều không có Dũng khí trở về đi hắn chầm mặc vài giây thời gian đứng ở phía dưới dương trình lãng đột nhiên bắt đầu vỗ tay mọi người phản ứng lại đây cũng bắt đầu cho hắn vỗ tay. Giang gia vợ chồng đứng ở dựa trước vị trí, Giang Thái thái cười nói, trở về liền hảo. Chúng ta đều thực lo lắng ngươi. Có người đi đầu, vì thế những người khác cũng sôi nổi mở miệng, chính là A, hiện tại chữa bệnh như vậy phát đạt, ngươi về sau khẳng định có thể đem chân chữa khỏi. Ngàn vạn không cần từ bỏ A. Tồn tại liền có vô hạn khả năng, cố tổng kiên trì đi xuống. Còn có một người tuổi trẻ nữ hài lớn tiếng nói, cố hiên trì. Nếu ngươi thê tử ghét bỏ ngươi Cùng ngươi ly hôn nói, ngươi nhất định phải tới tìm ta a Ta vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ ngươi. Một cái nữ hài đi đầu, vì thế lại có hai ba cái nữ hài bắt đầu lớn tiếng thông báo. Mọi người, liền rất vô ngữ. Hảo hảo lừa tình cổ vũ hiện trường, ngạnh sinh sinh biến thành thông báo hiện trường. Không dám phía dưới người nói cái gì nữa, cố hiên tri đều an tĩnh nghe bọn họ nói xong. Nhưng thật ra sở linh xanh có điểm nhịn không được, nàng đột nhiên mở miệng nói, triệu quản gia ở sao. Phiên thoại giúp ta đem vừa mới thông báo bốn vị nữ sinh liên hệ phương thức cập gia đình địa chỉ nhớ một chút, ta về sau hữu dụ. Mọi người! Hôn loạn cổ vũ cùng thông báo hiện trường nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người đồng tình nhìn kêu bốn cái thông báo nữ hải. Ở đây ai không biết cố Thái thái hung tàn trình độ. La dao chỉ là biệu đặt một câu, đã bị nàng trước mặt mọi người phiến cái tác hiện tại các nàng giữa thông báo thọc gậy bánh xe, này còn không được bị nhốt trong phòng tối tấu khóc. Mọi người nhất thời đều không có mở miệng. Sở Linh Xanh không thể hiểu được nhìn bọn họ, làm sao vậy? Tiếp tục à? Mọi người! Trong đó một cái nữ hài đối mặt tiến đến đăng ký triệu quản gia, trực tiếp liền cấp dọa khóc. Cố, cô, cô thái thái. Nàng hồng hấp mắt, khẩn trương nói, ta vừa mới thông báo, là nói giỡn, ta chính là trước kia. Trước kia cảm thấy cô tổng thực ưu tú, hiện tại nhìn đến hắn như vậy, trong lòng rất khó chịu, cho nên, cho nên mới nghĩ nói hai câu cổ vũ một chút hắn, cho hắn biết còn có người thích hắn, nhưng ta thật sự, Thật sự, không có muốn cùng ngươi đoạt hắn ý tứ. Sở Linh Xanh. Nữ hài nhược nhược hỏi một câu, cho nên, có thể hay không, không đăng ký A. Nàng rất sợ hãi. Sở Linh Xanh nghe được lời này, trên mặt hiện ra thất vọng thần sắc. À, nguyên lai like là như thế này sao? Xem ra là ta hiểu lầm. Nữ hài điên cuồng gật đầu, đúng đúng đúng, chính là như vậy. Sở Linh Xanh thập phần tiếc nuối nhìn nàng một cái, thế cố hiên chi cảm thấy đáng tiếc, rốt cuộc cái này nữ hài lớn lên rất đẹp. Nàng lại hỏi mặt khác ba cái nữ hải, vậy các ngươi đâu? Cũng chỉ là cổ vũ ý tứ sao. Mặt khác ba cái nữ hải cũng bị dọa tới rồi, chạy nhanh gật đầu. Sở Linh Xanh. Nàng thở dài, ta vừa mới còn từng nói, nếu các ngươi như vậy thích cố hiên trì, trở về sau ta thật sự cùng hắn ly hôn, khiến cho triệu quản gia liên hệ các ngươi lại đây đâu. Ai, thật là đáng tiếc. Mọi người, mọi người nơi nào tin nàng chuyện ma quỷ? Rõ ràng chính là ghen tị. Muốn hảo hảo giáo hấn này mấy cái thông báo nữ hải thôi. Bọn họ mới không thượng nàng đương. Có người cảm thán, cố thái thái cùng cố đại thiếu cảm tình cũng thật hảo a Liên tính cố đại thiếu mất tích mấy tháng, chuyển quay lại tin người chết, nàng đều không rời không bỏ, thế nhưng liền kế thừa di sản lưu trình cũng chưa đi xin, nếu này đều không phải chân ái, kia trên thế giới liền không có tình yêu. Chính là, chẳng qua hiện tại cố đại thiếu chân tăng tận cố thái thái lại tuổi còn trẻ, ai nha, thật là đáng tiếc. Nghe nói dương thiếu tưởng thừa dịp cố hiên chi mất tích đuổi theo cố thái thái đâu, kết quả cố thái thái không dao động, hắn đều tự mình tới cửa rất nhiều lần, cũng ước cố thái thái ăn rất nhiều lần cơm, kết quả cố thái thái đều không có đáp ứng hắn theo đuổi, có thể thấy được cố thái thái là thật sự trung trình. Nghe xong toàn bộ hành trình dương trình lãng, những người này rốt cuộc ở loạn tạo cái gì lời đồn A. Vạn nhất truyền tới cố hiên chi lô thai, hắn đến lúc đó chính là nhạy hoàng hà cũng rửa không sạch. Chương 44 cố hiên chi trở về sự chấn kinh rồi toàn bộ Nam Thành, ngay cả hợp sệ ợp thượng La Sùng đều bị áp xuống đi. Nay phòng trừng là La Gia cuối cùng có thể cảm tạ Cố Thị thời khắc, rốt cuộc La Sùng bị phán 20 năm, La Thị vợ chồng tức giận lại thương tâm, liền công ty sự đều sơ với quản lý, húng chi La Thị tương ứng mộng hưng giải trí liên tiếp tổn thất vài cái thượng tinh hạng mục, công ty cao tầng đều biết bị Cố Thị nhằm vào, đã sôi nổi chuẩn bị đi ăn mắng khác. La Hữu Lan bị cố nhị mất trước sau cũng trở về La Gia. La ra là khai công ty quản lý, cùng cố thị hoàn toàn bất đồng. La hữu lan ở công tác thượng có thể giúp không nhiều lắm, nhưng là la thị ra lớn như vậy vấn đề, nàng vẫn là có thể nhận thấy được. Rốt cuộc la thị tán cổ bán tháo quá nhiều, nếu như bị người có tâm thu mua trình hợp, đến lúc đó liền lại là một cái uy hiếp, húng chi một cái hạng mục thất bại còn có thể nói bình thường, hai cái ba cái đều không được, liền rất rõ ràng bị người nhằm vào. Ở cố gia vì cố hiên chi đón gió khai hiến hội hoan thiên hỷ địa thời điểm. La thị người một nhà tất cả đều tụ tập ở bên nhau, thương nghĩ về La sùng sự tình. La thái thái khóc hai mắt xương đỏ, có chút phẫn hận nói, kia cố hiên chi không chết liền tính, vì cái gì còn muốn tới nhằm vào chúng ta cố ra. Nàng nói, liền oán hận chừng mắt nhìn La hữu lan liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy oán hận, đều là ngươi, ta sớm cùng ngươi nói không cần đánh cô thị chủ ý, cố thị như vậy đại, ngươi cũng không sợ căng chết. Hiện tại hảo, chính ngươi sự bại liền tính, ngươi còn làm hại ta nhi tử cả đời. Là hữu lan tâm tình cũng rất kém cỏi nàng đối cháu trai cháu gái vẫn là yêu thương, cho nên cũng đi tìm Cố Hiên Chi ý đồ cầu tình, nhưng là ở Cố Trấn Quốc trong phòng bệnh bị Cố Hiên Chi hai vợ chồng châm chọc nghỉa mai một hồi sau, nàng nơi nào còn có thể lại kéo xuống mặt đi cầu tình. Lại đi cũng là tự tìm không mặt ngũi, húng chi, sở linh xanh nói mấy câu là có thể đem nàng tức chết, nàng còn tưởng sống lâu mấy năm. Nàng lạnh mặt, la sùng sẽ đi vào, hoàn toàn là chính hắn xứng đáng, chính ngươi giáo không hảo nhi tử. Ngược lại trách ta. Nàng nói, cười lạnh, lúc trước xem Cố hiên chi cho ta vài phần sắc mặt, cũng không biết hai một ngày đánh ba cái điện thoại cầu ta đem La Dao đưa tới Cố ra, hiện tại nhìn đến ta bị đuổi ra Cố thị, liền trở mặt không biết người. La Thái Thái khí chụp bản, La Hữu Lan, ta chính là ngươi đại tẩu. La Sùng là ngươi thân cháu trai. Ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm sao? La Hữu Lan trong thần sắc có không đành lòng, nhưng nàng lại có biện pháp nào? Nàng không nói gì. La Thái Thái khí không chỗ phát. Lại mắng ngồi ở một bên la dao, ngươi cũng là đồ vô dụng. Trước kia mỗi ngày hướng cố ra chạy, thừa đội vàng nịnh hót người khác, hiện tại trong nhà đã xảy ra chuyện, bọn họ cho ngươi mà sao. Như vậy tốt cơ hội ngươi đều nắm chắc không được, ngươi nói ngươi có ích lợi gì. La dao mấy ngày nay đều mau tự bế, hai lần cao cấp tiến hội, nàng không phải bị đánh chính là bị kéo ra cửa, nàng cũng chỉ là cái 20 mươi xuất đầu nữ hài tử. Nàng đã sớm cảm thấy chính mình không mặt mũi gặp người, hoa ở nhà đều mau hầm hửng. Hiện tại nàng mẹ còn mắng nàng, la dao quả thực ủy khuất đã chết. Nàng khóc lóc nói, chính là bởi vì ngươi láo làm ta đi tìm cố hiên chi cầu tình, cho nên ta mới có thể bị bọn họ đuổi ra tới, ta đều mất mặt ném đã chết. Trong nhà ba nữ nhân cái cỏ ấm ý, la cẩm lâm khí một phách cái bàn, máng, đều câm miệng. Gia chủ đều lên tiếng, ba nữ nhân nhìn hắn một cái, đều không ở hẻ răng. La cẩm lâm lãnh trầm khuôn mặt, nói, đều khi nào, các ngươi còn ở nơi này đấu tranh nội bộ. Còn không chạy nhanh nghĩ cách, như thế nào mới có thể làm La Sùng giảm hình phạt. La Hữu Lan nhìn chính mình huynh trưởng liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, hiện tại trên mạng nhiệt độ như vậy đại, toàn thế giới đều nhìn chầm chầm đâu, ngươi chi bằng đem thời gian tinh lực dùng ở ngươi công ty mặt trên, như vậy chờ về sau La Sùng ra tới, ngươi còn có sản nghiệp có thể để lại cho hắn. Nàng dưng một chút, lại nói, nói nữa, 20 năm, làm hắn ở bên trong hảo hảo biểu hiện, nói không chừng còn có thể trước tiên mấy năm ra tới. La thái thái tức giận nói, ngươi đương nhiên nói như vậy. Lại không phải ngươi nhi tử, cũng là, ngươi lại không có hài tử, làm sao có thể đủ lý giải làm cha mẹ tâm tình. La hữu lan sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt oán hận nhìn chầm chầm chính mình đại tẩu, mắt thấy hai nữ nhân lại muốn xào lên. La cẩm lâm thật là phiên thấu. Hắn trầm giọng nói, kia cố hiên chi như thế nào liền mệnh như vậy hảo, đã chết như vậy nhiều người, như thế nào cố tình hắn liền tồn tại đã trở lại đâu. Hắn nghĩ đến cố hiên chi trở về lúc sau. Hắn công ty liền nhiều lần gặp chèn ép nhằm vào, La Hữu Lan tuy rằng bị mất trước, nhưng là hẳn là không đến mức muốn tới nhằm vào bọn họ toàn bộ La gia trình độ. Chẳng lẽ La Hữu Lan còn có khác chuyện gì gạt bọn họ sao? La Cẩm Lâm đột nhiên nhìn La Hữu Lan, trầm giọng nói, "Hữu Lan, Cố Hiên chi sự, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ?" La Hữu Lan ánh mắt chôn tránh một chút, nàng lạnh giọng nói, "Có thì thế nào? Không có thì thế nào? Hiện tại nói này đó còn có ý nghĩa sao?" La Cẩm Lâm vừa nghe lời này, Liền khí đứng lên, rỗi tay chỉ vào nàng, khi đến nói không lời nói tới. Bọn họ la ra thật là, thành cũng bởi vì nàng, bại cũng bởi vì nàng. Ta không phải sớm cùng ngươi đã nói sao. La cầm lâm, chúng ta la ra có cố ra đường chỗ dựa, về sau ở Nam thành sẽ không có nhân vi khó chúng ta, ngươi cũng không cần mơ ước không thuộc về ngươi đồ vợ, hảo hảo ở cố thị ngốc là được, ngươi như thế nào vẫn là không nghe. La hiếu lan cũng đứng lên, lạnh giọng nói, cố thị như thế nào liền không thuộc về ta. Ngươi dựa vào cái gì nói cô thị không thuộc về ta. Nếu không phải cái kia ngoài ý muốn, cố thị hiện tại chính là ta nhi tử. Phần 64 La Cẩm Lâm cảm thấy chính mình muội muội thật là điên rồi. Dù sao cũng là thân huynh muội La Cẩm Lâm đau lòng muội muội tao ngộ. Mấy năm nay vẫn luôn đối nàng đều nhiều có nhân lượng, lại không có nghĩ đến hôm nay. Thế nhưng muốn đem toàn bộ la ra đều đáp đi vào. La Cẩm Lâm bất đắc gì nói, ngươi cũng nói, đó là cái ngoài ý muốn, ngươi như thế nào liền chết bắt lấy kia sự kiện không bỏ đâu. Lúc trước cố Trấn Quốc cùng tình nhân chia tay, tình nhân ném xuống tư sinh tử mặc kệ, một người chạy đến nước ngoài, cố Trấn Quốc chỉ đem tư sinh tử tiếp nhìn lại chạy, đối đi xa hắn quốc tình nhân chẳng quan tâm, lúc ấy, La Cẩm Lâm liền cảm thấy cố Trấn Quốc người này không thể dựa vào. Bởi vì xem hắn biểu hiện, đời này phỏng trừng đều không thể lại cưới về nhà cái thứ hai cố Thái Thái. Cố tình La Hữu Lan cảm thấy chính mình ở cố Trấn Quốc trong mắt, là không giống người thường. Người khác không thể bị cố Trấn Quốc tán thành, mang nhập cố ra. Không đại biểu nàng không được. Nàng tuổi trẻ, lại có mỹ mạo cùng năng lực, ở trong công ty cũng pha đến cố trấn quốc coi trọng, cận thủy lâu đài, vừa lúc cô trấn quốc mới vừa cùng tình nhân chia tay, bên người chỗ trống, La Hữu Lan tự giác muốn nắm chắc cơ hội. Nàng tưởng không sai, cố trấn quốc xác thật thực mau liền tiếp nhận rồi nàng. Nhưng là cố trấn quốc cũng nói qua, trừ bỏ cấp La gia nhất định trợ giúp, mà khác hắn đều cấp không được. Lời này đã nói rất rõ ràng, thông minh như là Hữu Lan, lại có cái gì không rõ? Cô Trân Quốc cùng nàng ở bên nhau, sẽ không cùng nàng kết hôn, nàng tưởng yêu đương, hắn có thể cho nàng lãng mạn, có thể cho nàng gia tộc trợ lực, nhưng cũng chỉ ngăn tại đây. La Hữu Lan còn nhớ rõ, bởi vì chuyện này, nàng về nhà khóc mấy ngày, khi đó La Hữu Lan người nhà đều khuyên nàng từ bỏ, nhưng La Hữu Lan càng muốn tranh thủ. Nàng chính mình nói, mọi việc không tranh thượng một tranh, các người như thế nào liền biết ta không được đâu. Nàng từ nhỏ độc lập có chủ kiến, chính mình nhận định sự, người khác nói cái gì cũng vô dụng nhưng là đương nàng cùng cố chân quốc ở bên nhau đã nhiều năm, mà cố chân quốc đều vẫn luôn không chịu đối ngoại công bố hai người quan hệ khi, nàng tâm sắc thật dần dần làm lạnh xuống dưới. Ngay từ đầu sắc thật là ái mộ cố chân quốc, hắn là cố thị tổng tài, thành thục ổn trọng, năng lực chắc tuyệt, như vậy thành thục nhiều kim lại độc thân nam nhân, không có nữ nhân sẽ không tâm động. Sau lại, nàng liền bắt đầu đoán hận cố chân quốc, hận ý càng sâu, tình nghĩa liền càng ngày càng thiện, nàng liền lại bắt đầu tinh kế cố thị Sáng nghiệp Nàng cũng ý đồ đi mẫu bằng tử quý lộ tuyến, kém cỏi nhất kết quả, còn không phải là Cố Trấn Quốc cùng nàng chia tay, nhưng là nàng hài tử sẽ bị tiếp về Cố gia, tựa như cố nhị như vậy, trở về lúc sau, chính là chính thức Cố thị thiếu ra, sau khi thành niên còn có thể kế thừa cổ phần, nếu có nàng hỗ trợ chủ tính một chút, nói không chừng còn có thể trở thành Cố thị người thừa kế. La Hữu Lan bản tính đánh hảo, nhưng là Cố Trấn Quốc thực cẩn thận, nàng đã nhiều năm đều không có cơ hội hoài thượng hài tử, thẳng đến có một đoạn thời gian Nàng cùng đi Cô Trấn Quốc ra ngoại quốc đi công tác, mấy ngày nay Cô Trấn Quốc thường xuyên uống say chuyên choáng trở về. La Hữu Lan vì thế rốt cuộc tìm được cơ hội, biết nàng mang thai cố Trấn Quốc thực tức giận, thậm chí làm nàng đi đem hài tử xảy mất. Bởi vì những lời này, La Hữu Lan ghi hận 20 năm. Nàng hồng hốc mắt nhìn La Cẩm Lâm, hắn dựa vào cái gì đối với ta như vậy, người khác có hài tử hắn như thế nào không cho người xóa sạch. Thậm chí còn làm nhân sinh xuống dưới, còn tự mình tiếp về nhà vì cái gì ta hải tử liền không được. Ta hỏi chẳng lẽ không phải hắn hải tử sao? La Cẩm Lâm nhìn chính mình muội mọi cái dạng này, nhất thời thế nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ nói, Hữu Lan, ngươi thật sự quá để tâm vào chuyện vụ vặt, hắn đều đem lời nói cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi cần gì phải đâu. Ngươi nếu là không bắt buộc, hiện tại cũng không đến mức như vậy. La Hữu Lan khí lớn tiếng nói, ngươi lại như vậy. Mỗi lần gặp được chuyện gì, ngươi chưa từng có duy trì quá ta. Mỗi lần đều chỉ biết chỉ trích ta, nếu ba mẹ còn ở nói, bọn họ nhất định sẽ không đối với ta như vậy. La Cẩm Lâm bị nàng đổ á khẩu không trả lời được. La Thái Thái khí chụp bàn, chỉ vào la hữu lan mắng, chính ngươi phạm xuẩn tìm chết, chính ngươi đi thì tốt rồi, làm gì muốn kéo lên ngươi ca. Ngươi ca không chỉ là ngươi ca, hắn vẫn là ta trượt phu. Ngươi đối phó cố thị kéo hắn xuống nước, ngươi hỏi qua ta ý kiến sao. La Thái Thái lại nói, này hết thể đều là ngươi tự tìm. Chính ngươi thượng vội vàng hướng lên trên rán, nhân ra nam nhân không quý trọng ngươi không phải thực bình thường sao. Nói nữa, ngươi tổng nói vì cái gì người ta có thể, ngươi không được, ngươi cũng không nhìn xem đối phương là người nào, điều kiện gì, ngươi lại là người nào, ngươi có cái gì so đến quá người ta. Đừng tổng lấy chính mình cùng người khác so, đừng luôn cho rằng chính mình độc nhất vô nhị đẹp như thiên tiên, ngươi trận mắt hướng trên đường cái nhìn xem, nhìn xem trên đường cái chưa lập gia đình nữ hải có bao nhiêu. Ngươi lại đến nói nói nhân ra rửa vào cái gì phi ngươi không thể. La Thái Thái nói rất có đạo lý, nàng cũng chỉ có ở la sùng sự thượng không có lý trí, đang mắng la hữu lan mặt trên, nàng là tự tự châu ngọc, la hữu lan bị nàng mắng mặt đỏ tới mang thai, phẫn nộ đứng dậy ra cửa. La Thái Thái lại chừng la cẩm lâm liếc mắt một cái, mắng một câu, túng hóa. Ngươi sớm hay muộn có một ngày phải bị nàng hại chết. La cẩm lâm lại như thế nào không biết chính mình mội mội là chui rúc vào sừng châu. Nhưng là thật nhìn đến nàng xảy ra chuyện, chính mình lại sao có thể khoanh tay đứng nhìn. La Thái Thái trầm mặc một lát, đột nhiên lại nói, cô Trấn Quốc như bây giờ, nên sẽ không cũng là nàng làm hại đi.